Nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Mục, trong phòng khách chính nói chuyện cao hứng là đám thanh niên nhất thời sức sở, Vănitska chính mình cũng là ngây dại, này là của nàng già, bây giờ trong nhà xuất hiện một cái người xa lạ, nàng rõ ràng không biết. Bất quá Vănitska còn chưa tới được nói cái gì, Lâm Mục đã lôi kéo tay của nàng, như do biến mất ở phòng khách, để lại một đám hai mặt nhìn nhau thanh niên, không biết chuyện gì xảy ra. Tuy rằng trong lòng hiếu kỷ, nhưng là bọn hắn chỉ là khách nhân, là một quần có tu dưỡng hiểu lệ phép thanh niên, bọn hắn biết chuyện gì nên hỏi. Chuyện gì không nên hỏi, cho nên mọi người chỉ là an tĩnh ngồi ở trong phòng khách, chờ gần nít cả trở về. Đỗ Tiểu Nguyệt biểu lộ có chút kỳ quái, nàng luôn cảm thấy vừa nãy đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi kia, trên người có một loại cảm giác thập phần quen thuộc, thế nhưng khuôn mặt lại là thập phần xa lạ, nàng vững tin chính mình xưa nay chưa từng thấy người này. Có lẽ là cảm giác được sai rồi đi, từ lần trước tại mặt hạ tở thẳng ngẫu nhiên gặp người đàn ông kia sau, tâm thần của nàng thường thường không cách nào yên tĩnh, luôn tại trong lúc lơ đáng nhớ tới chuyện của người đàn ông kia trong lòng bất đắc dĩ thở dài, Đỗ Tiểu Nguyệt ánh mắt ưu buồn nhìn phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ cũng sớm đã không biết phiêu bay tới nơi đâu đi. bên trong thư phòng, nhìn thấy Lâm Mục mất đi tung tích, bộ dịch phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng chạy đến bàn học nơi đó, đang chuẩn bị theo như vang dưới mặt bàn còi báo động lúc Lâm Mục đã mang theo gần nít cả về tới gian phòng bên trong. toàn bộ quá trình, chính là bộ dịch từ trên ghế sa lông chạy đến bên bàn đọc sách thời gian, có thể thấy được Lâm Mục động tác nhanh bao nhiêu rồi, bộ Di cũng là khó có thể tin nhìn Lâm Mục thậm chí đều đã quên đệ xuống trong tay còi báo động. Bồ dịch tiên sinh, ta biết bên tay ngươi chính là còi báo động cái nút, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn theo như nó, bằng không có hậu quả gì. Ta nghĩ không cần nói thêm nữa chứ. Lâm Mục liếc một cái trên đất hai cái hôn mê bất tỉnh bảo tiêu, trong lời nói cảnh cáo ý vị mười phần. Được, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta nói, không nên thương tổn con gái của ta. Bồ dịch giơ lên hai tay, ra hiệu chính mình cũng không hề xúc động còi báo động. Sớm lời nói như vậy. Ta liền không dùng mời con gái ngươi lên đây." Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, tay trái nhẹ nhàng sờ một cái ở cả cổ, người sau lập tức hai chân mềm nhũn hôn mê bất tỉnh, đối phó như vậy một cái yếu kém tiểu nữ, Lâm Mục chỉ sợ lực tay hơi lớn một điểm, liền sẽ bóp gãy cổ của nàng. "Ngươi?" Nhìn con gái ngã xuống đất, Bồ Dịch lập tức khẩn trương. "Không cần lo lắng, bộ Dịch tiên sinh, ta là tới thương lượng với ngươi công việc, không phải tới giết người, con gái ngươi chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi, không có gì đáng ngại." Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng chúng ta nói chuyện nội dung, bị con gái ngươi nghe được chứ? Lâm Mục đem ở Nitska ôm lấy đặt ở trên ghế sofa, cười đối bộ dịch nói ra. Tốt, tốt, đến cùng cần ta làm thế nào, ngươi nói cho ta. Bộ dịch gật gật đầu, đi tới bên sofa lên sở sở nữ nhi cái chán, xác nhận con gái còn sống sau, xoay người nhìn Lâm Mục hỏi. Cũng không có cái gì việc phức tạp, chỉ cần bộ dịch tiên sinh đem trong tay liên quan với hạ vũ tập đoàn tài chính hết thẻ phê văn toàn bộ ký hoạch cho đi là được rồi. Này vốn chính là ngươi trước trách bên trong công tác, ta nghĩ hẳn không phải là rất khó làm chứ. Lâm mục khẽ mỉm cười, nhìn bộ dịt nhẹ nhõm nói ra. Ngươi hẳn phải biết đệ xuống lạc gia phê văn, không phải cá nhân ta ý tứ chứ. Bố dịt ánh mắt lóe lên, nhìn chầm chầm vào lâm mục. Đương nhiên, không phải vậy dựa vào ngươi và lạc gia quan hệ, làm sao cũng sẽ không đắc tội rồi cái này đại kim chủ. Ta biết mặt trên có người truyền đạt một ít mệnh lệnh, bất quá những này ta không xem vào, ta cần chỉ là ngươi hiện tại ký hoạch phê văn là được. Lâm Mục gật đầu một cái nói, "Cái kia ngươi nên cũng biết, nếu như ta một mình ký phát những này phê văn, kết cục của ta cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào." Bộ Dịch ngược lại là hết sức bình tĩnh, phảng phất nói căn bản không phải là việc của mình tỉnh. "Đương nhiên, nếu như Bộ Dịch tiên sinh nguyện ý rời đi nơi này, ta nghĩ lạc gia nhất định sẽ đối với ngươi hoang nên cực kỳ, hoa hạ cũng có mỹ lệ phi thường phong cảnh, có lẽ Bộ Dịch tiên sinh nguyện ý đổi một hoàn cảnh sinh hoạt cũng khó nói." Lâm Mục mở ra hai tay, nhìn Bộ Dịch cười nói. Bộ Dịch ngưng thần nhìn Lâm Mục, một hồi lâu đều không nói gì, tựa hồ tại phân rõ lâm mục trong lời nói đến tột cùng có mấy phần thật giả, bất quá sau đó hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. người tuổi trẻ trước mắt bụng dạ cực sâu, từ trên mặt căn bản không nhìn ra chút nào dị thường. được, hy vọng lạc tiên sinh không nên qua cầu rút ván. khẽ gật đầu, bộ dị đi hướng bàn làm việc, sau đó lấy ra một phần phần văn kiện bắt đầu ký hệ lên, không tới nửa giờ công phu cũng đã giải quyết xong vấn đề, sau đó lại gọi điện thoại đến phía dưới bộ phận, dặn dò những người khác nắm chặt xử lý phê văn quá trình rất tốt, đợi lạc ra tại Hoa Hạ ổn định thời điểm, hội sẽ cùng bổ dịt tiên sinh hợp tác. Lâm mục kiểm tra rồi một phen, sau đó lấy điện thoại di động ra cắt bỏ bộ dịt một nhà tư liệu. Con gái ngươi lại qua nửa giờ sẽ tỉnh lại, không cần suốt sáng. Âm thanh còn ở trong phòng văn vọng, Lâm mục người đã mất đi hình bóng, bổ dịch chung quanh nhìn một phen, bất kể là trong phòng ngoài phòng, vẫn là trong máy vi tính trong nhà các nơi quản chế, đều không có phát hiện chút nào Lâm mục thân ảnh. Nếu như không là vừa rồi sát thực ký phát này chút phê văn. Bố dịch thậm chí cho rằng tất cả những thứ này chỉ là của hắn ngậm mà thôi. Làm sao vậy, cha? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Nửa giờ sau, Vân Nít cả quả nhiên tỉnh táo lại, sờ sờ cái cổ, nhất thời nghi hoặc nhìn bồ Di hỏi. Không có gì, bà bối. Đêm nay Khánh sinh hội liền hủy bỏ đi. Gần nhất có chút không yên ổn, lần sau có cơ hội lại bổ sung đi. Bố Di sờ sờ nữ nhi mái tóc, ôn hòa cười nói. Vân Nít cả sinh tại gia đình như vậy, bình thường mưa dầm thấm đất lần này đối một ít chuyện vẫn là làm nhạy cảm. Nàng theo phụ thân ánh mắt bên trong rõ ràng phát giác có việc, hơn nữa vẫn là rất lớn sự tình. Các vị thật không tiện, vừa nãy trong nhà xảy ra chút việc, gần nhất khả năng không có cách nào làm khánh sinh biết, lần sau khi có cơ hội, ta lại mời mọi người đồng thời chúc mừng đi. Ngoan ngoan xuống lầu sau, vần cả đối mọi người xin lỗi cười một tiếng nói. Không có chuyện gì, cơ sẽ có là cũng không kém lần này. Liên đúng vậy a, vậy chúng ta đi về trước. Bibi lần sau cùng nhau nữa hạp đi. Sự tình đột nhiên chuyển biến mọi người đều liên tưởng đến mới vừa một màn kia, Vornitska bị một cái nam tử xa lạ mang đi. Xem ra đích thật là sẽ ra một số chuyện, bằng không sẽ không tạm thời thay đổi thay đổi chủ ý. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Đỗ Tiểu Nguyệt lưu tại cuối cùng. Làm sao vậy, Toa Toa, không có xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn miễn cưỡng vui cười hồn Đỗ Tiểu Nguyệt tân cần hỏi han. Phụ thân hắn khả năng gặp một chút phiền vãi nhỏ, bây giờ còn chưa giải quyết, đoán chừng qua mấy ngày liền hết chuyện. Vornitska lắc lắc đầu. Giữa lông mày tránh qua một tia ưu sầu, nàng và Đỗ Tiểu Nguyệt là bạn rất thân, hai người vừa gặp mà đã như quen. Đỗ Tiểu Nguyệt một người từ Hoa Hạ đi tới New York cầu học, bình thường ở trường học đều là nàng giúp đỡ Đỗ Tiểu Nguyệt, đã ngăn được rất nhiều đồ háo sắc nhồng nó. Vừa mới cái kia nam là ai? Đỗ Tiểu Nguyệt thở dài, nàng một thân một mình ở nơi này, đích thật là không giúp đỡ được gì. Không quen biết, bất quá hắn thật giống cùng phụ thân nhận thức, ta đi tới không bao lâu liền mất đi ý thức, hơn nữa ta còn chứng kiến phụ thân hai cái bảo tiêu cũng hôn mê ở thư phòng. Không biết người kia đến cùng là lai lịch thế nào. Văn nít kỳ quái sờ sờ cổ, nhớ lại mới vừa một màn kia. chương 145, gặp lại dị năng giả. chương 145, gặp lại dị năng giả. Mặc kệ đàn ông kia là ai, hắn chí ít không có đối với các người động sát tâm, xem ra cũng không phải có người trả thù các loại, hay là chỉ là một chút kinh doanh lên sự tình đi. Đỗ tiểu nguyệt vỗ vỗ hờn nít thủ, nhẹ giọng an ủi. Có lẽ đi, phụ thân chấp trưởng thuế vụ hệ thống quyền to. Đích thật là rất nhiều người muốn cầu cảnh hắn, hơn nữa cũng có một số người muốn đi đường rẽ, bằng không phụ thân cũng sẽ không cố ý mời bảo tiêu, thậm chí ngay cả trong nhà đều giả bộ như thế an phòng hệ thống. Vănitska sâu kín thở dài, phụ thân quyền thế rất lớn, bất quá tùy theo mà đến phiền phức cũng là nhiều, nàng từ nhỏ đến lớn hiện tại đã có hai lần bị bắt cóc trải qua, tuy rằng đều bị phụ thân cứu trở về, thế nhưng trong lòng đã lưu lại rồi bóng mở. Đừng quá lo lắng, thúc thúc khẳng định có hắn phương pháp giải quyết, người kia bất quá là có việc cầu người hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không có biện pháp nào khác, sinh tại gia đình như vậy, tự nhiên là có rất nhiều thường người không thể nào hiểu được bất đắc dĩ. rơi khỏi bố dịch ra, lâm mục chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng, trưởng khống xí nghiệp chất lượng giám đốc ủ tổng, toàn bộ lưu rót hết thể sinh sản tính công ty, thành phẩm đều phải trải qua ủ tổng ngành đo lường, hợp lệ sau năng lực ở trên thị trường tiêu thụ. có thể nói người này là nắm chặt xí nghiệp mệnh môn một người, trong tay quyền lực to lớn, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng một công ty tồn vong. Tuần nữa từ trong tài liệu thu thập tình báo đến xem, ừ, tổng làm người cực kỳ tham lam, nếu như không cho hắn chỗ tốt, hắn sẽ chủ động các loại làm khó dễ, kẹp lại công ty thành phẩm kiểm nghiệm, cửa ải này không thông qua, xí nghiệp hết thể hàng hóa cũng chỉ có thể đọng lại tại trong kho hàng. Và hôm nay cái tốc độ này chính là sinh mệnh tiết tấu nhanh thương mại thời đại, cung hóa tốc độ cũng tranh đoạt khách hàng một đại then chốt phân đoạn. Nếu như một xí nghiệp thường thường tính cung hóa liệm gãy vỡ, kéo lên thời gian 10 ngày nửa tháng, nhất định sẽ tổn thất nhóm lớn khách hàng. Thậm chí khả năng liền như vậy thất bại hoàn toàn, hàng hóa động lại dẫn đến phá sản bảo vệ, cuối cùng bị tòa án bán đấu giá xí nghiệp cũng không phải một hai ra. Cho nên tuy rằng lớn lớn nhỏ nhỏ xí nghiệp ra đối cái này hữu tổng hận chính là nha dương dương, nhưng là không có cách nào, quyền lợi tại tay của người ta bên trong, bọn hắn chỉ có thể đi đút lót đi làm hắn vui lòng. Tốt ở cái này hữu tổng tuy rằng tham lam, thế nhưng thu rồi tiền liền nhất định sẽ giúp ngươi làm việc, điểm này cũng vẫn tính là không quá mức phận, không hề giống loại kia cầm tiền còn không giúp ngươi làm việc người. Quả thực chính là công chức ngành lưu manh du côn. Lâm Mục sở dĩ cái cuối cùng tìm cái này ủ tổng, là vì trong tài liệu biểu hiện cái này ủ tổng cũng là luyện gia tử, trường cấp 3 thời điểm liền đã từng cầm qua taekwondo so tài quán quân, thực lực thập phần cường tráng. Coi như là đã đến bây giờ địa vị, hắn cũng xưa nay không từng đứt đoạn một ngày rèn luyện, ở trong nhà có một cái của mình phòng tập thể hình, mỗi lần đều là một người giam ở bên trong, rèn luyện trước khi kết thúc, ai cũng không cho phép đi vào. Cho nên đối với ủ tổng thực lực đến cùng làm sao? Trong tài liệu cũng không tỉ mỉ, chỉ là nhắc nhở Lâm Mục nhiều nhà cẩn thận, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Mục hầu như chính là như thần thực lực. Cái này đủ tổng không có ở tại nội thành, mà là một người ở tại vùng ngoại thành tiểu trong trang viên, diện tích mặc dù so sánh không bằng lạc ra thế nhưng cũng không tính là nhỏ, nên có thứ đầy đủ mọi thứ, xem ra bình thường không ít thu những kia sĩ nghiệp ra tiền. Lâm Mục xe chạy tới trang viên này, chu vi làm yên tĩnh, ở nơi này cũng không cần lo lắng chung quanh huyên áo, Lâm Mục trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Cái này hủ tổng ngược lại là sẽ chọn địa phương, nơi này thực sự là lại thích hợp cư trú bất quá. Trong trang viên không có bao nhiêu người, ngoại trừ mười mấy cái người hầu bên ngoài, không thấy được một cái bảo an nhân viên hoặc là quản chế ló đầu các loại, này cũng không giống như là một cái quyền cao chức trọng quan lớn cho ở lại. Chẳng lẽ, cái này hủ tổng còn là một cao thủ hay sao? Ngoại trừ đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối bên ngoài, lâm mục không nghĩ ra còn có lý do gì. Có thể để cho hắn như vậy yên tâm của mình cho ở lại liền bại lộ như vậy tại trước mắt của người khác. Tại có tâm người trong mắt, trang viên này quả thực chính là không đề phòng. Giờ khắc này, Lâm Mục liền dễ như ăn cháo đi vào bên trong trang viên, tránh được những công việc kia người hầu, cực kỳ dễ dàng tiến vào trung gian biệt thự. Bên ngoài nhìn qua bất quá là cái phổ thông tầng 3 biệt thự, sau khi đi vào mới phát hiện bên trong có động thiên khác, trang trí quả thực là xa hoa lãng phí cực điểm, không chỗ không phải lóng lánh kim quan cùng các loại danh quý bích họa đồ cổ. Sách sách quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rõ ràng đem trong nhà trang trí thành như vậy lẽ nào nhìn lâu sẽ không choáng vắng đầu Lâm mục quan sát bốn phía một phen trong biệt thự không có người hầu đâu đâu cũng có không nhiễm một hạt bụi, xanh vàng rực rỡ răng, rớp nhìn lâu sau đó hắn còn có chút không thể đứng khắp nơi lóng lánh kim Quang khiến hắn cảm thấy có chút chói mắt thưởng thức cực kỳ thấp kém Lâm mục trong lòng choủ tổng đánh tới nhăn mát với lúc đó một trận cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ đưa tới sự chú ý của hắn tâm thần lập tức tĩnh lại Hắn cẩn thận máy dò cảm ứng chấn động khởi nguồn, cuối cùng phát hiện này cỗ chấn động là từ trên lầu truyền tới. Loại này có quy luật nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ là vật gì đang không ngừng kích đánh vọng lại, có thể xuyên thấu qua sàn nhà truyền đến phía dưới mặt đất, có thể thấy được sức mạnh không có chút nào nhỏ, lẽ nào chính là cái kia ủ tổng tại rèn luyện. Lâm Mục mang theo nghi ngờ trong lòng, theo trên thang lầu đã đến lầu 2, cẩn thận cảm ứng dưới chân chấn động, hắn đi tới lầu 2 trong đó một cái gian phòng trước mặt, có quy luật chấn động chính là từ bên trong căn phòng gian này truyền tới. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phòng lớn như thế bên trong không có bất kỳ tập thể hình máy móc, chỉ có trong phòng giữa treo một cái cự đại bao cắt dạng đồ vật, thế nhưng bên trong lượng khẳng định không phải hạt cát, mà là so với hạt cát muốn nặng rất nhiều đồ vật. Một cái toàn thân thoát được trần truồng nam nhân, chỉ mặc một cái bốn góc quần đùi, lộ ra một thân tinh tráng cơ bắp, tuy rằng không giống những kia kiện mỹ huấn luyện viên bình thường nô ra, thế nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh lại là chỉ có hơn chớ không kém. Dưới chân bước chân nhanh như tia chớp qua lại là gì, quyền đầu đeo bén nhọn tìm phong. Từ bốn phương tám hướng tất cả cái góc độ đối cái kia cái túi phát khởi công kích, từng đợt chấn động, chính là do này cái túi truyền tới. Lâm Mục xuất hiện cũng không có quấy giày đến đủ tổng gen luyện, hắn không chút nào để ý tới cửa ra vào người, mà là tiếp tục đối với túi lại đánh trọn vẹn 3 phút, mới bỗng dưng thu thân ngừng lại, theo sau đó xoay người nhìn lại. Thật là không có nghĩ đến, cũng kiểm tra chất lượng người đứng đầu, lại còn là cái dị năng giả, tại hạ thực sự là mở mang tầm mắt. Lâm Mục mang theo cửa phòng, nhẹ nhàng cổ vỗ tay, vừa nãy hắn liền đã phát hiện Tuy rằng cái này của tổng trong cơ thể năng lượng vẫn còn tương đối yếu ớt, thế nhưng đích thật là có năng lượng kỳ dị tồn tại, cho nên hắn dị năng giả thân phận là chắc chắn sẽ không có sai rồi. Ngươi là ai, lại có thể nhìn thấu ta dị năng giả thân phận? U tổng hơn 40 tuổi, hai gò má thập phần gầy gò, nhìn lên có chút âm lãnh bộ dáng, hai cái lông mày rậm dưới là một đôi hẹp dài ánh mắt, giờ khắc này này đối với con mắt bên trong chính bắn ra bén nhọn phong mang, không nháy một cái nhìn trầm trầm lâm mục. Ta đại biểu lạc ra mà đến có một số việc hy vọng cùng U Tổng Tiên sinh thương lượng một phen. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đơn giản tự giới thiệu mình một phen. Aa, nguyên lai like ngươi chính là Bo Làng Kẽ nói tiểu tử kia. Sáng sớm hắn đã gọi điện thoại nói cho ta biết, nếu ngươi đã tìm tới cửa, như vậy giải quyết vấn đề phương thức rất đơn giản. Đánh bại ta, lạc ra hết thể động lại Phê Văn, ta sẽ lập tức ký hoạch cho đi. U Tông néo một cái cổ, phát ra cùng cột vài tiếng vang. Nếu cật nhìn Lâm Mục nói ra, nếu như không có đánh bại ngươi thì sao? Lâm Mục rất hứng thú mà hỏi. Như vậy ngươi liền không dùng lại nghĩ lạc ra sự tình rồi, hôm nay ngươi có thể hay không rời đi nơi này, mới là ngươi nên quan tâm vấn đề. U tổng một tiếng cười gắn, trên người rõ ràng tránh qua một tia sắc cơ. Được. Ngươi đã như thế có hứng thú, như vậy tại hạ hay theo ngươi qua hai chiêu. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, tiến lên hai bước nói ra. Cái này U tổng thực lực rất tốt, cùng những bảo long đoàn đó nhập vi cảnh thành viên so ra, thực lực hầu như tại sản sản với nhau, Lâm Mục ngược lại là làm có hứng thú. Bởi vì cái này ụ tổng trong cơ thể năng lượng cũng không cường đại, có thể có như vậy mạnh mẽ thực lực, hoàn toàn là tới từ ở thân thể của hắn sức mạnh, này nhưng cũng bình thường dị năng giả một trời một vực, không biết hắn là tu luyện như thế nào. U tổng con mắt híp lại, trước mắt người này tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng hắn lại không có khinh thị chút nào, bò lẳng kẻ đã nói cho hắn người trẻ tuổi này thập phần không đơn giản, trả lại cho hắn xem cái kia bị vò thành một cục cầu thép. Vẹn vẹn là phần kia lư tay, liền không thể khiến hắn có nửa điểm sự coi thường. Nguồn sức mạnh này nếu như dùng tại vật lộ lên, vậy thì thật là đáng sợ. Lâm mục đứng không nhúc nhích, chờ Ủy Tổng đến đây công kích, thế nhưng người sau lại bày ra một cái quái dị tư thế, nắm tay phải hộ ngạch, quyền trái tại ngực, dưới chân ép bước chân, cảnh giác nhìn chăm chú vào Lâm mục nhất cử nhất động. Xem đối thủ bộ này cẩn thận dáng vẻ, Lâm mục trong lòng một tiếng cười khẽ, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi, tuy rằng thân thể không nhúc nhích, thế nhưng cái cố này công kích khí thế lại đã khóa chặt Ủy Tổng. Luân khí thế này lập tức dẫn nổ rồi Ủa tổng công kích. Chỉ nghe hắn đột nhiên một tiếng kêu quái dị, dưới chân phát lực, toàn bộ kiện thân thất sàn nhà rõ ràng đều mánh liệt mà chấn động một chút, người nhanh như tia chớp liền nhào tới Lâm Mục trước người của. Song quyền mang theo từng trận ảo ảnh, bốn phía tất cả đều là chói hai không khí bạo liệt thanh âm, uổng tổng mỗi một quyền đều đạt đến đánh nổ không khí uy lực, trong phút chốc, toàn bộ trong phòng thể hình không khí đều chấn động lên, tiếng vang kịch liệt đủ khiến người bình thường thhai ngất hoa mắt, hoa mắt vắng đầu. Xem ra mới vừa huấn luyện, U tổng chỉ phát huy ra một nửa không tới sức mạnh. Chỉ ít Lâm Mục nhìn khi đó, hắn cũng không hề đem hết toàn lực, khả năng chỉ là tại vì những trận chiến đấu tiếp theo làm nóng người mà thôi, hiện tại mới là hắn sức mạnh chân chính bạo phát. Lâm Mục trong mắt cũng tránh qua một tia thần sắc kinh ngạc, không nghĩ đến người này rõ ràng còn giấu giếm thực lực, sức mạnh của thân thể khó khăn nhất phán đoán, không thể số lượng chấn động, ai cũng nhìn không ra đến đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào sức mạnh khổng lồ. Ôm thử xem ủ tổng đến tột cùng mạnh bao nhiêu tâm thái, Lâm Mục cũng không có sử dụng chân khí mà là đồng dạng dựa vào sức mạnh của thân thể cùng U tổng đối kháng, song phương quyền tốc đều hết sức kinh người, giao chiến địa phương, không khí chung quanh tầng tầng vỡ ra được. Theo lúc giao thủ giữa kéo dài, trong phòng thể hình thậm chí xuất hiện từng vòng rõ ràng không khí sóng gợn, đó là hai người đánh nổ không khí không ngừng hướng bốn phía phóng xạ, cuối cùng đụng vào tường phản bắn trở về, không ngừng nhiều lần sau tạo thành rõ ràng không khí sóng gợn. U Tung là càng đánh càng hưng phấn, giao thủ đồng thời không ngừng phát ra kêu quái dị tiếng, dần dần lại có loại giống như phong điên cảm giác. Chương 146, chỉ cần một đòn. Chương 146, chỉ cần một đòn. Lâm mục trong lòng có chút kinh ngạc, cái này ủ tổng thực lực rõ ràng đang chậm chậm dâng lên. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là từ giao thủ đến bây giờ, khoảng 10 phút thời gian, ủ tổng thực lực ít nhất tăng cường khoảng 3 phần 10. Điều này là bởi vì lâm mục thực lực bản thân liền cao hơn ủ tổng không chỉ một bậc, cho nên mới có thể không ngừng tăng lên tự thân sức mạnh đến đối kháng. Ha ha ha, thực sự là sảng khoái. Một chiêu này ta tự từ sáng tạo ra đến, cho tới bây giờ không có ở trong thực chiến sử dụng tới, hôm nay mượn ngươi tới kiểm nghiệm một phen." Uông tông một tiếng cười lớn, trong cơ thể năng lượng đột nhiên một trận lần trốn. Lâm Mục trong lòng cũng hưng phấn lên, xem ra đối phương rốt cuộc muốn sử dụng dị năng, không biết liền đến tuột cùng là như thế nào một loại dị năng, nhìn đối phương dáng dấp kia, tựa hồ thập phần có lòng tin dáng vẻ. Đã nhận được năng lượng trợ giúp, Uông Tùng sức mạnh thân thể nhất thời lại tăng cường ba phần, tốc độ cũng biến thành càng nhanh nhẹn hơn lên này cũng không phải chủ yếu nhất địa phương. Để lâm mục sợ hai than hay là hắn công năng đặc dị. Cái kia lại là một loại có thể tùy ý vặn vẹo thân thể xương cốt năng lực. Bên trong cơ thể xương cốt đều có khớp xương liên kết. Thế nhưng khớp xương phương hướng là có sự hạn chế, cho nên người bình thường nhưng không làm được đem cánh tay của mình cứng rắn uốn éo đến phía sau. Chính là do ở khớp xương cái này đặc tính, cho nên trong quân đội phổ biến luyện tập một loại tên là khớp xương kỹ vật lộn kỹ xảo, chính là châm với thân thể người các nơi khớp xương vị trí lấy nghịch phương hướng cầm nã lấy tư cách huấn luyện trọng điểm, chú ý một chiêu chế địch hiệu suất cao. Thế nhưng cái này tung lại là hoàn toàn đột phá cái này lẽ thưởng, hắn mỗi một chỗ khớp xương cũng có thể tùy ý chung quanh chuyển động, đồng thời sẽ không chút nào ảnh hưởng bắp thịt bản thân vận động cùng phát lực. Nếu như chỉ là dùng để biểu diễn lời nói, tự nhiên sẽ để khán giả luôn miệng khen hay, cảm giác phải vô cùng khó mà tin nổi, thế nhưng khi hắn như vậy cách đấu cao thủ trên người, đã có được như năng lực này, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Liền ngay cả lâm mục cao thủ như vậy Nhất thời không tra dưới tình huống, trên người đều chúng mấy quyền cũng còn tốt trong nháy mắt điều động chân khí, chính xác ngăn cản cái kia mấy quyền uy lực, bằng không chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể, hắn cũng sẽ sơ lược bị tổn thương. Bởi u tổng khớp xương có thể vặn mèo, công kích phương hướng đã trở nên không có bất kỳ xáo lộ, hoàn toàn là không thể dự đoán, căn bản đoán không được đối phương lần công kích xo hội từ chỗ nào khởi sướng, như vậy dị năng cùng đánh lộn lẫn nhau phối hợp, quả thực chính là thần kĩ. Liên ngay cả lâm mục trong lòng cũng không thể không đại thêm tán thưởng ủ tổng thực lực đã đã vượt qua những bảo long đoàn đó nhập vi cảnh cao thủ, ngoại trừ Đinh Hán cùng tưởng Sở có thể ổn vượt qua hắn bên ngoài, những người còn lại đối đầu hắn, phần thắng không đủ ba thành. Quả nhiên là hết sức kỳ lạ dị năng, người đem cái năng lực này cùng đánh lộn kết hợp vô cùng tốt, nói riêng về kỹ năng vật lộn, người cơ hồ đã đã đến cảnh giới đỉnh cao. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, đột nhiên than thở vài câu, không dùng tới chân khí dưới tình huống, hắn muốn thu thập cái này ủ tổng, cũng phải tiêu tốn không ít khí lực, bất quá hôm nay là tới làm việc cũng không phải luận bản công phu tới, cho nên hắn không chuẩn bị tại kéo dài thêm rồi. Tham dò ra u tổng thực lực điểm mấu chốt, lâm mục hơi suy nghĩ, hùng hồn chân khí lập tức tháo chạy lần toàn thân, giản dị tự nhiên một trường đẩy ra, căn bản không quản đủ tổng công kích, trực tiếp đánh về ngực của hắn. ưu tổng sắc mặt chìm xuống, thu hồi trên mặt cười lớn, bắp thịt đột nhiên nô lên, xong quyền một cái quỷ dị vặn mèo, dồn dập cản hướng về phía lâm mục đánh tới cánh tay kia trường. Chỉ là một cái tiếp xúc, hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Nhất cổ không gì địch nổi cự lực từ cái kia nhìn như nhẹ đông trên bàn tay chuyển đến, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản bàn tay thế tới, nhất thời dưới chân hơi động, đã nghĩ lắc mình tránh đi một trường này. Hắn không phải là tứ chi phát triển đầu vóc ngu si người, sức mạnh có chỗ không ăn thua dưới tình huống, tự nhiên là để tránh lùi làm chủ. Nhưng là lâm mục lại không có ý định thả hắn vậy thì sao tránh ra, trường lực hơi phun một cái, một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên, cho dù ở khí bạo âm thanh tầng tầng hồi tưởng trong phòng thể hình cũng là rõ ràng, có thể nghe. chỉ là một trường này, liền em ủ tổng lăng không đánh bay, hung hăng đánh vào cái kia treo ở giữa không trung túi lên, to lớn lực va đập, rõ ràng chỉ là khiến túi nhẹ nhẹ lay động một cái, nắm túi phúc, ủ tổng cũng bị cản lại, không có bay càng xa hơn. phu phu một tiếng, hắn quỳ một chân trên đất, nội tạng chấn động mãnh liệt, khiến cho hắn phun ra một ngụm nhỏ tiên huyết. người, ủ tổng kinh nộ cực điểm nhìn lâm mục một mắt, tựa hồ khó có thể tin tưởng được cái này mới vừa rồi còn cùng hắn đánh chính là thế quân lực địch đối thủ. Rõ ràng dễ dàng như vậy liền một trường đánh bại hắn, nghĩ đến đối phương cùng hắn mèo vờn chuột ý hệ treo chọc lâu như vậy, sắc mặt của hắn nhất thời một trận âm tình bất định. Thực lực của ngươi rất tốt, bất quá so với ta đến, còn phải kém hơn một chút như vậy, mới vừa một trường kia, ta đã chấn thương của ngươi nội tạng, không có đặc biệt thủ pháp trị liệu, trong vòng 7 ngày, ngươi liền sẽ nội tạng vỡ tan bỏ mình. Lâm mục một tiếng cười khẽ, tựa hồ lại nói một chuyện rất đơn giản. u tông nghe vậy lại là vừa giận vừa sợ không nghĩ tới thực lực của đối thủ cư nhiên như thế cường hãn, đang tại túi đầu suy tư đến tuột cùng nên làm gì thời điểm trên ngực một cái nhàn nhạt trưởng ấn nhất thời tiến vào tầm mắt của hắn. đây là cái gì? đột nhiên mà ngẩng đầu lên, hắn hoảng sợ nhìn lâm mục hỏi. đợi được cái này trưởng ấn trở nên rõ ràng thời điểm cũng là mang ý nghĩa ngươi hết thuốc chữa. lâm mục nhún vai một cái, lạnh nhạt cười cười. ngươi đến tuột cùng có yêu cầu gì? nói ra đi. túi đầu suy tư một trận, u u đứng dậy nói ra. trong chốc lát này hắn cũng đã bình tĩnh lại không hổ là có thể một mình chịu đựng tịch mịch luyện võ cùng nhân tâm tính ngược lại là thập phần kiên định yêu cầu của ta rất đơn giản cùng bo lảng kẻ nói như thế chỉ cần ngươi đem liên quan với hạ vũ tập đoàn tài chính phê văn ký hoạch phát xuống là được cái khác chúng ta không có bất kỳ quá đáng yêu cầu đây vốn chính là các ngươi chuyện nên làm lâm mục gật gật đầu đối phương thập phần thượng đạo hắn cũng tỉnh rất nhiều chuyện phiền phức chỉ là chút này yêu cầu u tông nghi hoặc nhìn lâm mục hỏi đương nhiên lạc gia là rất an phận người làm ăn cũng sẽ không nói cái gì quá đáng yêu cầu. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, được, người đi theo ta. U Tông dứt lời đi ra phòng tập thể hình, Lâm Mục không có lập tức đuổi theo kịp đi, mà là tò mò đi tới cái kia đi ở giữa không trùng túi bên, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia cái túi. Nay cái túi cũng không lớn, trọng lượng lại là hết sức kinh người, tính chất cứng rắn cực kỳ, lại cũng không phải loại kia cứng như sắt thép ngoan cố, mà là mang theo một chút lưu động đặc tính, có thể rất tốt chịu đựng quyền tình. Không nghĩ ra bên trong rốt cuộc là gì gì đó đồ vật lâm mục tay phải sờ lên túi, đầu ngón tay chân khí phun một cái, lập tức đem túi vẽ ra một đạo khe nhỏ, nhẹ nhàng vô vu cái kia cái khe hở, một ít màu xám đen bột phấn hình dáng đồ vật lập tức bay ra, tiếp một chút ở lòng bàn tay, ngón tay hơi vươn về, hắn dĩ nhiên đã minh bạch cuối cùng là vật gì, đó là trì bột phấn, cái này cụ tổng đem kim loại nặng trì nghiền nát thành phấn, rót vào này cái túi bên trong, trì bản thân tỉ trọng cũng rất lớn, bột phấn hình dáng đồ vật có có lưu động tính, dùng bột trì chứa ở trong túi có thể càng thêm có hiệu quả rèn luyện quyền kinh của hắn, ngược lại là thật thông minh ý nghĩ. Lâm Mục lắc đầu cười cười, vỗ tay một cái lên bột chỉ sau, xoay người rời đi phòng tập thể hình. Phê văn ký hoạch làm thuận lợi, U Tùng không có đủ đưởng hoa chiêu gì, dù sao mạng nhỏ đều nắm tại trên tay người khác, thời điểm này còn dám đùa nghịch cho gian, đó là chăn sống. Lâm Mục kiểm tra rồi một phen sau, không có phát hiện vấn đề gì, cầm qua một tờ giấy viết xuống mấy loại dược liệu danh tự. Này mấy loại dược liệu, ngươi nghiền nát một chút sau bôi lên tại ngực. Mỗi ngày 3 lần, bôi lên sau chầm rãi xoa nắn 10 phút, sau 3 ngày trưởng ấn liền sẽ biến mất, ta nghĩ lấy thực lực của ngươi, mua được những dược liệu này không khó lắm." Lâm Mục giải thích một phen sau, xoay người mang theo Phê Văn rời khỏi biệt thự, chỉ trong chốc lát, người liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Nhìn ngực lưu lại trưởng ấn, uổng tổng trong mắt lóe lên một tia âm trầm cực điểm vẻ mặt, cầm lấy điện thoại trên bàn, rút ra một mã số, sau đó đem vừa nãy chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần. Đi suốt đêm trở về Washington lộ rèn sợ, lúc này chính ở một cái hắc ám trong phòng lẳng lặng khôi phục thương thế bên cạnh là lóe lên yếu ớt ánh đèn một bộ máy móc vừa lúc đó một bên điện thoại đột nhiên vang lên lô rèn sơ bên này xảy ra vấn đề mới vừa nhận điện thoại bên kia liền liền truyền đến một cái thanh âm trầm thấp vấn đề gì lô dẹn bình tĩnh mà hỏi đêm qua các ngươi tập kích song song hôm nay New York có ba cái chủ yếu nhân viên chính phủ bị người vũ lực cướp bức đem lạc ra những kia động lại phê văn toàn bộ ký hoạch phát xuống rồi thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút tức giận ba người là kia ba cái người lô dẻn sơ hơi sướng sở sau đó lập tức hỏi bố diệp u tổng cùng bo lặng kẻ. nghe được trong điện thoại truyền ra ba cái tên của người lô rẻn sơ một chút suy tư nhất thời hơi biến sắc mặt những người này đều là lạc gia phê văn xét duyệt cuối cùng quyết sách người bọn hắn một khi ký hoạch văn kiện cũng là mang ý nghĩa lạc gia ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu tiến hành tài sản di chuyển tại sao lại như vậy biết là ai làm à lô rẻn sơ lập tức hỏi tới Là một cái người trẻ tuổi xa lạ, tạm thời còn không tra ra nội tình của hắn Bất quá nhất định là lạc gia phái tới, điểm này không có sai Thanh âm trong điện thoại nhanh chóng nói ra, lần này nhiệm vụ đã thất bại Mặt trên rất là tức giận, hiện tại điều động tổ dị năng là không có khả năng lắm rồi Vậy cần quá nhiều thủ tục, kế tiếp hành động, ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi Ngươi không biết bên kia phát động rồi bảo Long đoàn sao Ta một người đi, nhưng là bị nhiều thiệt thòi Lô rèn sở ánh mắt biến đổi Bên cạnh máy móc lóe lên ánh sáng nhạt chiếu vào trên mặt của hắn, có vẻ hơi âm u khủng bố. Hừ. Điểm ấy ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, lạc ra cái kia hạng thành quả nghiên cứu, chúng ta phải đến. Tuy rằng lần hành động này báo lên quốc hội, nhưng là bọn hắn cũng không biết chúng ta mục đích thật sự. Một khi bị bọn hắn biết được, ngươi cho rằng còn sẽ có phần của chúng ta sao. Mấy câu nói nói xong, trong điện thoại nhất thời truyền đến một trận âm thanh bận, hiển nhiên đầu kia đã cúp điện thoại. Đáng chết. Ngươi trốn ở sau lưng ngồi mát ăn bắt vàng lại làm cho ta đi liều sống liều chết, quả thực là nằm mơ. Trong mắt hung quang lóe lên, lô gen sở trong tay khói đen trong nháy mắt tuôn ra, một cái thật tốt điện thoại trong chớp mắt liền quỷ dị mềm xuống, biến thành một bãi bùn nhão dạng đồ vật, sau đó bị hắn ném đến tận một bên. Chương 147, sân trường ngẫu nhiên gặp. Chương 147, sân trường ngẫu nhiên gặp. Lần này đối phó là ra, kỳ thực cũng không phải Hoa Kỳ toàn bộ lãnh đạo quyết định, mà là trong đó nào đó một số người ý tứ, gồm nó là một hạng trường trình nghị sự báo lên quốc hội. Trải qua tham gia các nghị viên thảo luận sau, đạt được cho phép chấp hành chương trình nghị sự mà thôi. Lạc gia tuy rằng tài được thế lớn, thế nhưng còn chưa tới để thế giới cường quốc Hoa Kỳ kiêng kỵ trình độ, đây chính là nhà tộc cùng quốc gia căn bản khác biệt. Cái kia một nhóm nhỏ người mượn lãnh đạo sức mạnh tới đối phó Lạc gia, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là xuất hiện tại bộ dáng này, hầu như bằng với trực tiếp tổn thất một cái cấp 4 dị năng giả, cao tầng đã được biết đến kết quả sau, tại chỗ Lôi Đình tức giận. Không đơn thuần là Ham tầng tiến sĩ nhận lấy nghiêm nghị phê bình, Lần hành động này người phụ trách lộ dẹn sở càng bị mang cá cầu huyết phúng đầu Nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn cũng là một cái tứ cấp dị năng giả Nhất định là sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha hắn Trước mắt còn muốn tưởng điều động tổ dị năng sức mạnh tới đối phó lạc gia hiển nhiên là không có khả năng lắm sự tính rồi Thế nhưng lạc gia có một hạng rất trọng yếu thành quả nghiên cứu Lộ dẹn sở nhất định phải nắm bắt tới tay Tin tức này cũng là có người cung cấp cho hắn Hiện nay chỉ có hai người bọn họ biết hiển nhiên Người kia cũng không muốn để càng nhiều người biết chuyện này, cho nên mới phải để lộ rẹn sở tự mình giải quyết phía sau vấn đề. Lâm mục xong việc tỉnh, trở về lạc ra thời điểm, đã là 3 giờ chiều sau. Mới vừa vào biệt tự lại sảnh, lạc hoa phó liền đầy mặt kinh hỷ tiến lên đón, lâm tiên sinh, người trở về rồi. Xem lạc tổng dáng vẻ cao hứng, hẳn là nhận được tin tức đi. Lâm mục khẽ mỉm cười nói, đúng, đọc lại phê văn đã toàn bộ ký hoạch phát xuống rồi, hạ vũ tập đoàn tài chính di chuyển hạng Hiện tại là có thể lập tức bắt đầu, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, chúng ta là có thể trở về Hoa Hạ. Lạc Hoa Phó giờ khắc này trong lòng cũng là có chút kích động, chờ đợi thật lâu kế hoạch, tại đã trải qua nhiều khúc chết sau, bây giờ rốt cuộc có thể thực hiện, cho dù là hắn, hiện tại cũng không cách nào ức chế nội tâm mừng rỡ tình. Rất tốt, như vậy 2 ngày nay liền làm phiền Lạc tổng nhiều cực khổ rồi, sớm một chút rời đi lưu giót, chúng ta cũng sớm một chút an toàn. Lâm Mục gật đầu cười cười, hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn cũng liền không quấy rầy nữa Lạc Hoa Phó có thể sớm một chút rời đi nơi này, áp lực của hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn rõ ràng thật sự làm được, không biết kế tiếp bên kia sẽ có cái gì động tính, chỉ hy vọng không ép đối phương cho cùng rất dầu mới tốt. tưởng sở nghe thuộc hạ báo cáo, lông mày nhất thời vậy một cái. Bất kể nói thế nào, hiện tại di chuyển công việc đang tại khua chiên gõ chống chuẩn bị trong Một khi bắt đầu di chuyển, chúng ta là có thể trực tiếp trở về hoa hạ, chỉ cần mang về lạc hoa phó, nhiệm vụ lần này liền tính hoàn thành rồi, cuối cùng hai ngày, dù như thế nào chúng ta cũng phải thủ xuống Đinh Hán mặt sắc mặt ngưng trọng nói nếu như đối phương thật sự bị bức ép đến mức nóng nảy phái cao thủ mạnh mẽ tấn công lạc ra trang viên áp lực của bọn họ sẽ phi thường to lớn cho dù có lâm mục trợ rút thắng bại cũng chỉ tại 5 năm số lượng Đúng vậy cũng chính là 48 tiếng bất kể như thế nào chúng ta cũng phải giữ vững lập tức thông báo người đi chuẩn bị rút đi tương quan công việc tưởng sở gật đầu một cái nói vừa nay đến đây báo cáo tình huống cái kia bảo Long đoàn thành viên lập tức xoay người nhanh chóng rời đi Đi chuẩn bị bí mật rút lui công tác, bọn hắn muốn rời khỏi Hoa Kỳ, nhất định là không thể giống chống khua chiêng ngồi chuyến bay bay đi hoa hạ. Nếu như đúng là như thế, một khi bay lên thiên, sự tình liền hoàn toàn không tại khống chế của bọn hắn bên trong rồi, chỉ cần còn thân ở Hoa Kỳ linh không, người ta quân đội bất cứ lúc nào cũng có thể phái thời cơ chiến đấu đem bọn hắn đánh rơi, về phần dùng cớ gì, này không có chút nào trọng yếu. Lầu hai thư phòng, Lạc Ngọc Văn gõ cửa phòng một cái, sau đó đi vào, đại bá, ngài tìm ta. Ngọc Văn à, Chúng ta ký hoạch công việc đã làm xong, Lâm Tiên sinh ra tay giúp đỡ, trong vòng hai ngày chúng ta là có thể hoàn thành hết thẻ công tác. Ngươi đi thông báo một chút ba của ngươi, nên thu thập đồ vật thu thập một chút, hai ngày sau, chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này. Lạc Hoa Phó ngẩng đầu nhìn Lạc Ngọc Văn, khẽ mỉm cười nói ra. Biết rồi, đại bá, ta đây liền trở về chuẩn bị chuẩn bị. Lạc Ngọc Văn cũng là mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc có thể rời đi nơi này rồi, khoảng thời gian này hắn cũng là trải qua lo lắng đề phòng thậm chí ngay cả Trang Viên cũng không dám ra ngoài, chỉ lo gặp phải cái gì tập kích. Nhìn rời đi lạc Ngọc Văn, lạc Hoa Phó trong lòng cũng thoáng thả buông lỏng một chút. Tuy rằng lần này gia tộc di chuyển làm đến cơ hồ lạc gia hầu như phân nước ra, tuy rằng Huynh muội trong lúc đó trở mặt thành thủ, thế nhưng lão tứ còn thì nguyện ý đi theo hắn rời đi. Lạc Ngọc Văn đứa cháu này cũng bởi vậy đã nhận được hắn thưởng thức. Xem ra sau khi trở về, được đem địa vị của bọn họ nâng lên rút một chút. Trong lòng có dự định sau, lạc Hoa Phó tiếp tục túi đầu xử lý lên công văn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất an bài xong tất cả mọi chuyện. Lâm Mục về tới gian phòng sau, đi trước phòng rửa tay trừ đi trên mặt ngụy trang mặt nạ dưỡng da, tuy rằng món đồ này là mới nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, thông khí tính hết sức ưu tú, thế nhưng che ở trên mặt tổng là có chút không thoải mái, không có ai trời xanh da rẻ làm đến tự tại. Giải quyết xong phê văn vấn đề, hiện tại lạc ra trong trang viên thanh nhàn nhất người lại biến thành Lâm Mục, tất cả mọi người đang sốt sắng có thứ tự chuẩn bị các hạng công việc, Bảo Long đoàn người cũng đang sắp xếp rút lui kế hoạch bởi vì lâm mục đột nhiên ra tay đem di chuyển thời gian sớm nửa tháng nhiều cho nên bảo long đoàn trước kia quyết định kế hoạch toàn bộ làm hỏng nhất định phải một lần nữa điều chỉnh mới được ngày hôm nay lạc gia trang viên tại một mảnh bận rộn lại bình thản trong không khí đã vượt qua khẩn trương buổi tối cũng đi qua sáng sớm ngày thứ hai khi mặt trời lên hết thảy tuần tra người đều thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là không có ai đến tập kích lâm mục trong lòng cũng có chút kỳ quái theo lý thuyết những người kia hẳn phải biết bọn hắn lập tức liền có thể rời đi hoa kỳ rồi thời điểm này hẳn là liều lĩnh đến ngăn cản bọn hắn mới đúng. lẽ nào bên kia cũng xảy ra vấn đề gì hay sao? ăn cơm chưa xong, lâm mục một người sáng ngời đã đến đỉnh viện bên trong, nằm ở ghế mây trên bàn đu dây nhàn nhã tắm nắng. một chiếc len rộ vợ từ trong ga ra tầng ngầm mở ra đi ra, cũng tại cửa vào bị bảo an nhân viên ngăn lại. tình huống bây giờ tương đối khẩn trương, lạc tổng đã nói rồi, không có việc trọng yếu, bất luận người nào đều không cho phép rời đi lạc gia trang viên. hy vọng ngươi có thể hiểu được. bảo an nhân viên cự tuyệt mở cửa yêu cầu. Được rồi, ta biết rồi. Ngồi ở len rổ vờ người bên trong là Lạc Ngọc Văn, hắn cũng biết tình thế bây giờ tương đối khẩn trương, bất đắc di thở dài, đang chuẩn bị quay đầu đem lái xe về ga ra thời điểm, Lâm Mục đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh xe lên. Làm sao vậy, Ngọc Văn, thời điểm này còn đi ra ngoài chạy. Nhìn đủ rũ cúi đầu Lạc Ngọc Văn, Lâm Mục kỳ quay hỏi, tên tiểu tử này vẫn luôn so sánh sợ chết, tình huống bây giờ suốt sáng như vậy, lại còn muốn đi ra ngoài chạy, lẽ nào tính tình đột nhiên thay đổi? lâm tiên sinh. Chúng ta lập tức liền muốn chuẩn bị rút lui, khoảng thời gian này tới nay, ta vẫn luôn dừng lại ở trong trang viên, bạn gái cũng đã rất lâu chưa từng thấy, lần này rời đi không biết lúc nào mới có thể trở về, ta nghĩ đi gặp nàng, ai? Lạc Ngọc Văn nhẹ giọng thở dài, lắc đầu nói, bạn gái, nàng ở nơi nào? Nguyên lai like là như vậy, Lâm Mục khẽ mỉm cười hỏi, nàng tại truyền thông đại học đọc sách, hôm nay hẳn là ở trường học lên lớp. Như vậy à, ta cùng ngươi đi một chuyến đi, thật vất vả đến nước ngoài một chuyến. Còn không có kiến thức qua nơi này đại học đây, nghe nói Hoa Kỳ trường đại học bầu không khí đều rất tốt, ta cũng muốn đi xem xem. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó nhìn hướng một bên bảo an nhân viên nói, không có chuyện gì, ta cùng Ngọc Văn đi một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Đã có Lâm Tiên Sinh làm bạn, tự nhiên là không có vấn đề gì, trên đường chú ý an toàn. Bảo an nhân viên là nhận thức Lâm Mục, biết hắn là một cái không được cao thủ, cho nên rất nhanh liền mở ra trang viên cửa lớn, để cho hai người rời khỏi. Cảm ơn ngươi, Lâm Tiên Sinh. Lạc Ngọc Văn sông tay lái phụ Lâm Mục cười cười, chân thành nói tiếng cảm ơn. Dù sao ra tộc chuyện dưới mắt một đống, Lâm Mục lại nguyện ý cùng hắn đi gặp một chuyến bạn gái, vốn là chỉ thời gian Vi bất túc đạo việc nhỏ, lại muốn cho Lâm Mục làm bạn, trở lại không thể thiếu lại cũng bị phụ thân chửi mắng một trận. Kể từ khi biết Lâm Mục thân thủ siêu tuyệt sau, lạc gia trên giới người đối với hắn đều là tôn kính rất nhiều, bởi vì đó là ngay cả gia chủ đều phải lấy lễ để tiếp đón người, bọn hắn tự nhiên cùng theo một lúc cảm giác tôn kính, dễ như ăn cháo mà thôi lại nói ta cũng muốn đi đại học nhìn xem, mở mang kiến thức một chút này, người khác nhau văn phong tục ma. Lâm mù khoát tay háo một cái, dáng xuống cửa kiếng xe, tay phải tựa tại trên cửa xe, quay đầu làm bộ rất hứng thú quan sát phong cảnh dọc đường, nhưng thật ra là tại che giấu chính mình nội tâm hoang mang. Không biết tại sao, nghe được Lạc Ngọc Văn nói bạn gái tại lưu Dốc truyền thông đại học liên đọc, hắn trong lòng hơi động, ngay lập tức sẽ mở miệng phải bồi cùng đi một chuyến, lời nói nói ra khỏi miệng thời điểm, hắn mới phản ứng được mình nói cái gì. Trong chớp mắt ấy, trong đầu của hắn tránh qua một người phụ nữ có chút vắng vẻ bóng lưng trước đây không lâu hắn còn giúp nàng một lần đem nàng đưa về nhà trong lòng khẽ than thở một tiếng lâm mục cũng biết mình trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì lạc ngọc văn xem lâm mục tựa hồ tâm tình có chút không tốt bộ dáng nhất thời thức thời ngậm miệng lại một đường yên lặng lái xe đến truyền thông đại học hoa kỳ đại học khắp nơi đều tràn đầy nồng nặc khí tức thanh xuân tất cả đệ tử trên mặt đều là tinh thần phấn chấn điểm này ngược lại cùng hoa hạ đại học không giống Tăng Cao tâm tình hiện ra tốt đẹp bầu không khí. Emily, ta tới trường học, tại pho tượng bên này, ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Hai người xuống xe sau đi tới trong trường học một chỗ pho tượng bên, chung quanh là một cái cự đại suối phun, Lâm Mục liếc nhìn pho tượng dưới nói rõ, mới biết nguyên lai like đây là đại học người đầu tiên nhận chức hiệu trưởng pho tượng. Liên ở hắn thưởng thức pho tượng này thời điểm, nơi xa có hai cô bé đi tới, trong đó cái kia rực rỡ kim tóc cao gầy mỹ nữ, rất xa liền tiểu chạy tới, trực tiếp nhào vào Lạc Ngọc Văn trong lòng ngực. Lạc Ngọc Văn cũng kích động thật chặt đem mỹ nữ ôm vào trong lòng ngực, Lâm Mục ở một bên nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là ấm áp. Sau đó mỉm cười quay đầu đi, phi lễ chớ nhìn đạo lý, hắn vẫn là rất hiểu. Lâm Mục, đúng là ngươi à? Một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Lâm Mục vang lên, hắn nhất thời nghiêng đầu đến, trên mặt tránh qua một tia thần sắc kinh ngạc, Tiểu Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Quả nhiên là ngươi, ta đã nói rồi, xem bóng lưng cảm thấy như, vừa nãy cùng Äm Mỹ Lì đến tìm bạn trai nàng, không nghĩ tới ngươi cũng đang. Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười, hôm nay nàng mặc đâu hết sức mát mẻ, màu trắng ngắn tay phối hợp cao gối quần ngắn, dưới chân là một đôi màu xanh da trời nhân tự kéo, lộ ra tròn trịa béo mập chân chỉ, sắc sáng sơn móng tay để nàng xem ra thập phần hoạt bát đáng yêu. Chương 148: Thuận lợi với nước. Chương 148: Thuận lợi với nước. Ta là bạn của Lạc Ngọc Văn, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, liền thuận tiện cùng hắn đến đi dạo, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, lại đụng với ngươi rồi. Nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, Lâm Mộc cười trả lời: trong lòng nhưng có nhất cổ không hiểu cảm giác người biết lạc gia người Đỗ Tiểu Nguyệt kỳ quái nhìn Lâm Mục nói đương nhiên nhận thức người đã quên tại Đông Hải ta cũng nhận thức lạc bang Vân A Lâm Mục nhẹ giọng cười cười đúng nha ngươi biết lạc bang Vân chẳng trách sẽ cùng lạc gia người ở cùng một chỗ Đỗ Tiểu Nguyệt gật gật đầu trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái chính mình cũng không nói lên được tại sao bất quá lạc gia gần nhất có chút không yên ổn tựa hồ ra một điểm tình hình bất quá cái này Tiểu Tâm Tình chỉ là một cái thoáng mà qua Đỗ Tiểu Nguyệt lại nhớ ra chuyện gì, liếc mắt nhìn bên kia Lạc Ngọc Văn, cùng Lâm Mục nhỏ giọng nói: Ta nghe E Mi Lì nói lên, Lạc Gia đã chuẩn bị rời đi lưu Liễu rồi. Lâm Mục nhất thời hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, có thể biết những tin tức này, xem ra nàng tiếp xúc bằng hữu đều là chút rất có năng lượng gia tộc đệ tử à? E Mi Lì nói với ngươi thế nào? Liếc mắt nhìn bên kia như keo như sơn Lạc Ngọc Văn hai người, Lâm Mục quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Nguyệt hỏi: Cũng cũng không nói gì quá nhiều. Chính là nói Lạc Gia tháng ngày gần nhất sống rất khổ, liền Lạc Hoa Phó đều không bước chân ra khỏi cửa, ở nhà làm công tốt một đoạn thời gian, chút thời gian trước ra ngoài còn bị người ở trên đường tập kích. Đỗ Tiểu Nguyệt có chút lo lắng nói, chỉ là trong lòng nàng đến cùng lo lắng chính là ai, là bạn tốt Emily, hoặc là là những người khác, vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Đúng vậy, Lạc Gia gần nhất đích thật là gặp một chút phiền thoái, ta lần này đến lưu rót, chính là vì giúp trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Lâm Mục gật gật đầu. Xem đến cái này ẹ mì lì biết rõ cũng không phải quá nhiều, đoán chừng vẫn là Lạc Ngọc Văn nói cho nàng biết tin tức, Lạc gia tập đoàn tài chính muốn di chuyển, hiện tại hết thẻ thủ tục đều đầy đủ hết, ta cũng chuẩn bị cùng bọn hắn cùng rời đi, ở này hai ngày đi. Nhanh như vậy liền phải đi về. Đỗ Tiểu Nguyệt trong lòng đột nhiên có chút chán sợ, một loại vắng vẻ cảm giác lái đi không được. Đúng vậy à, lần này tới mục đích, chính là vì trợ giúp Lạc gia xuất hiện tại giải quyết vấn đề rồi, ta tự nhiên cũng phải cần cùng bọn họ đồng thời trở về. Lâm mục gật đầu, lại hỏi, con ngươi, lúc nào về nước? Ta còn sớm đây, nơi này còn có một năm dưới học nghiệp phải hoàn thành, tốt nghiệp sau rốt cuộc muốn không phải về đi vẫn là một vấn đề, ta cũng không biết đến tuột cùng nên làm gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó đi. Đỗ Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu, có chút mê man nhìn chằm chằm suối phun trong pho tượng, không biết đang suy nghĩ gì. Vẫn là trở về đi, ở lại nước ngoài dù sao không phải kế hoạch lâu dài, lạc ra ở bên ngoài để xuống như vậy một cái lớn như vậy gia tộc. Cuối cùng vẫn là phải về đến Hoa Hạ, bọn hắn căn ở nơi đó. Lâm Mục có chút ý vị thâm trường nói ra. Trở về ta lại có thể thế nào đâu này. Còn không phải bị trong nhà buộc gà cho mình không thích người, đổi lấy cái kia một điểm lợi ích. Ta chính là muốn để cho bọn họ biết, ta đỗ tiểu nguyệt tuyệt đối không chỉ chỉ trị giá như vậy điểm giá trị. Đỗ tiểu nguyệt ánh mắt đột nhiên kiên định lên. Ngươi là làm có năng lực nữ hài tử, tự thân thiên phú cũng rất tốt, nếu như có thể có một ít tốt kỳ ngộ, nói không chừng vẫn đúng là có thể làm ra một phen sự nghiệp lúc ấy lại về ra, cũng sẽ không dùng xem sắc mặt của bọn họ rồi. Lâm Mục tán dương liếc mắt nhìn đỗ tiểu nguyệt, nữ hài tử có thể có như vậy lòng dạ cùng hoài bão đích thật là tương đối ít ấy, hay là tại nam nhân ở trong, cũng là số lượng không nhiều. Liên ở hai người nói chuyện trời đất thời điểm, là Ngọc Văn mang theo Emily đi tới, Lâm Tiên Sinh, này liền là bạn gái của ta, Emily. Xin chào, Emily, ta gọi Lâm Mục. Lâm Mục mỉm cười hỏi thăm một chút. Xin chào, Lâm Tiên Sinh. Ngọc Văn đem sự tình đều nói với ta, cảm tạ ngươi giúp lạc gia ân tình lớn như vậy, cũng cảm ơn ngươi hôm nay có thể cùng Ngọc Văn lại đây. É e Mỹ Lì phi thường hiểu lễ phép, một điểm đều không có gia tộc lớn nữ hải những kia luông triều khí. Không cần khách khí, đây là ta phải làm, không cần để ở trong lòng. Nhìn rằng, rớp, các ngươi đã đều thương lượng xong chứ? Lâm Mục Trêu gẹo mà hỏi. Lâm Tiên Sinh, ta cùng É e Mỹ Lì đã nói xong, trước về Hoa Hạ đi, trợ giúp gia tộc đem tập đoàn trước tiên ổn định lại, sau đó lại trở về cùng nàng đoàn tụ nếu như thừa hải gian quá dài lời nói, ệ mỉ lì tốt nghiệp cũng có thể đi hoa hạ tìm ta. lạc ngọc văn ngượng ngùng sờ sờ mũi, ôm ệ mỉ lì nói ra, nay đều không trọng yếu, hai người chỉ cần chân tâm muốn cùng nhau, bất luận bao xa khoảng cách, đều không thể trở thành cách trở lý do. lâm mục nhẹ giọng cười cười, không hiểu quay đầu liếc mắt nhìn đỗ tiểu nguyệt, người sau hơi sững sở, biểu hiện trở nên như có điều suy nghĩ lên. mấy người lại tán gẫu một hồi sau đó, lâm mục cùng lạc ngọc văn rời đi trường học quay trở về trong nhà, trở về trang viên. Lạc Ngọc Văn quả nhiên không ngoài dự đoán, bị phụ thân hắn đau nhức mắng một trận, còn làm ngượng ngủng tự mình tìm Lâm Mục đến xin lỗi. Lâm Mục tự nhiên là sẽ không quả nhiên, cười ứng phó rồi đi qua. Khoảng 11 giờ đêm, Lạc Hoa Phó tìm tới Lâm Mục. Lâm tiên sinh, hết thể di chuyển hạng mục công việc đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại cũng đang thi hành ở trong, chúng ta đã không cần phải nữa ở lại niêu dốc rồi. Vừa thấy mặt, Lạc Hoa Phó liền nói cho Lâm Mục một tin tốt tốt. Rất tốt, xem ra chúng ta bây giờ là có thể chuẩn bị rút lui lâm mục không có kéo dài, lập tức khiến người ta tìm tới tưởng sở. Chỉ một lát sau, tưởng sở cùng đinh hán cùng nhau tới rồi lạc hoa phó thư phòng, bảo long đoàn nơi đó cũng đã tất cả chuẩn bị sắp xếp, bốn người thương lượng một phen cụ thể rút lui công việc sau. Vẹn vẹn chỉ là không tới thời gian một tiếng, lạc gia trong trang viên đột nhiên lái ra khỏi mười mấy chiếc xe. Những xe này một sau khi ra cửa, lập tức phân tán ra, hướng về phương hướng nào đều có, chính là bảo long đoàn thả ra bong khói, tránh khỏi có người theo dõi nếu quả thật có địch nhân theo dõi lời nói, động tác này cũng có thể phân tán địch nhân binh lực, không đến nổi hai mặt thù địch bị kẻ địch tập trung hỏa lực công kích. trong đó một chiếc tầm thường xe con, mặt trên đang ngồi chính là Lâm Mục cùng lạc Hoa phó phụ tử, mặt sau đi theo trong xe đang ngồi là Tưởng Sở mấy người còn có lạc Ngọc Văn hai cha con, bọn họ là trước hết rút lui một làn số người, chỉ cần bọn hắn có thể an toàn ly cảnh, những chuyện khác hậu kỳ sau dễ làm. dù sao hiện tại đã giải quyết những kia phê văn vấn đề, chuyện còn lại giao cho thuộc hạ đi xử lý. Cũng giống vậy có thể làm thỏa đáng. Sen lẫn trong đoàn xe chính giữa, trên đường không ngừng có xe chiếc rời đi, chia thành phương hướng khác nhau, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ chiếc xe, mở ra ước chừng 2 giờ, bọn hắn ra New rót đã đến một chỗ loại nhỏ phi trường. Thay đổi một chiếc máy bay tư nhân, đêm đó bọn hắn là đến Mexico một hòn đảo nhỏ lên, nơi này là buôn lậu buôn ma túy người thiên đường, tưởng sợ bọn hắn ở nơi này an bài tiền tiến tốc độ siêu âm thương vụ cơ, là do bảng ba địch công ty chế tạo đỉnh cấp đặt riêng máy bay tư nhân. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, bọn hắn hai chân cũng đã đứng ở Đông Hải trên đất. Đã sớm an bài tốt xe cộ lập tức đem bọn họ nhận được Hạ Vũ tập đoàn tài chính tại Đông Hải tổng bộ. Lạc Hoa phó một nhà ba người rốt cuộc tại Hoa Hạ lãnh thổ lên đoàn tụ. Lạc Băng Vân nhìn thấy phụ thân một khắc đó, kích động đã không thể chính mình, nào vào Lạc Hoa phó trong lồng ngực thất thanh khóc giống lên, trải qua nhiều lần đau khổ, bọn hắn rốt cuộc hoàn thành gia tộc tiên phong lý tưởng, về tới quê hương của bọn họ. Được rồi, được rồi, đừng khóc, cũng còn tốt này bên trong không có người ngoài bằng không để người ta nhìn thấy nên chuyện cười chúng ta lạc hoa phó cũng là hai mắt một trận tỏa nhiệt bất quá hắn tốt xấu cũng đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn đúng là không có thất thố chỉ là nhẹ nhàng vô vô nữ nhi lưng lạc tổng các ngươi cách hồi lâu mới đoàn tụ nhất định có rất nhiều lời muốn nói ta hãy đi về trước rồi có chuyện gì có thể gọi điện thoại tìm ta hỗ trợ băng vân biết mã số của ta lâm mục nhìn một nhà ba người cảm nhân đoàn tụ mỉm cười cáo tử tuy rằng lạc băng vân không nói gì Thế nhưng Lâm Mục từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra cảm kích, giữa bọn họ đã cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là một cái ánh mắt lan truyền, liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Rơi khỏi hạ vũ tập đoàn tài chính, Lâm Mục cũng không trở về ra, mà là trực tiếp đi rồi bảo Long đoàn trụ sở, tưởng sở cùng Đinh Hán đã trước tiên đi nơi nào, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tổng phải trở về làm một câu trả lời, không thể cứ như vậy vông tay bất kể rồi. Mới đi đến lục thủ dương cửa phòng làm việc, hắn liền nghe đến bên trong chuyển đến một trận sang sảng tiếng cười lớn. Gõ cửa sau đó mới vừa vào đi, hắn đã bị lục thủ dương một cái kéo tới, cẩn thận trên dưới đánh giá một phen. Ha ha ha! Hào tiểu tử! Ta liền biết không có nhìn lầm người. Không ổng ta hết lòng ngươi tham gia nhiệm vụ lần này, rõ ràng đánh bại hai tên tứ cấp cùng hơn mười tên hai cấp ba dị năng giả, trong đó còn có lỗ rẹn sở già hỏa kia. Thực sự là quá cho chúng ta đông hải phân bộ trưởng mặt. Hết sức vô lâm một vai, lục thủ dương thập phần mừng rỡ nói ra. May mắn, chỉ là may mắn mà thôi. Đám này dị năng giả đích thật là thực lực bất phàm, suýt chút nữa liền ở niêu giót ngã xuống cái ngã nhào. Lâm Mục khiêm tốn cười một tiếng nói. Tưởng sở cùng đinh hán đều nói với ta, tiểu tử ngươi rõ ràng thực lực đã trở nên mạnh như vậy. Quả thực là không thể tin được, mấy tháng trước, ngươi vẫn chỉ là cái không thông tu luyện người bình thường mà thôi, không nghĩ tới như thế thời gian ngắn ngủi cũng đã hoàn thành kinh người như vậy lột xác. Lục thủ dương một trận sang sảng cực điểm cười to, tự hồ Lâm Mục thực lực đại tiến so với hắn thực lực mình tiến bộ còn cao hứng hơn nhiều lắm. cái gì? Lâm Mục mới luyện võ mấy tháng, ngược lại là một bên tưởng sợ cùng Đinh Hán. nghe xong Lục Thủ Dương lời nói, cả kinh suýt chút nữa liền cái ly trong tay đều rơi mất, rồn rập kinh hãi nhìn Lâm Mục. đúng vậy a, các ngươi không biết sao? Lục Thủ Dương kỳ quái liếc mắt nhìn tưởng sợ hai người, đối với hai người phản ứng lớn như vậy cảm thấy một trận kinh ngạc, không biết nếu như hắn không phải biết Lâm Mục nội tình, lúc này chỉ sợ cũng phải cả kinh nhảy lên. điều này sao có thể? Một cái không biết võ công người, rõ ràng tại trong vòng mấy tháng thì đến được thực lực như vậy. Vậy chúng ta chẳng phải là đều ngu rốt cùng cọc gỗ bình thường. Tưởng sở dở khóc dở cười nhìn Đinh Hán nói ra. Đúng a, Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng muốn tu luyện như thế nào. Năng lực đạt đến lâm mục xuất hiện tại thực lực như vậy. liền ngay cả nhất quán tỉnh Táo Đinh Hán cũng hoàn toàn không tiếp thụ được hiện thực này. Khẽ nhất miệng, có chút ngu si nhìn lâm mục. chương 149 cũng có thể chữa bệnh trên 149 cũng có thể chữa bệnh. Lâm Mục tuy rằng trước đây không có luyện qua võ công, thế nhưng trước hắn từng trải qua bị trọng thương qua, suýt chút nữa liền bởi vậy đi đời nhà ma. Hiện tử hoàn sinh sau tố chất thân thể không hiểu liền tăng cường nhiều vô cùng, hoàn toàn có thể so sánh với những đồng tử công đó tu luyện mười mấy năm kỳ tài, thực sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Lục Thủ Dương có vẻ thập phần lưu vấn, tuy rằng chúng ta cũng không có tìm ra ngọn ngành, thế nhưng Lâm Mục thích hợp luyện võ lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Cho nên ta mới đem hắn tiến cử bảo long đoàn, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể có hiện tại cái này giống như ngạo nhân thực lực. Nay đả kích thực sự là quá lớn, ta đến bây giờ đều không thể phục hồi tinh thần lại, quả thực là khó mà tin nổi. Đinh hắn đóng lại mở ra miệng, cười khổ lắc đầu nói. Ta cũng giống vậy, hôm nay thật là tăng kiến thức rồi, chẳng lẽ đây mới thật sự là thiên tài. Bình thường những kia chỉ có thể coi là làm thiên phú không tệ chứ. Tưởng sở cũng là bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng buông tha cho cùng Lâm Mục so sánh dự định, người so với người làm người ta tức chết, cổ nhân thật không lựa ta cũng. Nhiệm vụ lần này viên mãn thành công, Lạc Hoa Phó đã về tới Hoa Hạ, hạ vũ tập đoàn tài chính di chuyển công tác cũng đang sốt sáng có thứ tự tiến hành, phải đi chấp hành nhiệm vụ thành viên, mặc dù có bị thương khá nặng người, thế nhưng tốt tại không có nguy hiểm đến tính mạng. Mặt trên đối với lần này hành động biểu thị rất hài lòng. Lâm Mục, người đi về trước nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi tới thương nghỉ những chuyện khác Lục thủ dương trừng mắt nhìn, mỉm cười nói với Lâm Mục: Được, như vậy ta hãy đi về trước rồi, có chuyện thời điểm thông chi ta một tiếng là được. Lâm Mục cùng ba người cáo biệt, không kịp chờ đợi về đến nhà, một quang thời gian không giữa tống vũ như ba nữ, trong lòng còn có chút rất tưởng nghiệm, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, xem ra chính mình thật đúng là cái hoa tâm đại của cải a. Vũ Như, tử tịch, huyên dung, ta đã về rồi. Thuê xe đã đến cửa vào, Lâm Mục móc ra một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn đưa cho tài xế liền lấy lẻ cũng không cần rồi trực tiếp mở ra cửa lớn thật nhanh vào nhà vừa đi vừa kêu lên a mục người đã về rồi còn tại đổi dép lâm mục nghe được phòng khách truyền đến một tiếng khàn khàn đáp lại nghe thanh âm giống như là tống vũ như thanh âm của không biết làm sao sẽ biến thành bộ dáng này vội vàng túi dép chạy vào phòng khách tống vũ như mặc đồ ngủ chính vô tình đã thải nằm trên ghế salon xem tivi tivi cũng không hề có một chút thanh âm để lại không ngừng biến động hình ảnh lại nhìn tống vũ như sắc mặt có chút tái nhợt Môi cũng khô nước khởi ra, cả người nhìn lên hết sức tiểu tụy. Làm sao vậy, Vũ Như? Lâm Mục ngồi sổm ở bên sofa, đưa thay sờ sờ Tống Vũ Như cái chán, sau đó lại nắm lên cổ tay của nàng bắt đầu bắt mạch. Không có gì, khặc. Chính là có chút cảm mạo, kinh nguyệt đến rồi, thân thể so sánh hư, ngày hôm trước khả năng bị cảm lạnh rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tống Vũ Như khặc một tiếng, lông mày nhất thời hơi nhíu, một cái khặc, chấn động nàng uống họng đều đau. Làm sao ngu như vậy? Sẽ không đi bệnh viện nhìn xem sao. Lâm mục nhất thời trách cứ nói. Là thuốc có ba phần độc, có thể không uống thuốc vẫn là tận lực không phải uống thuốc tốt. Dù sao cảm mạo chỉ là bệnh nhẹ, nghỉ ngơi nhiều uống nhiều nước liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Tống vũ như hư nhược cười cười. Người đây cũng không phải là phổ thông cảm bạo, đã là lại bị cảm rồi, lại tăng thêm là thời gian hành kinh bên trong, thân thể vốn là hư, vẫn như thế cậy mạnh. Lâm mục tức giận điểm một cái tống vũ như chân bóng cái chán, trái ruôi tay một cái liền âm thầm vào trong áo ngủ sau đó đem áo ngủ đẩy tới, lộ ra bằng phẳng bụng dưới cùng khả ái tiểu rốn. nha, ngươi làm gì thế? tống vũ như cả kinh, nhất thời xấu hổ bưng kín cái bụng, giúp ngươi chữa bệnh. ngươi còn muốn như thế khắc mấy ngày sao? lâm mục nhất thời một bộ im lặng dáng vẻ, lẽ nào ngươi đều bệnh thành bộ dáng này, ta còn có tâm tư số sàng. cho dù muốn ăn, cũng phải chờ ngươi khỏi bệnh rồi, có sức lực làm mỏ thời điểm ăn nữa a. chán ghét, ai muốn cùng ngươi làm mò rồi? tống vũ như nhỏ giọng nói nói trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng lấy ra ngăn ở trên bụng thủ lâm mục song trưởng xoa một cái nhất cổ ôn hòa nhiệt lượng nhất thời do lòng bàn tay truyền ra sau đó hai trưởng trong lúc đó tụ tập một ít đoàn xoay tròn không trường khối không khí nhìn tống vũ như trong lòng một trận kinh ngạc còn tưởng rằng lâm mục đi một chuyến hoa kỳ học xong công năng đặc dị gì rồi nàng chưa kịp phản ứng lại lâm mục song trưởng vừa kề sát nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của nàng nhất thời cái cỗ này xoay tròn khối không khí chậm rãi tiến vào tống vũ như bụng Hóa thành vô số đạo nhiệt lưu tại phủ tạng giữa trung quanh đi khắp, không như trong tưởng tượng đau đớn, trái lại toàn bộ bụng như là ngâm mình ở trong nước ấm, nóng hầm hập cảm giác để lạnh lẽo bụng dưới đã không còn nhẹ nhẹ đau đớn cảm giác, càng chuyện thần kỳ xuất hiện, Tống Vũ như sắc mặt chính đang nhanh chóng chuyển biến chúng. Nguyên bản bởi vì bị bệnh có vẻ trắng xanh vô lực màu da, hiện tại lại đang dần dần hưởng nhuận, môi cũng một lần nữa rò rào nở nang màu máu, nguyên bản một cái có vẻ bệnh người, rõ ràng trong nháy mắt công phu cũng đã khôi phục bình thường. Tống Vũ như tự nhiên còn không biết tất cả những thứ này, trước mắt nàng chính đắm chìm tại Lâm Mục thoải mái trị liệu trong, cái cảm giác này tốt đến nàng căn bản không muốn dừng lại. Chuyện cua, tôi nét khá hơn không? Nhìn Tống Vũ như một mặt hưởng thụ giáng dấp, Lâm Mục cười hỏi. Ừm, thoải mái hơn, cảm giác so với không sinh bệnh trước còn tốt hơn. Tống Vũ như mở mắt ra, mặt hồng hồng nói ra. Điều này là bởi vì Lâm Mục đã kích thích dòng máu của nàng tuần hoàn, đại đa số bệnh tật đều là do với huyết dịch thông hành không khoái mà đưa đến tỷ như trước mắt Tống Vũ như tình huống chính là Đến đại di mụ đích thời điểm, phải hay không hội đau bụng kinh? Lâm Mục đột nhiên quay đầu hỏi từng có lúc hội, làm sao vậy? Tống Vũ như có chút thẹn thùng mà hỏi Vừa nãy ta đã giúp ngươi chữa khỏi rồi Bụng có mấy cái kinh lạc bế tắc Ta thuận tay liền đem chúng nó cho thông Về sau sẽ không lại đau bụng kinh rồi Lâm Mục khẽ mỉm cười nói a Mục, ngươi làm sao sẽ những này? Vừa mới cái kia một đoàn khí vậy đồ vật Là cái gì nha? Tống Vũ như thời điểm này mới nhớ tới vừa nãy cái kia một màn kinh người, nhất thời tò mò hỏi. Cái kia nha, chính là ngươi mỗi ngày nhìn phim võ hiệp bên trong chân khí A. Lâm Mục yên lặng cười cười. Chân khí? Thật sự có chân khí sao? Tống Vũ như kinh ngạc lớn rồi miệng nhỏ. Đương nhiên là có, tử tịch cũng tu luyện ra chân khí, bất quá nàng hẳn là vẫn chưa thể đem chân khí thả ra ngoài thân thể. Lâm Mục gật gật đầu, trong lòng tà niệm một đời, nhất thời hì hì cười một tiếng nói, ở nhà làm sao cũng không mặc lót Về sau rủ xuống làm sao bây giờ Rủ xuống liền xuống rủ xuống chứ Dù sao già rồi cũng là muốn rủ xuống Có quan hệ gì Tống vũ như xấu hổ quăng đã qua đầu đi Vậy không có thể nói như vậy Bảo vệ được, có thể cứng chắc rất nhiều năm Ta sẽ một bộ xoa bóp ngực lớn thao nha Ngươi có muốn thử một chút hay không Lâm mục cười hết mắt Không được, chán ghét Khắc. Mặt sau đột nhiên chuyển một tiếng ho nhẹ Vừa quay đầu lại Nguyên lai là Lăng Huyên Dung đứng ở lầu 2 cửa thang lầu nơi đó Không biết nhìn hai người có bao lâu rồi, nhìn thấy này khó coi một màn sau, mới không nhịn được tẳng hắng một cái, nhắc nhở một cái hai người đây chính là ban ngày ban mặt. Tuyên Dung A, sao lại tới đây cũng không nói một tiếng. Lâm Mục quay đầu lại, bàn tay lớn không để lại dấu vết rút ra tống vũ như áo ngủ, quay đầu cười hì hì nhìn Lăng Huyên Dung hỏi. Ta cái nào dám lên tiếng nha? Đây không phải là quái dày các ngươi thế giới hai người sao? Lăng Huyên Dung trợn nhìn Lâm Mục một mắt, không vui nói. Hắc hắc, nhưng là ngươi vừa nãy cũng quái dậy nha. Lâm Mục nợ nụ cười, trêu ghẹo nhìn Lăng Huyên Dung nói. Miệng lươi trơn tru, Đi một chuyến Hoa Kỳ, trở về làm sao biến thành xấu. Xem ra nước ngoài bầu không khí mở ra, đem ngươi cũng cho dậy hư mất, phải hay không đi rót nước ngoài tiểu mội mội. Lăng Huyên Dung đi tới, ngồi xuống tống vũ như trên ghế salon bên cạnh. Nào có, ta nhưng là đi làm việc, lại không phải đi du lịch, tại sao có thể có khoảng không ngâm nước ngoài tiểu muội mội đây. Lâm Mục vội vã làm sáng tỏ nói. Nhìn ngươi này không có nghiêm chỉnh dáng vẻ. Ta vậy mới không tin ngươi rồi đấy." Lăng Huyên Dung làm cái mặt quỷ, quay đầu nhìn lại Tống Vũ Như, nhất thời kinh ngạc ngoác to miệng, "Vũ Như, bệnh của ngươi đã được rồi." "Ừm, vừa nãy A Mục cho ta trị liệu một cái, đã tốt hơn nhiều." Giờ khắc này Tống Vũ Như sắc mặt hoàn toàn là hồng hào nhắn nhủi có sáng bóng, cùng vừa nãy quả thực là như hai người khác nhau, chẳng trách Lăng Huyên Dung hội giật mình. "Trị liệu?" A Mục liền sơ soạn một cái bộ ngực của ngươi, liền đem bệnh của ngươi trị tốt. Lăng Huyên Dung nhất thời ngở vực nhìn một chút hai người vừa nãy nàng xuống chế chỉ nhìn thấy lâm mục tập kích ngược xấu xa cử động cái gì a tăng ất tống vũ như cùng lâm mục đồng thời không nói gì chỉ là lâm mục hiện tại da mặt càng ngày càng dày ngược lại là không có quan hệ gì tống vũ như lại là trên mặt đỏ muốn nhỏ máu không nghe theo vô nhẹ lang lên dùng a mục vừa nãy dùng chân khí giúp ta trải vớt một chút kinh lạc, ta không chỉ lại bị cảm được rồi liền ngay cả đau bụng kinh đều bị a mục chữa tốt đây hơi chút biện giải một cái tống vũ như tiếng nói càng ngày càng nhỏ Cái gì? Chân khí. Vũ như, ngươi không phải là hồi quang phản chiếu, kỳ thực người đã đốt hồ đồ đi nha. Lăng huyên dung liền bận bịu đưa thay sờ sờ tống vũ như cái chán, sau đó lại sờ sờ chán của mình, phát hiện tống vũ như quả nhiên là nóng nóng lên. Ngùng ngốc Vũ như đó là thẹn thùng, trên mặt mới bị sốt. Lâm mục đã không nhìn nổi rồi, lấy ra lăng huyên dung thủ, nín cười nói. A mục, ngươi thật sự hội chân khí. Lăng huyên dung hầu nghi nhìn ngồi ở bên sofa trên đất lâm mục. Cái gì gọi là hội chân khí, chân khí không phải một môn võ công, mà là tu luyện đến mức độ nhất định, là có thể từ trong không khí hấp thụ một loại năng lượng. Lâm Mục lắc lắc đầu, hơi giải thích một phen, sau đó đưa bàn tay với tới Lăng Huyền Dung trước mặt, hơi suy nghĩ, một ít đoàn khí lưu nhất thời cuốn lấy xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Liên ở Lăng Huyền Dung tò mò vươn ngón tay, chuẩn bị đâm một cái đoàn kia co dỗi không ngừng khí lưu thời gian, hô to một tiếng nhất thời từ chô thang lầu chuyển đến. Tuyên Dung, không thể đụng vào. Diệp Tử Tịch một cái bước xa từ chỗ thang lầu vào tới, đưa tay trực tiếp vỗ rơi Lăng Huyên Dung sắp tiếp xúc được chân khí ngón tay. Chương 150, chân nguyên câu chuyện. Chương 150, chân nguyên câu chuyện. "Để làm chi nha?" Tử Tịch. "Ngươi làm ta sợ muốn chết." Lăng Huyên Dung nuốt bị đánh đau nhức ngón tay, bất mãn nhìn Diệp Tử Tịch kêu lên. "Chân khí cũng không thể tùy tiện động. Ngón tay của ngươi không muốn á?" Diệp Tử Tịch tức giận trắng mặt nhìn Lăng Huyên Dung một mắt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lâm Mục cũng là hơi sửng sợ. Sau đó hắn rất hưng thú nhìn Diệp Tử Tịch, nhìn nàng một cái đến cùng tại sao phải nói như vậy. Chân khí theo cá nhân tu luyện võ công không giống, nó thuộc tính cũng là thiên biến vạn hóa, thế nhưng hầu như mỗi một loại đều có sức mạnh rất mạnh, đặc biệt là có thể thả ra ngoài thân thể chân khí, càng là trải qua độ cao ngưng tụ, uy lực rất mạnh. Diệp Tử Tịch xem ánh mắt mấy người như là trông đần độn như thế, ngươi tùy tiện như vậy sở lên, làm không tốt ngón tay đều sẽ bị tạt phi. Còn ngươi nữa, A Mục, làm sao có thể tùy tiện đem chân khí thả ra ngoài thân thể? cho nàng sờ loạn đâu này, ta đây là nằm cũng chúng đạn a. Lâm mục nhất thời bất đắc dĩ cười cười, cũng không nhiều làm cái gì giải thích. Tay trái vừa lật, lại là một đoạn chân khí hiện lên ở lòng bàn tay, sau đó trực tiếp đưa tay đè xuống Tống Vũ như trên bụng, đem đoạn kia chân khí thua đưa qua. A, đừng. Diệp tử tình hoảng sợ kêu to một tiếng, sau đó mới phát hiện Tống Vũ như không chỉ một chút việc đều không có, khí sắc còn tốt đến kỳ lạ, hoàn toàn không giống như là hai ngày trước cái kia có vẻ bệnh người rồi. Ngươi xem. Không có sao chứ? Lâm mục quán mở tay ra, khẽ mỉm cười nói. Này, điều này sao có thể? Diệp tử tịch kinh ngạc ngoát to miệng, phát sinh trước mắt một màn, hoàn toàn ngoài học thức của nàng ở ngoài. Từ nàng luyện võ thời gian bắt đầu, nàng chỉ tại không ngừng học tập phương diện này lý luận cùng cảnh giới, hoa hạ mấy ngàn năm tu luyện tiến trình, sớm đã đem một bộ này lý luận hoàn thiện phi thường phong phú, có này một bộ đầy đủ lý luận hệ thống. Chân khí, không nghi ngờ chút nào là người luyện võ một đạo danh giới. Dù cho vẹn vẹn chỉ là vừa mới vừa tu luyện ra chân khí người, thực lực cũng sẽ tăng nhanh như gió, càng khỏi nói những kia có thể mang chân khí thả ra cao thủ hàng đầu rồi. Tuy rằng chân khí mặc dù đối với thân thể nắm giữ mạnh mẽ tăng cường trị liệu hiệu quả, nhưng đó chỉ là nhằm vào người luyện võ bản thân mà nói, đối với những người khác tới nói, chân khí có tính chất, vẫn là lấy lực phá hoại làm chủ. Cho dù muốn dùng chân khí thay người khác chữa thương, vậy cũng phải hai người chân khí thuộc tính không kém nhiều dưới tình huống mới có thể. Nếu như một người tu luyện là dương cương loại công pháp, một người khác tu luyện là âm nhu loại công pháp, chân khí của bọn hắn đụng vào nhau, quả thực chính là thế như nước với lửa. Thời điểm này, đừng nói là chữa thương, không thêm nhanh tử vong của người khác, cũng đã là không sai kết quả. Thế nhưng Lâm Mục lại có thể dùng chân khí của mình thay người khác trị liệu. Đây chính là thật to vi phạm với diệp tử tịch mười mấy năm học được tri thức, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tình huống này. Trừ phi là những tu luyện kia đặc thù công pháp người. Tỷ như đã từng trên võ lâm có một cái làm nổi danh môn phái gọi là niệm từ am. Môn phái này tu luyện nội công tâm pháp, có mạnh mẽ chữa trị năng lực. Các nàng tu luyện ra được chân khí, hầu như giống như là linh đan diệu dược. Đáng tiếc sau đó võ lâm xuất hiện một hồi lớn biến động, niệm từ am môn phái này liền như vậy mai danh nhận tích, tuyệt tích ở trong võ lâm. Bởi vì các nàng công pháp tu luyện không có gì mạnh mẽ lực công kích, đối phó phổ thông tự nhiên là không thành vấn đề. Gặp phải đồng dạng cấp những cao thủ khác, cơ hồ là không có sức đánh trả. Lẽ nào Lâm Mục tu luyện là lại là niệm từ am thất truyền nội công tâm pháp? Diệp tử tịch nghi ngờ trên giới đánh giá một phen Lâm Mục, nhưng là bất luận nhìn thế nào, Lâm Mục cũng không như là tu luyện loại công pháp kia người A. Để làm chi nhìn ta như vậy? Lâm Mục làm hơi sợ hình dáng, ôm chặt hai tay nói ra. Ngươi làm như thế nào? Diệp tử tịch cũng ngồi xuống, nghi ngờ hỏi. Cái gì làm sao làm được? Chính là ngươi dùng chân khí chữa thương cho người khác A. Ngươi đem tự thân tu luyện chân khí, thuộc tính tách ra ngoài. Còn dư lại chính là tinh khiết chân nguyên, cái này chân nguyên nhưng là độ tốt, cơ hồ là có thể chữa trị bất kỳ tổn thương gì, nếu quả thật nguyên đủ mạnh, sống chết nhân nhục bạch cốt cũng không là chuyện không thể nào. Lâm Mộc Kỳ quái nói ra, đây không phải chuyện rất đơn giản mà. Thuộc tính tách ra ngoài. Chân nguyên. Diệp Tử Tịch nghe được là đầu góc mơ hồ, càng không cần phải nói bên cạnh Tống Vũ như cùng Lăng Huyền Dung rồi, các nàng là hoàn toàn nghe không hiểu. Đúng vậy, ngươi luyện võ thời điểm, người trong nhà không từng nói với ngươi những này sao? Chân nguyên chính là người luyện võ cội nguồn, chân khí liền là chân nguyên hôn tạp võ công thuộc tính sau đó hình thành một loại có mạnh mẽ lực công kích năng lượng. Lâm mục thoáng giải thích một phen, Diệp Tử Tịch vẫn là nghi hoặc lắc đầu. Cái này lý luận kỳ thực cũng không phải trên địa cầu trong võ học có lý luận, mà là Lâm mục căn cứ tu chân giới chúng chi thức chỗ suy đoán ra. Các tu sĩ tuy rằng trong cơ thể tu luyện ra linh lực, thế nhưng căn bản nhất hạch tâm vẫn là linh nguyên. Chỉ cần linh nguyên không lộ vốn, linh lực tiêu hao cũng có thể rất nhanh bổ sung trở về thế nhưng một khi đại lượng tổn hao linh nguyên vậy thì không phải là dễ dàng như vậy có thể khôi phục cần phải mượn linh đan rượu dược hoặc là thiên địa kỳ chân bằng không phải tiêu tốn thời gian dài dàng dặc đến tu luyện bởi vì tống vũ như không phải người luyện võ cho nên trong cơ thể nàng căn bản không có cách nào chịu đựng lâm mục chân khí vừa nãy lâm mục chỗ thả ra chính là chân nguyên cũng chỉ có công chính bình thản chân nguyên năng lực không kiêng rẻ chút nào tiến vào tống vũ như trong cơ thể đương nhiên trị liệu một cái nho nhỏ lại bị cảm không hao phí lâm mục nhiều ít chân nguyên Cho dù là tự động khôi phục, Cũng không được bao lâu công phu Ta cho tới bây giờ không có nghe người trong nhà đã nói vật này Chân nguyên cùng chân khí Ngươi từ nơi nào nghe nói Diệp tử tịch lắc lắc đầu Cao mày suy tư Lâm Mục lời nói mới rồi Là dạy ta người luyện võ nói cho ta biết Ta cũng là đi theo luyện chơi mà thôi Lâm Mục hì hì một cười nói Đây cũng không phải là cái gì luyện chơi Nếu như cái này lý luận là nói thật Đây chính là không được phát hiện Dạy người luyện võ người kia Nhất định là cái cao thủ vô cùng lợi hại hoặc là chính là hắn sau lưng truyền thừa tương đương lợi hại. Diệp tử tịch gật gật đầu, chắc chắn nói, cái này lý luận, ta đừng nói học tập, liền ngay cả nghe đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đều chưa từng nghe nói. Lâm mục chân mày cau lại, trong lòng nhất thời nắm chắc rồi, xem ra trên địa cầu luyện võ cao thủ, cũng không có nhận chạm được kim đan kỳ cảnh giới người, nếu như bọn hắn có thể đem chân khí bên trong đan điền hội tụ thành đan, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được điểm này. Đúng vậy à? Xem ra trước đây rất nhiều cao thủ cái gọi là công lực tiêu hao hết mà chết, kỳ thực cũng không phải chân khí hao tổn hầu như không còn, mà là trong cơ thể chân nguyên quá độ tiêu hao, dẫn đến không cách nào khôi phục, cuối cùng tài khí bệnh thiếu máu tổn hại mà chết. Diệp Tử Tịch gật đầu nói, bất quá thật là của nàng thiên tư thông minh, học một biết mười năng lực liền Lâm Mục đều lớn là tán thượng. Ngươi nói rất đúng, chân nguyên hao hụt rất khó khôi phục, hơn nữa nếu như không thể cho dù khôi phục lời nói, đích thật là hội nguy cấp sinh mệnh. Lâm Mục Tán Dương nhìn Diệp Tử Tịch một mắt, A, cái kia vừa nãy A Mục chữa bệnh cho ta, chẳng phải là vận dụng chân nguyên? Một bên yên lặng nghe Tống Vũ như đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng. Đúng vậy à, mới vừa thật là vận dụng chân nguyên. Ta hiện tại cảm thấy có chút đầu trăng váng, không biết là làm sao vậy. Lâm Mục đột nhiên sắc mặt chấm nhợt, nghèo đầu liền ngã xuống Tống Vũ như phồng lên ngực. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Tử Tịch, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tống Vũ như ôm Lâm Mục đầu, lo lắng đối với Diệp Tử Tịch hô. Ta thực sự là phục ngươi rồi. Ngươi cái ngược lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân ngu xuẩn. Diệp Tử Tịch nhất thời có loại đập đầu chết ý nghĩ, Lâm Mục có thể đem chân khí thả ra ngoài thân thể, nhất định là chân khí hùng hậu đã đến cảnh giới nhất định, lấy thực lực của hắn, chữa cho ngươi cái cảm bạo có thể hao tổn bao nhiêu chân nguyên. Ngươi vẫn đúng là tin hắn a? A. Ta đau đầu quá. Một thấy tình thế không ổn, Lâm Mục lập tức lại bất lực gọi một tiếng. Tống Vũ như thời điểm này cũng phản ứng lại, biết Lâm Mục chỉ là muốn số sàng mà thôi. Nhất thời sắc mặt trợn đỏ, hung hăng nhói một cái lâm mục lô thai. Lâm mục lập tức bịt lấy lô thai nhảy lên, như một làn khói chạy đi. Nhìn cái kia chật vật chạy thuộc mạng dáng vẻ, ba nữ nhất thời cười ôm thành một đoàn. Ngày hôm qua bận biểu cả ngày một đêm, tinh thần vẫn luôn ở vào độ cao để phòng bên trong. Này lần tới đã đến trong nhà, cuối cùng cũng coi như có thể thanh tĩnh lại rồi. Lâm mục thoải mái tắm rửa sạch sẽ, ở bên trong phòng đã tọa tu luyện một buổi trưa, rốt cuộc khôi phục được tinh thần sung mãn trạng thái. Buổi chiều ba nữ đi mua xong rồi món ăn. Buổi tối là một trận phong phú bữa tiệc lớn, chúc mừng Lâm Mục viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, an toàn trở về. Trong lúc Tống Vũ Như gấp không ngừng món ăn cho Lâm Mục ăn, chỉ trong chốc lát, Lâm Mục trong bát cũng đã chất đầy đủ loại đủ kiểu thức ăn. Vũ Như, chỉ ăn món ăn cũng sẽ không khôi phục ta hao tổn chân nguyên A. Nhìn trong bát nô lên cao vút một đống món ăn, Lâm Mục nuốt hạ miệng thủy đạo. Ăn nhiều một điểm, đều là mới có lợi ma. Mau ăn. Tống Vũ Như cười hiếp mắt nói ra. Hắc hắc. Kỳ thực có một loại phương pháp có thể khôi phục nhanh chóng hao tổn chân nguyên. Lâm Mục đột nhiên thần bí cười cười, ăn món ăn nói ra. Phương pháp gì? Diệp Tử Tịch vừa nghe, nhất thời hăng hái. Chân nguyên không thể so với chân khí, hao tổn sau rất khó khôi phục. Trước mắt lại có phương pháp có thể khôi phục chân nguyên, nàng đương nhiên phải vểnh thai lên nghe á. Hắc hắc, môn công pháp này gọi là Thiên Địa Âm Dương Hợp Hoan Đại Bi Phú. Lâm Mục hì hì cười một tiếng nói. Còn có loại công phu này, ta làm sao chưa từng nghe nói? Diệp tử tịch nhất thời nhữ mẩy một trận suy tư, suy nghĩ hồi lâu cũng sững sốt không nhớ ra được đây là cái gì võ công. Hắc hắc, đây là một loại thông qua âm dương hợp nhất, hội tụ song phương sinh tinh lực lượng, để đạt tới chữa trị hao hụt chân nguyên một loại công pháp. Lâm mục nhữ mày sao, hơi chút giải thích một phen. Cái kia tử tịch có thể tu luyện môn võ công này à, đến lúc đó cùng A mục phối hợp, hai người liền không cần sợ hai chân nguyên hao hụt rồi, đây không phải rất tốt mà. Một bên lăng huyên dung nhất thời cao hứng nói Phi ta mới không cần cùng hắn tu luyện này cái gì hợp hoan đại bi phu đây? Diệp tử tịch gắt một cái, túi đầu một trận mãnh liệt dùng nữa. Phúc! Tống vũ như cũng là cười ra tiếng, suýt chút nữa liền trong miệng món ăn đều phun ra ngoài. Làm sao vậy? Làm sao vậy hả? Nhìn hai nữ bộ kia biểu hiện, Lăng Huyên Dung nhất thời vội vàng hỏi, tựa hồ mọi người đều hiểu, chỉ nàng một người bị chẳng hay biết gì bộ dáng. Các bạn vào link trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 151, chuẩn bị phim nữa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 151, chuẩn bị phim nữa. Huyên Dung, ngươi là thật sự không hiểu, hay là giả không hiểu hả? Tống Vũ như hàm chứa cười hỏi. Thật sự không hiểu a rốt cuộc là ý gì nha? Lăng Huyên Dung một mặt dáng dấp gấp gáp. A mục tên bại hoại này tại chiếm tiện nghi của chúng ta đây. Hắn nói cái gì hợp hoan đại bi phù A, kỳ thực chính là nam nữ cái gì, biết rồi chứ. Tống Vũ như cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bắt đầu cười ha, ha. Chán ghét. Lăng Huyên Dung cũng hiểu rõ ra, nhất thời trận nhìn Lâm Mục một mắt, túi đầu xấu hổ đỏ mặt. Ai, Vũ Như nói lời này ta nhưng bất đồng ý a, Chuyện này làm sao có thể gọi chiếm tiện nghi đây? Là thật sự có môn võ công này đó a, Cũng không phải ta lắc lừ các người. Hơn nữa luyện loại này võ công, tu vi tinh tiến tốc độ còn rất nhanh đây. Lâm Mục nhất thời kêu hoa lên. Đây không phải bảng môn tà đạo sao. Ta nhưng là nghe nói qua loại này thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm võ công. Cuối cùng đều sẽ không có kết quả tử tế. Hơn nữa luyện công cần hy sinh đối phương mới thành toàn mình, Đây cũng không phải là cái gì tốt võ công. Ngươi tuyệt đối đừng đi tu luyện a. Diệp Tử Tịch nhất thời nhũ mẩy một cái nói, nàng đột nhiên có chút lo lắng lâm mục tu vi tinh tiến cấp tốc như thế, là vì tu luyện loại này bảng môn tà đạo võ công. Đây cũng không phải là cái gì bảng môn tà đạo. Ngươi nói những kia căn bản không phải chính thống song tu công pháp, chân chính song tu nhưng là thuận lòng trời địa, địa âm dương, có cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời ký hiệu. Lâm Mục mỉm cười nói, hắn nhưng là từng chứng kiến loại này song tu công pháp lợi hại, năm đó tu chân giới một cặp thần tiên quy lữ, hai người tuy rằng tu vi cũng không bằng hắn, thế nhưng liên thủ sau lại có thể dưới tay hắn kiên trì bất bại, có thể nói là tương đương kinh người. Cái kia mọi người đều tu luyện loại công pháp này, há không phải người nào tu vi cũng có thể nhanh chóng tinh tiến? Nhìn ra được Lâm Mục cũng không phải là đang nói lời nói dối, Diệp Tử Tịch nhất thời nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không được, nếu như đúng là như vậy lời nói, đã sớm cao thủ xuất hiện lớp lớp rồi. Tu luyện loại công pháp này vẫn có rất nhiều hạn chế, điểm trọng yếu nhất chính là nhất định phải ý hợp tâm đầu, năng lực đạt đến tu vi bổ sung trình độ. Lâm Mục lắc đầu nói, trên địa cầu cũng có tương tự công pháp, bất quá vậy cũng là đi nhầm đường, không coi là chính thống đại đạo, đừng nói tu luyện thành tiên rồi, có thể không thế tiến vào kim đăng kỳ đều là cái vấn đề. Đương nhiên, tu chân giới lợi hại thải bổ ma công cũng không phải là không có, có chút có thể sưng nghịch thiên công pháp, chỉ cần tu luyện đỉnh lô đầy đủ, thậm chí có vấn đỉnh đại đạo tiềm chất. Đại đạo vô tình cũng không nói phải chăng vi phạm luân lý đạo đức mà chỉ hỏi đối đạo lĩnh nộ phải chăng đầy đủ. Ngươi biết cái này loại võ công sao? Diệp Tử Tịch suy tư sau một lúc, đột nhiên hỏi. Đương nhiên sẽ không. Ta muốn là sẽ lời nói, còn không đã sớm dạy các ngươi luyện võ nha. Lâm Mục lắc đầu cười to nói. Ba nữ nhất thời hơi đỏ mặt, cùng nhau trợn nhìn Lâm Mục một mắt. Đữa tối ở này vui vẻ trong không khí kết thúc. Lâm Mục khó được nhàn dôi xuống. Ở phòng khách xem TV, quan tâm một cái trong ngoài nước tình hình chính trị đương thời đại sự. Thời điểm này, điện thoại đột nhiên vang lên, lại là diêu tiêm tiêm điện thoại. Uy Đại Minh Tinh, nghĩ như thế nào tìm ta nha? Lâm Mục nhận điện thoại, cười hỏi. Ngươi nhưng là điện ảnh vai nam chính A. Không nghĩ tới ngươi, ta còn có thể nhớ tới ai? Hiện tại có rảnh không? Rảnh rỗi liền đến đến một chuyến, điện ảnh tiền kỳ công tác chuẩn bị đã hoàn thành không sai biệt lắm, hai ngày nữa chuẩn bị quay phim. Bên đầu điện thoại kia diêu tiêm tiêm rất là nóng nảy nói ra, hôm nay nàng đã nhận được tin tức, biết Lâm Mục đã về nước này không buổi tối tiểu vội vàng gọi điện thoại đã tới như lâm mục như vậy vai nam chính nàng vẫn đúng là là lần đầu tiên đụng với người thật là tốt liền không giải thích được chạy đi hoa kỳ cũng còn tốt trở về đúng lúc đuổi kịp điện ảnh quay phim bằng không toàn bộ đoàn kịch đều phải bởi vì hắn mà làm lỡ tiến độ hiện tại a được đi ta lập tức đi tới một chuyến lâm mục cúp điện thoại sau đó đi vào nhà bếp ba nữ đang ở nơi đó rửa qua làm làm thu thập vừa nãy ăn còn lại cơm nước diêu tiêm tiêm tìm ta đi một chuyến bọn hắn chuẩn bị cái kia bộ phim muốn mở máy nhìn bận rộn ba nữ lâm mục cái kia tình huống vừa rồi đại thể nói một lần nhanh như vậy muốn quay phim à nha bọn hắn chuẩn bị còn thật mau ma tống vũ như kinh ngạc nói a mục nhanh cho ta ký cái tên như vậy chờ ngươi nổi danh ta liền là cái thứ nhất bắt được ngươi ký tên người rồi diệp tử tịch hì hì cười cười trứng mắt nhìn nói còn muốn cái gì ký tên chỉ cần ngươi nguyện ý ta cả người đều là ngươi lâm mục cười ha ha đổi lấy một cái lườn mũi Ta đi thôi. Trở về phòng thay quần áo khác, Lâm Mục cầm lấy chìa khóa, đi xe rời khỏi hòa thành danh nguyện. Rất lâu không mở của mình mấy bạn rồi, Lâm Mục cảm thấy có loại đặc biệt cảm giác thân thiết, đến cùng còn là lái xe của chính mình lên thoải mái, không tới 20 phút, hắn liền đã đi tới diễn nghệ công ty dưới lầu, diêu tiêm tiêm một đám người rõ ràng không ở trên lầu, mà là cũng chờ ở dưới lầu. Rất nhiều phóng viên giải trí đều vây tại bọn hắn bốn phía, các loại đèn flash không ngừng sáng lên. Nguyên lai like là đoàn kịch nhân viên đang tại tổ chức một cái đơn giản tuyên bố. Xin hỏi Diêu tiểu thư, tại sao điện ảnh nam số 1 không ở nơi này? Một cái phóng viên giải trí đặt câu hỏi. Chúng ta nam số 1 đang tại trên đường chạy tới, lập tức liền xe đến. Diêu Tiêm Tiêm khẽ mỉm cười trả lời. Nghe nói lần này vai nam chính cũng không phải người trong nghề, là nguyên nhân gì gấp rút khiến các ngươi lựa chọn một vòng người ngoài bỏ ra diễn bộ phim này vai nam chính đâu này? Một cái khác phóng viên giải trí cứ hỏi. Cái này sao? Tạm thời bất tiện tiết lộ. Bởi vì cùng kịch bản sáng tác có quan hệ, chúng ta cho là hắn là nhân tuyển thích hợp nhất. Diêu Tiêm Tiêm không nói gì, một bên cái trước người đại diện cấp cấp ra trả lời. Vừa lúc đó, Lâm Mục mấy bước đến công ty dưới lầu, những này phóng viên giải trí mỗi người đều là nhân tình, làm sao sẽ không quen biết mấy Bạch như vậy xe sang trọng, nhất thời có mấy người bén nhạy đã nhận ra trong đó tất có ẩn tình, trong tay camera đã điều chỉnh tốt góc độ. Lâm Mục mới vừa vừa xuống xe, xung tới trước mặt chính là một trận sáng loáng chói mắt ánh đèn, nhất thời đưa tay trả lại Chính như mọi người chỗ mong muốn, điện ảnh nam số 1 hiện tại đã tới hiện trường, mọi người có vấn đề gì có thể đặt câu hỏi, bất quá chỉ có 5 phút, bởi vì chúng ta còn muốn chạy đi trường quay phim an bài xuống một bước quay chụp công việc. Sản xuất phương khẽ mỉm cười, đưa tay giới thiệu một fan Lâm mục. Lâm tiên sinh, chúng ta nghe nói ngươi vẫn là Đông Hải sinh viên đại học, xin hỏi ngươi đến tổn cùng là làm sao thu được lần này cùng Diêu tiểu thư đồng thời quay chụp điện ảnh quý giá cơ hội. Phía dưới lập tức có phóng viên đặt câu hỏi. Xem ra mọi người đối ta đã coi nhất định hiểu rõ, không sai, ta đích sắc vẫn là một học sinh, thu được cơ hội này cũng là bởi vì một lần tình cờ gặp gỡ, ta tại khách sạn đụng phải đạo diễn cùng nhà sản xuất, đương nhiên, Diêu Tiểu Thư cũng ở tại chỗ. Là bọn hắn đưa cho ta cơ hội này, ta sẽ đem hết toàn lực đi biểu diễn, tranh thủ đánh ra để mọi người đều hài lòng điện ảnh. Lâm Mục gật đầu mỉm cười một phen, loại này công thức hóa ứng đối, hắn tại trên TV gặp rất nhiều, hiện tại bất quá là học theo răm rắp mà thôi. Lâm Tiên Sinh Ngươi còn là một học sinh, lại có thể lái nổi mấy bạch như vậy ngàn vạn cấp xe sáng trọng, xin hỏi ngươi là con nhà giàu sao? Một cái khác phóng viên đưa ra một cái cùng điện ảnh tám gậy che đánh không tới một khối vấn đề. A, xác thực nói, ta là phú nhất đại, bởi vì ta mất tiền, đều là mình kiếm tới. Lâm Mục lắc lắc đầu, cười trả lời. Có thể mời Lâm tiên sinh nói một chút, hiện tại cụ thể là làm cái gì sao? Người phóng viên kia lại hỏi tới. Cái này, xin thứ cho ta không tiện tiết lộ. Lâm Mục lễ phép cự tuyệt trả lời. Tuyên bố sau khi kết thúc, Lâm Mục lại theo đoàn kịch chạy một chuyến trường quay phim, các loại chuẩn bị công việc thương lượng không sai biệt lắm sau đó đã qua 4 tiếng, nhìn xem thời gian cũng sắp 12 giờ rồi, mọi người cũng giải tán từng người đi về nghỉ. A Mục, tìm một chỗ ngồi một chút. Lâm Mục cũng chuẩn bị lúc trở về, Diêu tiêm tiêm cầm một cái hồng nhạt thú bao, từ phía sau đi tới. Được, liền đi phụ cận phòng cà phê đi. Lâm Mục gật đầu cười cười, hai người lên xe sau trực tiếp rời khỏi trường quay phim. Diêu tiểu thư tựa hồ cùng cái kia nam rất quen bộ dáng, không phải là dưới đất luôn chứ? Trường quay phim một cái công nhân viên nhìn lái đi mười bạc, nghi ngờ hỏi: Ai biết được? Người ta lái nổi mười bạc, bối cảnh chắc chắn sẽ không đơn giản. Chúng ta vẫn là không muốn quản việc không đâu tốt. Một người khác tiếp tục dọn dẹp trên đất đồ vật, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Sợ tạ bột bên trong, Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm ngồi tại một góc, tùy ý điểm hai ly cà phê. Lần này đi New York là có chuyện khẩn cấp gì chứ? Ta xem ngươi đi vội vã như vậy. Liên Thanh bắt chuyện cũng không đánh. Nhẹ nhàng khuấy động trong ly cà phê, Diêu Tiêm Tiêm hỏi: "Nhìn ngươi giọng điệu này, hẳn là biết rồi chút gì chứ?" Lâm mục khẽ mỉm cười, Diêu Tiêm Tiêm trên mặt biểu hiện rõ ràng cho thấy nhận được cái gì tin tức bộ dáng. "Cũng không tính nhiều, chỉ là biết ngươi tại New York cùng dị năng giả môn đánh một trận, nghe nói còn đại bại bọn hắn trong đó hai người cao thủ." Diêu Tiêm Tiêm hì hì cười một tiếng nói: "Ta phát hiện các ngươi Diêu gia vẫn là rất thần bí, những chuyện này các ngươi đều có thể nhận được tin tức?" Lâm Mục nhất thời tò mò nói ra, "Diêu ra nhưng là chân chính cổ võ thế gia nha, không nên coi thường chúng ta, liền ngay cả Bảo Long đoàn bên trong đều có gia tộc chúng ta người ở bên trong." Diêu Tiêm Tiêm đắc ý cười cười, "Chẳng trách, nguyên lai like là Bảo Long đoàn bên trong có người của các ngươi." Lâm Mục nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần này đi New York, chủ yếu là bảo vệ lạc gia tiến hành tài sản di chuyển, có người nói Hoa Kỳ lãnh đạo không muốn thả bọn họ dễ dàng rời đi, chỗ bằng vào chúng ta mới sẽ tới giúp bọn họ một tay. Chuyện bây giờ cuối cùng là thích đáng giải quyết xong. Lạc ra, theo ta được biết, gia tộc này năng lượng nhưng là không phải chuyện nhỏ, không chắc liền sẽ cần trợ giúp của các ngươi, mới có thể rời đi Hoa Kỳ. Diêu tiêm tiêm lại là thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Mục một mắt. Nói thế nào? Lâm Mục nghe được ý tại ngôn ngoại. Lạc ra tuy rằng quật khởi thời gian ngắn ngủi, không có ta nhóm những thế gia này kéo dài thời gian dài, nhưng là thực lực của bọn họ lại là không kém chút nào, đặc biệt là năm đó quật khởi thời điểm cũng mua sắm vài gia cao cấp công nghiệp quân sự xí nghiệp nhấp một hớp cà phê riêu tiêm tiêm ung dung thông thả nói ra như vậy một cái hảo môn vọng tộc làm sao mời không tới cao thủ đảm bảo bảo vệ bọn họ đâu này ta đoán ngươi đến lạc gia thời điểm ngoại trừ bảo long đoàn cao thủ bên ngoài nhìn thấy bảo tiêu cũng chỉ là người bình thường chứ lâm mục nhất thời khẽ như mày nghe riêu tiêm tiêm vừa nói như thế hắn phát hiện thật đúng là như vậy lớn như vậy một cái gia tộc rõ ràng không có la đến một cái gia dáng cao thủ thực sự là quá kỳ hoặc Chương 152, Oanh Hương Hoàn. Chương 152, Oanh Hương Hoàn. Như thế nào, ta nói không sai chứ. Nhìn Lâm Mục một mặt vẻ suy tư, diêu tiêm tiêm nhất thời khẽ mỉm cười nói. Bị ngươi vừa nói như thế, ta phát hiện thật đúng là như vậy, bây giờ nghĩ lại quả thật có chút kỳ quái. Lâm Mục gật gật đầu. Lạc ra quật khởi với thế chiến thứ hai trong lúc, làm giàu với Hoa Kỳ, thế nhưng tập đoàn chân chính hạch tâm, lại là tại Âu Châu, mà không phải tại Hoa Kỳ lãnh thổ bên trong lúc trước lạc gia lão gia tử nhưng là một cái tương đương có thấy xa người diêu tiêm tiêm vuông xuống cái chén nắm cái đầu nói ra theo ta được biết lạc gia có một cái thực lực rất cường đại hộ vệ gia tộc đội nhánh này đội hộ vệ một mực tại âu châu không hề rời đi qua cái gì lạc hoa phó đều hứng chịu tới tập kích nhánh này đội hộ vệ rõ ràng không đi trợ giúp vẫn như cũ dừng lại ở âu châu lâm mục khẽ nhíu mày như vậy gia tộc vũ trang còn muốn tới làm gì liên gia chủ cũng không thể bảo vệ tốt điều này nói rõ Bọn hắn tại Âu Châu, có so với gia chủ an toàn còn trọng yếu đồ vật, cần bọn hắn đi bảo vệ. Diêu tiêm tiêm ý vị thâm trường nói ra. Nếu như gia chủ đều xảy ra chuyện, bảo vệ những thứ đồ này còn có ý nghĩa sao? Lâm Mục Hoài nghi mà hỏi. Những thứ này là lạc gia chân chính hoạch tâm kỹ thuật, chỉ cần chúng nó vẫn còn. Lạc gia liền đủng có vô hạn khả năng, cho dù là đồng sơn tái khởi, đều không phải là cái gì việc khó. Đối một đại gia tộc tới nói, cá nhân địa vị lại cao hơn, cũng là có giới hạn, gia tộc chuyển thừa mới là then chốt. Diêu Tiêm Tiêm thần bí cười cười, chỉ cần đã có được truyền thừa, một cái gia tộc dù cho nhất thời sa sút, cuối cùng cũng sẽ lần thứ hai của thời, Lạc gia đã có trở thành loại truyền thừa gia tộc tiềm chất. Ngươi biết là phương diện nào truyền thừa sao?" Lâm Mục hỏi. "Cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, cùng khoa học kỹ thuật có quan hệ, cũng không phải cổ võ phương diện truyền thừa." Diêu Tiêm Tiêm làm khẳng định trả lời. "Khoa học kỹ thuật, ngược lại là xác thực rất có thể, cổ võ truyền thừa cần lắng đọng cùng tích lũy, Lạc gia tuy rằng tài được thế lớn, Thế nhưng dù sao nội tình nồng cạn, còn không đủ trình độ cấp bậc này, như thế xem ra, bọn hắn rửa dẫm, cũng chỉ có khoa học kỹ thuật rồi. Lâm Mục hơi chút vừa nghĩ, cũng là đem mấu chốt trong đó nghi thông suốt. Lần này cùng những dị năng giả kia nhóm giao thủ, cảm giác thế nào? diêu tiêm tiêm cười rời đi đề tài. Cũng thích, các dị năng giả tiền kỳ thực lực tuyệt đối là tại cao thủ bình thường bên trên, phối hợp tự thân dị năng, bọn hắn chỉ cần phải được qua một đoạn thời gian tu luyện, thực lực liền sẽ dễ như ăn cháo tăng nhanh như gió Điểm này là người luyện võ xa xa không đội kịp. Lâm Mục nhấp một hớp cà phê, không qua đi kỳ thực lực của bọn họ sẽ bị chúng ta vung được càng ngày càng xa, đặc biệt là tu luyện ra chân khí sau đó cái chênh lệch này hội từ từ kéo xa. Ta lại vẫn không có cùng dị năng giả từng giao thủ, chỉ là nghe nói qua thực lực của bọn họ không đơn giản, năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, cũng khó đối phó, đừng phải thời điểm quyết không thể xem thường, bằng không làm dễ dàng lật thuyền trong mương. Diêu Tiêm Tiêm thật sâu chấp nhận gật gật đầu. xác thực ta lại đụng phải một cái cận chiến đánh lộn phi thường lợi hại dị năng cao thủ dị năng của hắn có thể tùy ý vận bẻ khớp xương toàn thân công kích phương hướng căn bản vô pháp dự đoán ngươi đụng với hắn tỷ lệ thắng không đủ hai thành lâm mục cười nói có lợi hại như vậy diêu tiêm tiêm có chút không tin nàng nhưng là đã đến nhập vi cảnh đỉnh phong miễn cưỡng liền muốn chạm tới tu luyện chân khí ngưỡng cửa đương nhiên nếu như không dùng tới chân khí lời nói cho dù ta đánh bại hắn ít nhất cũng phải hai ngoài trăm chiêu lâm mục rất nghiêm túc gật gật đầu có thể được đến ngươi đánh giá cao như vậy, xem ra người này thật là rất lợi hại rồi. Diêu Tiêm Tiêm trầm rãi nói ra, Lâm Mục thực lực nàng là biết rõ, thiên hạ không có tưởng nào gió không lọt qua được. Hứa Hổ bảo Long Đoàn bên trong liền có bọn hắn diêu ra người, hai người lại tán gẫu một hồi, nói chuyện nói chuyện kịch bản bên trong một ít nội dung vợ kịch. Sau đó Lâm Mục đem Diêu Tiêm Tiêm đuổi về khách sạn, chính mình cũng quay trở về trong nhà. Đại Minh Tinh không lưu người qua đêm nhà, vừa đi vào bóng tối phòng khách, một thanh âm liền từ sofa nơi truyền tới. Nguyên lai Diệp tử tịch không đi lên lầu ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở trước sofa trên mặt thảm đà tọa tu luyện. Tại sao không trở về gian phòng? Lâm mục khẽ mỉm cười, đi tới bên sofa ngồi xuống. Các nàng giấc ngủ, ta liền đến phía dưới đến luyện công, xem thực lực ngươi mạnh như vậy, ta đều bị ngươi bỏ rơi càng ngày càng xa, nếu không nỗ lực tu luyện, đoán chừng cũng bị ngươi vung ra 10 vạn 8.000 ngàn bên ngoài rồi. Diệp tử tịch mở mắt ra, chu miệng nhỏ nói ra, ngươi một cô gái, muốn thực lực mạnh như vậy làm gì Lâm Mục cảm giác hứng thú hỏi, thân thể chưa đi, từ sofa pha trượt tới trên mặt thảm, cùng Diệp tử tịch song song ngồi cùng nhau. Người luyện võ không phải là vì theo đuổi đỉnh phong cảnh giới sao? Không phải vậy luyện võ làm gì? Chẳng lẽ còn thật sự cường thân kiện thể à? Diệp tử tịch trận nhìn Lâm Mục một mắt. Như vậy à, vậy ngươi có thể phải hảo hảo nỗ lực tu luyện, như vậy ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nắng không thể được. Lâm Mục cười xoa xoa Diệp tử tịch tóc. Chán ghét. Không nên làm loạn người ta mái tóc Diệp tử tịch khinh đập một cái lâm mục cánh tay, sau đó có hỏi, A mục, ngươi tu vi tiến bộ nhanh như vậy, tu luyện có hay không cái gì bí quyết à? À, của ta bí quyết chính là trời phú kỳ cao, chính là vạn người chưa chắc có được một tu luyện kỳ tài. Lâm mục nghiêm trang nói, đi chết á, ta. ta là chăm chú đây. Diệp tử tịch tức giận nói ra, tu luyện trọng yếu nhất vẫn là kiên trì bền bỉ nỗ lực, bất kỳ sao đường tác hành vi, đều sẽ trở thành trở ngại ngươi tiến thêm một bước ma chướng Lâm mục khẽ mỉm cười sờ sờ diệp tử tịch đầu nhỏ, nhìn trong bóng tối cái kia sáng lóng lánh hai mắt, trong lòng đột nhiên động một cái, miệng đã tụ hợp tới, tại nàng chân bóng trên chán hôn nhẹ. Hảo hảo tu luyện, ta đến giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, bất quá biện pháp của ta chỉ là phụ trợ, tu vi tinh tiến chủ yếu vẫn là dựa vào tu luyện của mình, cũng đừng vì vậy mà hoang thế. đưa tay điểm một cái diệp tử tịch cái chán, lâm mục cười đứng dậy đi trở về phòng. Thối a mụ, không phải thực lực mạnh một điểm ma, rõ ràng để giao với ta, ta nhưng là ngươi tiền bối đây. So với người luyện võ sớm không biết bao lâu, Diệp Tử tịch mũi ngọc tinh xảo vừa nhử, bất mãn dơ dơ quả đấm nhỏ, theo sau kế tục nhắm mắt nhập định, vận công tu luyện. Lâm Mục sau khi trở lại phòng, cũng không hề bắt đầu tu luyện, mà là ngồi ở chỗ đó lặng lặng suy tư. Đông đảo nữ nhân bóng người cái này tiếp theo cái kia tránh qua não hải, ngoại trừ Diệp Tử tịch cùng Cơ Thanh Lan bên ngoài, không có một người có võ công tại người. Nếu như muốn các nàng đều có thể lâu dài làm bạn ở bên cạnh lời nói, không luyện võ công là tuyệt đối không được. Sau một quang thời gian, mười mấy hai mươi năm sau, các nàng làm dễ dàng liền vẻ đẹp tuổi Xuân mất đi, rung nhan khô héo, lúc ấy, sợ sợ các nàng chính mình cũng không muốn lại đối mặt hắn. Nhưng là tiếp xúc thời gian dài, Lâm Mục cũng đã sớm nhìn ra, ngoại trừ Diệp tử tịch cùng cơ thanh lan bên ngoài, còn lại chúng nữ cũng không thích hợp luyện võ, đổi lại Phật ra lý luận, cũng chính là không có tuệ can. Nếu như hắn còn có trước kia thực lực, giải quyết nhỏ như vậy phiền phức, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Hắn thậm chí có thể mang cảnh giới của các nàng miễn cưỡng nhắc tới nguyên anh kỳ trở lên, thế nhưng hiện tại, tất cả những thứ này lại là trở nên phiền phức cực kỳ. Trong đầu nhanh như tia chớp qua vô số loại linh đan rượu dược, đáng tiếc mỗi một loại cũng không phải hiện tại có thể luyện chế, đừng nói là luyện chế, liền ngay cả tài liệu cũng không biết đi nơi nào tìm. Bất đắc dĩ thở dài, liền ở lâm mục nghĩ tới đầu tòa nhiệt, đang chuẩn bị tạm dừng một lúc thời điểm, một loại kỳ lạ đan dược đột nhiên tránh qua đầu góc của hắn. Hoàn Loại đan dược này trên thực tế cũng không thể xem như là tu chân giới chính thống trên ý nghĩa đan dược, ban đầu là do nhân gian người luyện chế ra tới, là một cái ma đạo đại tông tại nhân gian chi nhánh, chuyên tu thải bộ loại ma công, trong lúc này doanh hương hoàn chính là bọn họ phát minh ra tới. Mục đích chủ yếu chính là vì để người bình thường cũng có thể tu luyện cơ bản võ học, ở trong người đàn sinh ra dư thừa tinh khí, cung bọn hắn thải bộ tác dụng. Lúc trước hắn tu luyện sơ thành, trung quanh tự do thời điểm, từng ở một chỗ trên tinh cầu tiêu diệt cái này ma tông phân bộ. Có được đồ vật gì đó bên trong liền có loại này oanh hương hoàn phương pháp phối chế, tại lúc đó tới nói, loại đan dược này đối hắn tự nhiên là không, có một chút nào tác dụng, bất quá bây giờ lại là cử đi tác dụng lớn. Hồi tưởng một phen oanh hương hoàn phương pháp phối chế, Lâm Mục lập tức mở ra máy vi tính, bắt đầu tìm tòi lên tất cả loại dược liệu tin tức, không ngừng so sánh dược liệu ở giữa tính chất, nỗ lực dùng trên địa cầu hiện hữu dược liệu, hoàn thành một cái tương tự oanh hương hoàn phương pháp phối chế. Cả đêm thời gian trôi qua, cần có phương pháp phối chế Lâm Mục bất quá chỉ tìm được 7 loại mà thôi, còn có hơn phân nửa dược liệu hắn không cách nào tìm tới vật thay thế, bất quá hắn cũng không có nhu trí, trên địa cầu dược liệu hắn dù sao không quen, thế nhưng không có nghĩa không có người quen thuộc. Lúc này trong đầu liền nổi lên ba người thân ảnh. Đệ một bóng người là Diêu Tiêm Tiêm, Diêu ra như vậy một cái truyền thừa đã lâu cổ võ thế ra, khẳng định có đông đảo điện tịch, nói không chắc bọn hắn có thể biết những dược tính này từng cận dược liệu ở nơi nào có thể tìm tới. Người thứ hai là Cơ Thanh Lan. Cơ gia bối cảnh cũng thật không đơn giản, từ cơ thanh lan một thân võ công cũng có thể thấy được đến, đến rồi, nội tình tuyệt đối là có thể so với diêu gia tồn tại, thậm chí còn có khả năng cùng vượt qua diêu gia cũng không nhất định. Về phần người thứ ba, chính là Chu Thi vận rồi, nàng đi theo mục nhân thanh học tập nhiều năm chú y, đối dược liệu lý giải cũng là vượt xa người thường, nói không chắc nàng cũng có thể giúp đỡ một ít bận hiệu. Nghĩ tới đây, lâm mục lập tức mở ra một cái file, đem mà hắn cần các loại dược tính dược liệu đều bày ra một phần. Sau đó phân biệt thông qua biểu kiện phân phát ba nữ, xin các nàng hỗ trợ tìm kiếm một fan. Trước hết gọi điện thoại tới người, là cơ thanh lan. A mục, ngươi cần những thứ đồ này làm gì? Trong loa thanh âm của dị thường tỉnh táo, xem ra cũng là tu luyện một đêm, cũng không có ngủ. Thanh lan, ta cần phối trí một loại tân dược, thế nhưng rất nhiều dược tính dược liệu không tìm được thích hợp vật thay thế, cho nên muốn để ngươi bên kia giúp đỡ, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới một ít tư liệu. Lâm mục hơi chút giải thích một nói. Phối trí tân dược. A mục, thuốc cũng không thể lung tung phối trí, một cái không tốt, rất có thể xứng đi ra ngoài không phải là cái gì thuốc bổ, mà là vật kỳ đầu. Cơ thanh lan vội vãi nhắc nhở một câu, không hiểu dược lý người, loạn phối dược cuối cùng đem mạng nhỏ ném vào ví dụ, từ xưa tới nay nhưng là nhiều không kể xiết. chương 153, lòng nhãn. chương 153, Long nhãn. Yên tâm đi, thanh lan, ta tâm lý nắm chắc, phối hợp lại sẽ không có vấn đề. Lâm mục khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Vậy cũng tốt, ta về nhà bay vùn một sách, nói không chắc có thể tìm tới một ít, đúng rồi, ngươi tại sao lâu như thế đều không đến trường học. Cơ thanh lan lại hỏi. Quang thời gian trước có chuyện xuất ngoại một chuyến, hôm qua mới trở về, đi sốt ruột một chút, cũng không kịp nói với ngươi một tiếng. Lâm mục có chút xin lỗi nói ra. Không sao, chính ngươi phải nhiều chú ý an toàn. Cơ thanh lan không nói thêm gì, tính cách của nàng vốn là lạnh lạnh, cho dù muốn quan tâm, cũng sẽ yên lặng để ở trong lòng, cũng sẽ không tại ngoài miệng biểu hiện ra. Sau Lâm Mục lại nhận được Chu Thi Vận cùng Diêu tiêm tiêm điện thoại, giải thích một phen sau hai nữ mới hiểu được hắn muốn làm gì, dồn dập biểu thị trở lại thu thập phương diện này tư liệu, Lâm Mục tự nhiên là mừng rỡ không thôi, có này ba nữ trợ giúp, tập hợp dược liệu liền có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Đối mặt máy tính cả một đêm, Lâm Mục cũng có chút cảm giác mệt mỏi, mở cửa phòng, Diệp tử tịch đã không ở phòng khách, đoán chừng là trở về phòng đi tu luyện, một mình hắn đi tới trong sân, chậm rãi đánh một chuyến thái cực quyền. Vừa bắt đầu lâm mục còn đối loại này mềm nhũn quyển pháp ôm ấp hoài nghi tri tâm, dù sao tứ lạng bạt thiên cân cách nói quá mức thần kỳ, cho dù là lấy kiến thức của hắn cũng là không thể nào tin tưởng. Thế nhưng từ khi nhìn thấy Lục Thủ Dương cho hắn USB bên trong, ghi lại một quyển Thái Cực 13 thức bí tịch sau, lâm mục ý nghĩ trong lòng liền hoàn toàn thay đổi. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, hắn đã bị này Thái Cực quyển cho sâu đậm mê hoặc, lấy hắn phong phú vô cùng kinh nghiệm tu luyện, tự nhiên biết trong sách chô nói tất cả, cũng có thể thông qua tu luyện đạt thành. Hơn nữa hắn làm khẳng định, viết ra quyển bí tịch này người, nhất định đã đã đạt thành loại cảnh giới này. Bất quá lưu lại quyển bí tịch này người, lại là phạm vào một cái sai lầm nho nhỏ, đó chính là hắn chính mình đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, cho nên viết ra bí tịch đại trí giả ngu, dẫn đến vậy người luyện võ căn bản là xem không hiểu trong bí tịch nội dung. Thậm chí kiến thức nông cạn một chút người, khả năng còn tưởng rằng quyển bí tịch này hoàn toàn là tại nói bậy. Bất quá thái cực quyền uy danh, không đơn thuần là tại hoa hạ Tại toàn bộ các nơi trên thế giới đều có cực kỳ vang dội danh tiếng, mặc dù bây giờ không có gì thái cực quyền cao thủ từng xuất hiện, thế nhưng sáng chế thái cực quyền vị tông sư kia lại là thật thật tại tại tuyệt thế cao thủ. Trong bí tịch ngoại trừ đối một ít cảnh giới miêu tả bên ngoài, ghi lại phương pháp tu luyện cũng chỉ có đơn giản 13 thức, cho nên mới gọi thái cực 13 thức. Từ thức thứ nhất tiên nhân thả kiếm đến thức cuối cùng chân khí luyện đan, nhìn như đơn giản 13 cái tư thế, lại đã bao hàm thái cực tông sư một đời đối võ đạo lý giải. Lâm mục là càng xem càng kính phục, cũng là càng xem càng đáng tiếc. Xem đến cuối cùng một thức chân khí luyện đan, hắn là có thể khẳng định, cái này sáng chế thái cực quyền người đã chạm tới kim đan kỳ biên giới. Nếu như không phải là bởi vì trên địa cầu linh khí thật sự là quá mức mỏng manh, người này nhất định có thể đột phá tới kim đan kỳ. Nghĩ tới đây, Lâm mục nhất thời thổn thức không nớt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái địa cầu nho nhỏ bên trên lại có thể xảy ra xuất hiện nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm bất kể là sáng chế thốn quang đoạt dương bí pháp người kia, vẫn là cái này Thái cực quyền tông sư. Bọn hắn hầu như đều đã đạt đến có võ nhập đạo cảnh giới, nhưng bởi vì địa cầu cái này hoàn cảnh lớn hạn chế, dẫn đến thực lực bản thân không thể cố gắng tiến lên một bước, cuối cùng bất đắc dĩ tuổi thọ tiêu hao hết, kết thúc tiền đồ sán lạn cả đời. Nếu như bọn hắn có thể xuất hiện tại tu chân giới, cho dù là một viên cấp thấp nhất tu chân tinh, như vậy trong giới tu chân khẳng định lại sẽ thêm ra hai cái thực lực siêu mạnh tuyệt thế cao thủ. Tu luyện cái môn này Thái cực quyền đầu tiên yêu cầu người luyện võ nhất định phải đạt đến bách mạch có thông cảnh giới và không chỉ bằng vào thân thể tu luyện căn bản vô pháp lĩnh hội tới thái cực quyền tinh đĩa theo như cái này thì sáng chế thái cực quyền này cao thủ cũng là tại võ công đã tới đỉnh phong cảnh giới thời điểm mới dung hợp bách gia sở trưởng sáng chế gia này kinh diễm cực điểm thái cực 13 thước lâm mục bây giờ cách bách mạch có thông cảnh giới còn kém rất nhiều bên trong thân thể của hắn thiên địa hai cầu cũng là là trọng yếu nhất hai mạch nhâm đốc cũng đều còn không có đả thông bằng không toàn thân bất luận một nơi nào cũng có thể tùy ý thả ra chân khí. Bất quá hắn cùng cái khác người luyện võ không giống, hạn chế hắn chỉ là trên thân thể cảnh giới, tinh thần phương diện hắn đã sớm đã vượt qua không biết bao nhiêu lần, cho nên lĩnh ngộ thái cực quyền tình nghĩa cũng không có gì khó khăn địa phương. Một bộ hoàn toàn thái cực 13 thức đánh hạ, Lâm Mục chỉ cảm thấy cả người khí tức thông suốt, trong đầu một mảnh thanh minh, chậm rãi thở một hơi, Lâm Mục bình phục chân khí trong cơ thể, lại phát hiện Diệp Tử Tịch không biết lúc nào ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang. A Mục, ngươi này đánh chính là cái gì quyền? Nhìn thấy Lâm Mục thu công ngừng lại, Diệp Tử Tịch tò mò hỏi. Vừa nãy đánh chính là Thái Cực quyền. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, Thái Cực quyền không phải trò mèo sao? Diệp Tử Tịch một mặt kỳ quái dáng vẻ, nhưng nhìn vừa nãy Lâm Mục vận công bộ dáng, lại như là một môn cao thâm cực điểm võ học. Vậy cũng là thế nhân hiểu lầm mà thôi. Muốn muốn tu luyện cái môn này Thái Cực quyền, đầu tiên có được đạt bách mạch có thông cảnh giới. Rất nhiều người luyện võ một đời, đều không thể chạm tới cảnh giới này. Lại từ đâu nói đến tu luyện câu chuyện đâu này." Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, cười nói, "Lẽ nào ngươi đã đạt tới Bách mạch có thông cảnh giới?" Diệp Tử Tịch nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt, này nhưng đã là võ đạo chúng thập phần cao thâm cảnh giới, từng cái Bách mạch có thông cao thủ, thực lực đều là sâu không lường được. Đương nhiên vẫn không có, bất quá có thể là của ta ngộ tính tương đối cao, đã lĩnh ngộ một ít thái cực quyền áo nghĩa, có thể sớm thô sơ giản lược tu luyện một phen, đến lúc đó tu vi tinh tiến tốc độ cũng sẽ càng nhanh hơn. Lâm Mục thấy buồn cười nói, "Có thật không? Có thể dạy dỗ ta sao?" Diệp Tử Tịch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng đứng lên. "Đương nhiên là có thể, ngươi nghĩ học lời nói, ta có thể bất cứ lúc nào dạy ngươi nhà. Không bằng ta hiện tại sẽ dạy ngươi một ít cơ bản tiêu căng cùng vận hành chân khí tuyến đường đi, tuy rằng không thể phát huy ra Thái Cực quyền uy lực, thế nhưng lâu dài tu luyện cũng là có nhiều chỗ tốt." Lâm Mục mang theo Diệp Tử Tịch ở trước cửa trong sân dọn xong tư thế là, sau đó cẩn thận đem Thái Cực 13 thước yếu điểm nói một bên đồng thời không ngừng làm cho Thẳng Diệp Tử tịch trong động tác sai lầm địa phương. Buổi sáng rất nhiều người bắt đầu đi làm, đi ngang qua thời điểm cũng kỳ quái liếc mắt nhìn hai cái này kỳ quái thanh niên, sáng sớm rõ ràng chạy đến không biết luyện hoa gì kiêu căng, thật đúng là hiếm thấy. Không hơn người ta cũng không làm sao lưu ý, liếc mắt nhìn Tiểu Ly khai rồi. Bọn hắn luyện tập kiêu căng, không phải là tùy tiện người nào đều có thể nhìn suốt ảo diệu trong đó, liền coi như là bình thường luyện gia tử cũng nhìn không ra nguyên cơ đến, chính vì như thế, bọn hắn mới sẽ ở trong sân luyện tập căn bản không sợ người khác học trộm. trở về mấy ngày nay, lâm mục qua là tương đương phong phú, không có chuyện gì trường học lên trên lên lớp. sau đó cùng diêu tiêm tiêm đi trường quay phim đập đóng phim, về đến còn muốn chỉ điểm diệp tử tịch tu luyện, căn bản không có tại liệu dốt như vậy nhàn nhã, không có chuyện gì liền nằm ở trong vườn hoa phơi nắng. Loáng một cái là đến thứ bảy, ngày này sáng sớm, hắn liền nhận được lục thủ dương điện thoại, khiến hắn lập tức đi căn cứ một chuyến. đợi lâm mục sau khi đến, mới phát hiện hắn đã cái cuối cùng đến người tới, trừ hắn ra bên ngoài còn có hai ba mươi người trẻ tuổi đứng ở căn cứ bên trong đối diện là mấy cái nhìn không quen mặt người trung niên lục thủ dương cũng đứng ở hắn nhóm hàng ngũ gia hiệu lâm mục đứng ở đám người tuổi trẻ kia lồi liệt mọi người lại đợi trong chốc lát sau đó một ông già tại hai gã khác người trung niên cùng đi đi vào chính là lần trước nằm viện thời điểm đến thăm qua hắn trương lão trương lão người cũng đã đến đông đủ lục thủ dương đi tới trương lão trước mặt cung kính nói được như vậy chúng ta liền bắt đầu đi trương lão gật gật đầu cười híp mắt liếc mắt nhìn lâm mục Gần nhất thế cuộc có chút dung chuyển bất an, trong ngoài nước đều là như thế, vẹn vẹn bằng vào chúng ta bảo lòng đoàn sức mạnh. Rất nhiều nơi đã chú ý không tới, cho nên trải qua phía trên thảo luận, quyết định mới thành lập một cái chuyên môn phân đội, phụ trách một ít đặc tù nhiệm vụ công việc. Các ngươi các vị đang ngồi, chính là nhóm đầu tiên chọn lựa ra người danh hiệu long nhãn, lấy đẩy ra mây mù thấy thanh thiên tâm ý. Lục thủ dương thần sắc nghiêm lại, chăm chú nhìn mọi người ở đây nói ra, người đầu tiên nhận trước đội trưởng, do lâm mục đảm nhiệm, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ. Các ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện đội trưởng chỉ huy, bất kỳ phản kháng hành vi đều sẽ bị trực tiếp bị định tính là tội phản quốc. Đương nhiên, từ tổ chức xây dựng tới nói, các ngươi vẫn cứ thuộc về Bảo Long đoàn, có thể điều động tất cả thuộc về Bảo Long đoàn vật tư cùng nhân lực. Cuối cùng, Lục Thủ Dương lại thêm một câu. Trước mắt những người trẻ tuổi này, lớn tuổi nhất cũng không có vượt qua 25 tuổi, đều là từ Bảo Long đoàn mỗi cái phân bộ chọn lựa ra nhân vật tinh anh, bất kể là thân gia bối cảnh đều là tuyệt đối thuần khiết đã trải qua tầng tầng nghiêm khắc chọn lựa sau đó mới có thể trở thành là Long nhãn thành viên. Báo cáo. Đội trưởng chọn lựa là do cái gì đến phán xét? Tại sao chúng ta người ở chỗ này đều không có tham dự chọn lựa, liền trực tiếp định ra rồi đội trưởng chức vụ? Một người trẻ tuổi mắt nhìn thẳng ra khỏi hàng, lớn tiếng hỏi. Đội trưởng chức vụ này, tự nhiên là do trong các ngươi người thực lực cường đại nhất tới đảm nhiệm, còn có vấn đề gì sao? Lục Thủ Dương gật gật đầu, giải thích một câu. Có. Tại sao nói đội trưởng thực lực mạnh nhất? chúng ta cũng không hề trải qua bất kỳ tỷ thí. một người khác cũng ra khỏi hàng lớn tiếng nói, rất tốt. lâm mục, ngươi đi ra nói hai câu đi. lục thủ dương quay đầu nhìn lâm mục một mắt, sau đó dưới chân lui về sau hai bước, đứng ở trương lão bên người. những người trẻ tuổi này đều là từ mỗi cái phân bộ chọn lựa ra trong tinh anh tinh anh, kém nhất thực lực đều tại nhập vi cảnh đỉnh phong, mạnh nhất người đã đạt đến diệp tử tịch cảnh giới. trong cơ thể tu luyện ra chân khí, bọn hắn tự nhiên là không thể nào dễ dàng đối một người chịu phục. Hướng chi, lúc thi hành nhiệm vụ, muốn tuyệt đối phục tùng đội trưởng mệnh lệnh, có chút cái lời, đều sẽ bị cho rằng tội phản quốc luận sử Tình huống này nhưng là khá là nghiêm trọng, nếu như đội trưởng không thể đảm nhiệm được, chẳng phải là đem tất cả mọi người kéo rơi xuống nước. Mọi người thực lực đều rất tốt, cứ việc ta không biết bảo Long đoàn tại sao phải thành lập cái này Long nhãn, thế nhưng làm hiển nhiên, Long nhãn chấp hành nhiệm vụ, đều không sẽ là cái gì đơn giản nhiệm vụ, cho nên, ta đối đội viên của mình cũng có yêu cầu. Lâm Mục đi tới hàng đầu. Xoay người liếc mắt nhìn đứng thẳng tóc bảo long đoàn thành viên. Từ những người này trên người một ít tế vi cử động, hắn dễ dàng liền nhìn ra bọn hắn cũng không phải là cái gì con cháu thế ra, chỉ sợ là bảo long đoàn từ chỗ khác chọn lựa thành viên, có khả năng rất lớn đều là cô nhi các loại người. chương 154, Huyền Tâm Cương. chương 144, Huyền Tâm Cương. Những người trẻ tuổi này trên người, không có một chút nào xa hoa dâm giật khí tức, hoàn toàn là quân nhân tác phòng, khác biệt chỉ là thực lực của bọn họ. So với phổ thông quân nhân nhưng là phải mạnh hơn rất nhiều lần Từ nơi này cũng có thể thấy được Long nhãn phải gánh nhiệm vụ nhất định là vô cùng trọng yếu Không phải do chút nào tin tức tiết lộ Hết thể bối cảnh phức tạp người Cho dù là thực lực xuất chúng Cũng không khả năng chúng cử được rồi Long nhãn Yêu cầu của ta rất đơn giản Đỡ lấy ta ba chiều Các ngươi là có thể ở lại Long nhãn Nếu như ngay cả chút thực lực này đều không có Các ngươi còn là từ chỗ nào đến Trở về chỗ nào đi đi Lâm mục ánh mắt hiếp lại Nhìn mọi người nói Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người cảm giác được trước mắt những người trẻ tuổi này khí tức trên người đột nhiên trở nên nồng nặc lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở lâm mục trên người của, một khí thế khổng lồ nhất thời hội tụ lên, cùng nhau ép hướng về phía lâm mục. Như thế nồng nặc khí tức, cho dù là lâm mục cũng là hô hấp cứng lại, trước mắt những người trẻ tuổi này tuyệt không vẹn vẹn chỉ là yên lặng người tu luyện, mà là mỗi người thần kinh bắt chiến, mỗi ngày đầu đau liếm huyết thực chiến phái, từ trên người bọn họ nồng nặc kia hung khí là có thể cảm giác được. Bất quá Lâm Mục không có một chút nào nhượng bộ, chân khí trong đan điển đột nhiên trỗi ra, trong chớp mắt cũng đã vận chuyển toàn thân. Một tiếng cuồng bạo cực điểm tiếng rồng âm, kèm theo toàn thân chân khí gồ lên, Đông dưng ở căn cứ bầu trời vang vọng, cường hãn cực điểm khí tức từ trên người Lâm Mục truyền ra, chỉ dựa vào một tiếng dài lâu rồng gầm, hắn liền đem trước mặt hai ba mươi người trẻ tuổi cùng nhau đẩy lui mấy bước. Từ những người trẻ tuổi này lùi về sau bước đếm xem, là có thể phát hiện giữa bọn họ tu vi sâu cạn khác biệt. Lợi hại nhất người trẻ tuổi chỉ lui về sau một bước nhỏ, mà có thanh niên lại là liên tục lui về sau 3 4 bước mới đứng vững thân hình. Từ vừa nãy Lâm Mục trên người khí tức chấn động thời điểm, đứng ở Trương lão bên người hai người trung niên lập tức biến sắc, lập tức cùng nhau tiến lên trước một bước, hai bàn tay đồng thời hai bên trái phải che ở Trương lão lộ thai, lòng bàn tay một đoàn mơ hồ có thể thấy được chân khí đem lỗ thai phong bế lại. Cho dù là như vậy, Trương lão cũng bị Lâm Mục một tiếng rồng gầm chấn động trước mắt một trận kim tinh loạn mạo, thân thể cũng không tự chủ được lảo đảo một cái. Rốt cuộc là tuổi quá lớn, cứ việc thân thể không sai, nhưng vẫn là không cách nào chống đối lâm mục cao thủ như vậy phát ra sóng âm. Xem ra thực lực của các ngươi vẫn có khiếm khuyết, nếu như chỉ có trước mắt chút thực lực này lời nói, ta nghĩ người đội trưởng này vị trí, chỉ sợ là trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Thu hồi khí thế trên người, chân khí cũng chậm rãi về tới đan điển, lâm mục lạnh nhạt cười một tiếng nói. Trải qua như thế một màn, những người trẻ tuổi này nhìn về phía lâm mục ánh mắt nhất thời thay đổi. Không còn là trước đó như vậy tiêu căng khó thuần bộ dáng, mà là nhiều hơn một phần nghiêm nghị cùng cẩn thận, hiện nhiên chỉ dựa vào hét dài một tiếng liền có thể đẩy lui người của bọn hắn, tuyệt đối không phải thực lực nông cạn hạng người. Lục thủ dương bị lâm mục cái kia hét dài một tiếng cũng chấn động có chút đầu váng mắt hoa, nội công tâm pháp đột nhiên vận chuyển mấy lần, mới cuối cùng là đè xuống cái cố này cảm giác mê man. Được rồi, ta nghĩ lâm mục thực lực, các người đại khái cũng hiểu rõ một chút, bây giờ còn có không có gì nghị. Tiến lên hai bước. Lục Thủ Dương nhìn mọi người một mắt, đợi trong chốc lát sau đó thấy mọi người không nói lời nào, lập tức gật đầu một cái nói, bình thường các ngươi từng người tu luyện, có nhiệm vụ thời điểm sẽ thông báo cho các ngươi, bây giờ giải tán, mọi người tự do hành động. Giải tán cả đám sau đó Lâm Mục lại bị Trương Láo gọi tới, tại trong một phòng khác bên trong nói chuyện rất lâu, sau đó mới một thân một mình rời khỏi. Cái này Lâm Mục rất tốt, bất kể là thực lực vẫn là tâm tính, đều là siêu nhất lưu trình độ, lần này Tiểu Lục nhưng là thay chúng ta thu rồi thanh niên A nhìn lâm mục bóng lưng rời đi trương láo cười ha hả nói trương láo quá khen lục thủ dương khiêm tốn cười cười nhìn lâm mục bóng lưng trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp vừa lúc đó điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên lại là vừa đi không lâu lâm mục gọi điện thoại tới uy lâm mục chuyện gì đối trương láo báo cho biết một cái lâm mục điện thoại lục thủ dương đi tới bên ngoài phòng làm việc mặt tiếp lắng nghe ta cần một cái vũ khí lạnh không biết ngươi có hay không biết rèn đúc vũ khí lạnh cao nhân lâm mục một bên đem mười bạc đổ ra chỗ trong xe vừa nói, "Vũ khí lạnh, dạng gì vũ khí lạnh?" Lục Thủ Dương hơi sững sờ, xuất hiện ở niên đại này, dùng vũ khí lạnh đều là tuyệt đối cao thủ, phổ thông thực lực chưa đủ người, vẫn là lựa chọn súng ống quá nhiều, dù sao súng ống luyện đơn giản, hơn nữa uy lực cực lớn. "Nhuyễn kiếm, có thể tùy ý vốn lượng kiếm, không biết ngươi có hay không nhận thức loại này đúc kiếm cao thủ." Lâm Mục cẩn thận miêu tả một phen vũ khí lạnh yêu cầu. "Chờ đã, ngươi để ta suy nghĩ, hiện tại loại này đúc kiếm cao thủ ngược lại là thập phần hiếm thấy." bất quá ta ngược lại là biết nơi nào có như vậy một thanh kiếm, nếu như ngươi muốn lời nói, có thể đi nơi đó thử một chút xem. Lục Thủ Dương cười nói, lại có sẵn có, kiếm ở nơi nào? Lâm Mục nhất thời khá cảm giác hứng thú hỏi. Tính tiểu tử ngươi số may, trôi này nhuyễn kiếm bây giờ đang ở Đông Hải, chủ nhân của hắn tên là Âu Tinh Huy, là Trấn Hải khu một gian hiệu cầm đồ lão bản, ngươi có thể đi tìm hắn hỏi một chút, liền nói là ta cho ngươi biết. Nghe xong Lục Thủ Dương lời nói, Lâm Mục vốn là chuẩn bị về nhà Nửa đường phương hướng quẹo thật nhanh, trực tiếp từ ngã tư đường quay đôi quay đầu, trực tiếp hướng về trấn Hải Khu đi rồi. Tìm tới gian kia hiệu cầm đồ cũng không tiêu tốn nhiều ít thời gian, bởi vì toàn bộ trấn Hải Khu đều không có mấy nhà hiệu cầm đồ. Chúng chi cái này hiệu cầm đồ danh tự liền gọi Âu thị Cầm Cố. Hiệu cầm đồ quy mô ngược lại không lớn, thế nhưng bên trong giới thiệu lại là khẩu khí tương đương to lớn, thu lấy bất kỳ vật có giá trị, bất luận vật phẩm lai lịch là cái gì. Gặp được Lâm Mục đi vào, ngồi ở phía sau quầy một người trung niên nhất thời đứng dậy cười nói: Xin chào, tiên sinh, cẩm cố vẫn là chỗ về Không, ta là tới tìm người, Âu Tinh Huy, ta tìm lao bản của nơi này. Lâm Mục đánh giá chung quanh một phen, nhẹ giọng cười nói. Ta chính là Âu Tinh Huy, bằng hữu tựa hồ có chút lạ mặt, không biết tìm ta chuyện gì. Nguyên lai like phía sau quậy người chính là lão bản bản thân, ngược lại là tỉnh một ít chuyện phiền phức. Ta gọi Lâm Mục, là lục thủ dương giới thiệu ta tới, nghe nói Âu Tiên Sinh trong tay có một thanh nguyên kiếm, vừa lúc ở dưới cần một thanh kiếm Không biết Âu tiên sinh làm sao mới bằng lòng lượng lại. Lâm mục đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nguyên lai là lục thủ dương nói cho ngươi, không sai, ta chỗ này đích thật là có một thanh nguyên kiếm, chính là là tổ tiên cuối cùng suốt đời tinh lực chỗ gian đúc, trước sau tổng cộng tiêu tốn hơn 40 năm, nguyên kiếm đúc thành thời gian, cũng là tổ tiên chết thời khác. Âu tinh huy gật gật đầu, nhìn thật sâu một mắt Lâm mục, sau đó mới tiếp tục nói, thanh kiếm này chính là là bảo vật vô giá, chúng ta âu thị một mạch chính là âu Giá Tử nhân. Gien đúc trôi này nhuyễn kiếm chính là Âu Thị người thứ hai đại sư đúc kiếm, thực sự là thất kính. Nguyên lai Âu Tiên sinh là Âu Giá Tử đại sư hậu nhân. Lâm mục biểu hiện nhất thời nghiêm nghị, cái này Âu Giá Tử đại danh hắn cũng là như sấm bên hai, tại các loại lịch sử truyện ký cùng tiểu thuyết võ hiệp trong đều không thể thiếu nhắc tới người này, chính là là một vị thập phần truyền kỳ đại sư đúc kiếm, một đời tạo nên danh kiếm vô số. Tổ tiên đúc kiếm tài nghệ, chúng ta hậu nhân không hăng hái, không có học được bao nhiêu, hiện tại đã thất truyền, ta cũng chỉ là một hiệu cầm đồ lão bản không dám bôi nhỏ tổ tiên danh tiếng. Âu Tinh huy khoát tay háo một cái, thở dài nói, rèn đúc trôi này nhuyễn kiếm tổ tiên, Lâm Trung thời gian từng để lại mấy câu nói, nếu muốn đạt được trôi này nhuyễn kiếm, không cần dùng bất kỳ tiền tài đồ vật để đổi, chỉ cần có thể làm được một chuyện là đủ." "Chuyện gì?" Lâm Mục nhất thời tò mò hỏi, chuyện này ngược lại là rất ly kỳ. Tại một căn mục đầu lên, một hơi bên trong, trước sau trái phải vẽ ra 40 đạo dấu vết, khoảng thời gian lớn nhỏ, sâu cạn, hoàn toàn nhất trí lời nói là có thể trực tiếp lấy đi trôi này nhuyễn kiếm. Âu Tinh Huy nói ra điều kiện. Lâm Mục vừa nghe cái điều kiện này, lông mày nhất thời nhẹ nhàng nhũ lại. Hắn đúng là có thể lý giải cái này Âu Thị này vì tổ tiên ý tứ. Nguyễn kiếm sử dụng vốn là linh hoạt cực điểm, đều xem người sử dụng nắm giữ, thậm chí có thể làm được toàn bộ phương vị công kích. Hắn sở dĩ muốn làm theo yêu cầu một thanh nhuyễn kiếm, cũng là bởi vì hắn tại tu chân đại thành trước đó, đã từng sử dụng qua một thanh pháp bảo, chính là một thanh kiếm, cho nên tại nhuyễn kiếm sử dụng lên hắn vẫn là rất có tâm đắc. Nếu như bản thân mình nhận thức không làm được lời nói, cũng có thể không cần thử nghiệm. Qua nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều người thử qua, thế nhưng không một cái có thể làm đến một điểm này. Tổ tiên cũng là không muốn để cho chuôi này nhuễn kiếm Minh Châu bị long đong mà thôi. Âu Tinh Huy thở dài nói, từ khi chuôi này nhuễn kiếm rèn đúc đi ra về sau, vô số kiếm khách chen chúc mà tới, thế nhưng lại không có người có thể làm đến một điểm này. Một hơi bên trong, tại cọc gỗ trước sau trái phải đáng tiếc A40 đạo dấu vết, Đôi dấu vết còn muốn cầu khoảng thời gian, lớn nhỏ, sâu cạn hoàn toàn nhất trí, này là bực nào kinh người không chế lực, lại là rất nhanh xuất kiếm tốc độ, nếu như dùng tại trong võ công, quả thực là thật là đáng sợ. Ta đúng là có thể thử một lần, nói không chắc có thể đạt đến Âu thị vị kia tổ tiên yêu cầu. Lâm mục khẽ mỉm cười, nhìn Âu tinh huy nói ra, trong mắt lộ ra chính là tự tin mạnh mẽ, điểm này đối người khác mà nói khả năng làm khó khăn, đối với hắn mà nói nhưng cũng không là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Người đã có này nhà hứng. Như vậy theo ta đến mặt sau đến a." Âu Tinh Huy gật gật đầu, cũng không hề lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ, cho nên tới cửa cầu kiếm người, đều là nói như vậy, cho dù biết rõ không thể, bọn hắn hay là muốn thử một lần. Hai người tới phía sau bên trong phòng tiếp khách, Lâm Mục Tiểu ngồi một hồi, sau đó Âu Tinh Huy lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gấm, bên trong màu tím vải nhung lên để đó một thanh mỏng như cánh ve nhuuyễn kiếm, thậm chí xuyên thấu qua thân kiếm, đều có thể hơi nhìn thấy phía dưới vải nhung, này là bậc nào kinh người rèn đúc tài nghệ. Âu thị nhất mạch đại sư đúc kiếm tên gọi, thật đúng là danh bất hư truyền. Cầm lên chuôi này nhuyễn kiếm, ngoại trừ chuôi kiếm bên ngoài, toàn bộ thân kiếm đều giật dẻo buông xuống, tựa hồ một mảnh khinh bạc mảnh vải bình thường. Ngón tay một vệ thân kiếm, Lâm Mục nhất thời đuôi lông mày vừa nhấc, kinh ngạc la lên. Dĩ nhiên là Huyền Tâm Cương. Chương 155, nhuyễn kiếm thu hồng. Chương 155, nhuyễn kiếm thu hồng. Nhiều lần không ngừng nuốt ve thân kiếm, Lâm Mục có chút không thể đối với tin tưởng cảm giác của mình cái này nhuyễn kiếm rèn đúc chất liệu lại là huyền tâm cương cũng không phải nói huyền tâm cương có cỡ nào quý trọng cũng khó được thế nhưng tại tu chân giới trong hắn nhớ rõ ràng chỉ có một mà mới có thể sinh sản loại này tài liệu luyện khí không nghĩ tới trên địa cầu rõ ràng cũng có thể nhìn thấy huyền tâm cương tồn tại bởi vì huyền tâm cương cũng không phải tự nhiên sinh ra tài liệu luyện khí mà là trải qua nhân công luyện chế sau mới sinh ra tài liệu bản thân cũng đã bỏ thêm vào nhiều loại tài liệu tiến hành nung nấu ngươi biết loại vật liệu này Âu Tinh Huy nghe được Lâm Mục một tiếng thét kinh hãi, nhất thời vội vàng hỏi. Đúng vậy, ta đích xác là nhận thức. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi, không biết Âu Tiên Sinh có thể không báo cho Tổ Tiên là như thế nào đạt được chui này nhuyễn kiếm đúc kiếm tài liệu. Đương nhiên, này vốn là cũng không phải bí mật, đi qua có rất nhiều người đều biết, khối này tài liệu là từ trên trời rất xuống, dùng lời ngày hôm nay tới nói, cũng không phải trên địa cầu đổ vật. Âu Tinh Huy gật gật đầu nói ra, con mắt lộ ra kỳ quái vẻ mặt, hiển nhiên. Vật này nếu cũng không phải trên địa cầu, lâm mục như thế nào lại nhận thức? Ta là tại một bản điển tịch lên gặp loại vật liệu này miêu tả, cũng không biết có phải hay không là nó, dưới sự kinh hãi mới bật tốt lên, Âu tiên sinh xin không nên phiền lòng. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, lại thu hồi tâm thần, lần thứ hai biến thành vân đạm phong khinh dáng dấp. Chậm rãi đứng dậy, ngón tay của hắn theo thân kiếm từ đầu tới đuôi khẽ vướt một lần, tay phải hơi du lên, nguyên bản mềm mại buông xuống thân kiếm đột nhiên trở nên thẳng tắp, mỏng như cánh ve thân kiếm lộ ra một dòng nước thu yệ hệt trơn bóng độc lây. Hào kiếm, cảm thụ chân khí tại trong thân kiếm không trở ngại chút nào xuyên hành, hầu như giống như là thân thể tự thân kinh mạch như vậy, Lâm Mục không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tuy rằng Huyền Tâm Cương bản thân liền là dùng để phụ gia pháp bảo linh tính một loại tài liệu, đương nhiên sẽ không bài xích tu chân giả linh lực, thế nhưng phải đem Huyền Tâm Cương gánh chịu lực, luyện chế đến gần như vậy tựa thân thể kinh mạch trình độ, vẫn là hiện ra năm đó Âu thị vị này tổ tiên quỷ phụ thần công ý hệt tài nghệ. Lâm tiên sinh, nếu như ngươi có thể tại đây căn mục đầu lưu lại tổ tiên yêu cầu dấu vết, Như vậy chuôi này thu hồng sẽ là của ngươi. Âu Tinh Huy không biết lúc nào lấy ra một đoạn có gỗ, dọc theo đặt ở trên bàn. có gỗ có bắp đùi bình thường độ lớn, mọc ra một mét dáng vẻ trường. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, cũng không thèm nhìn tới cái kia căn mục đầu, tay phải nhẹ nhàng một cái vung lên, một vệt hàn quang chợt nhanh chóng mà qua. Âu Tinh Huy căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, hắn cũng đã lần thứ hai thu tay về bên trong nhuyễn kiếm. Lúc này, có gỗ nhìn lên cùng mới vừa dáng vẻ căn bản không có gì khác nhau. Thật không tiện. Xem ra Lâm Tiên Sinh là đã thất bại. Âu Tinh Huy không có gì vẻ mặt bất ngờ, thất bại quá nhiều người rồi, cũng không nhiều Lâm Mục một cái cái. Thật sao? Âu Tiên Sinh không ngại lại ngắm nghĩa cẩn thận. Lâm Mục lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng một hơi thổi đến đó căn mục đầu lên. Chỉ thấy chỉnh căn mục đầu đột nhiên lại đi, thế nhưng là không phải trực tiếp ngã xuống trên bàn, mà là từ trên xuống dưới đều đều chia làm 60 mảnh đồng dạng độ dày phiến gỗ, tầng tầng lớp lớp phân búa ở nơi đó. Chuyện này, đây thực sự là quá không thể tư rồi Âu Tinh Huy nửa ngày không nói nên lời, nín một hồi lâu mới tới một câu như vậy. Lâm Mục vừa nãy dùng thời gian căn bản không có một hơi, cơ hội là trong chớp mắt, liền đem cọc gỗ đều, đều đều cắt thành 60 chia đều, này là bực nào tốc độ kinh người cũng không chế lực. Trôi này thu hồng từ khi chế tạo ra đến, chờ gần nghìn năm, đối mặt vô số người thử nghiệm sau, rốt cuộc nên đón nó chủ nhân chân chính. Không biết ta chiêu thức ấy, có tính hay không đã qua lệnh tổ cửa hải kia. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, hoàn toàn phù hợp, không Lâm Tiên Sinh kiếm thuật đã hoàn toàn đã vượt qua tổ tiên yêu cầu, Trôi này thu hồng hiện tại về Lâm Tiên Sinh tất cả. Âu Tinh Huy đột nhiên có vẻ hơi cảm khái. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Âu Tiên Sinh có thể không thể giúp một tay. Lâm Mục đem Thu Hồng bỏ vào mới vừa tím Nhung trong hộ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Âu Tinh Huy nói ra. Lâm Tiên Sinh mới nói. Âu Tinh Huy gật gật đầu. Ta muốn tạo một cái vỏ kiếm, nhưng phải hay không phổ thông loại kia vỏ kiếm, mà là tương tự dây lưng bộ dáng, có thể mặc đeo tại bên hồng không biết Âu Tiên Sinh có hay không biện pháp Lâm Mục cẩn thận miêu tả một cái vỏ kiếm dáng vẻ cái này mặc dù có chút khó khăn bất quá ta có thể thử nghiệm một phen Âu Tiên huy do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng T E U I E N C U A T U I N E T vậy thì rất cảm tạ đây là của ta điện thoại nếu như vỏ kiếm chế tác được rồi Âu Tiên Sinh mời thông tri ta một tiếng về phần giá cả nhà, Âu Tiên Sinh nói mấy là được Lâm Mục cầm qua một tờ giấy viết xuống điện thoại của mình Tiên liên không dùng rồi, thu hồng tìm tới nó chủ nhân chân chính, ta cũng rất vui vẻ, rốt cuộc hoàn thành di nguyện của tổ tiên, không có đem trôi này tuyệt thế hảo kiếm mai một, cái này vỏ kiếm, cho dù ta đưa cho lâm tiên sinh quả ra mắt. Âu tinh huy khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói. Rời khỏi Âu thị hiệu cầm đồ, lâm mục tâm tình một trận tốt đẹp. Từ khi tại New York kiến thức ủ tổng quỷ dị nịch chuyển khớp xương dị năng, hắn liền một mực đang suy nghĩ làm sao có thể làm được ủ tổng điểm này. Thế nhưng phổ thông thân thể của con người kết cấu là không thể nào tùy ý vặn bẻo khớp xương, nghi tới nghi lui, hắn cuối cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở mềm trên thân kiếm. Nhuyễn kiếm cùng nhuyễn tiên được công nhận hai loại sử dụng cần nhất kỹ xảo vũ khí, tại cao nhân cùng dùng tay của người bên trong, chúng nó có khả năng phát huy ra uy lực thì có khác nhau một trời một vực. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, nhuyễn kiếm cùng nhuyễn tiên hầu như có thể từ bất kỳ góc độ tiến hành công kích, so với nhuyễn tiên, nhuyễn kiếm có sắc bén lư dao, sử dụng dễ dàng hơn phát huy ra lực sát thương to lớn hơn nữa lâm mục còn từng dùng qua một thanh nguyễn kiếm pháp bảo cho nên tại cuối cùng lựa chọn thời điểm hắn vẫn là lựa chọn nguyễn kiếm thế nhưng nguyễn kiếm rèn đúc cần kinh người công nghệ vậy chú tạo sư căn bản vô pháp đảm nhiệm được cho nên hắn mới sẽ đi hỏi lục thủ dương dù sao bảo long đoàn tin tức linh như vậy thông, cũng có thể nhận thức cái gì không nổi chú kiếm sư cũng khó nói mặc dù bây giờ vũ khí nóng thập phần phát đạt thế nhưng loại này chuyển thừa loại công nghệ chắc là sẽ không tuyệt tích khiến hắn không nghĩ tới chính là Rõ ràng thật có như thế một thanh sắn có cực phẩm nhân kiếm, sử dụng tài liệu lại còn là trải qua luyện hóa tài liệu, có thể phụ ra linh tính huyền tâm cương. Thật là không có nghĩ đến, xem ra lần này vận khí ngược lại là thật không tệ. Nghĩ đến gặt hái được như thế một thanh hảo kiếm, Lâm Mục khỏe miệng cũng không nhịn được hơi vành lên. Lục huynh, Thu Hồng đã đã đưa ra ngoài. Lâm Mục chân trước vừa đi, Âu Tinh Huy chân sau liền cho Lục Thủ Dương gọi điện thoại. Như thế nào, thực lực của hắn làm sao? Lục Thủ Dương cười ha hả hỏi. Quá kinh người. Lợi hại như vậy thanh niên, ngươi là từ đâu tìm đến? Âu Tinh Huy nhìn trên bàn độ dạy đều đều 60 mảnh phiến gỗ, bây giờ suy nghĩ một chút còn là có chút khó tin. Hắc hắc, cái này ngươi liền đừng hỏi nữa, đúng rồi, ta giới thiệu đi người, ngươi không chút thực tâm hương chứ? Lục thủ dương nhẹ giọng cười cười, sau đó nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại hỏi. Yên tâm đi. Ngươi gọi tới người, ta làm sao có khả năng cho người ta điểm thực tâm hương, thiệt là, theo ta còn chơi một bộ này, không nói ta còn muốn cho người ta chế tạo một cái vỏ kiếm đây. Âu Tinh huy cười mắng một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Thực tâm hương nhưng là bọn hắn Âu gia bí truyền đồ vật, trong người trong vòng ba ngày nhất định ruột rách bụng nát, khó giải thuốc hẳn phải chết, chính là dựa vào loại đáng sợ này kích đầu. Bọn hắn năng lực tại hỗn loạn trong chốn võ lâm, lấy tinh xảo đúc kiếm tài nghệ có một buổi lập thân tri địa. Nếu hắn không là nhóm Âu gia rèn đúc xuất nhiều như vậy thần binh lợi khí, còn không đã sớm bị người trong võ lâm tranh mua quét sạch, vậy còn có thể giữ được tới hôm nay lúc này? Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp về nhà Lâm Mục, nửa đường nhận được Tống Vũ Như điện thoại, nàng ở bên ngoài đi dạo phố vừa vặn mua ít đồ. Lâm Mục hỏi rõ địa phương ở nơi nào, đầu xe nhất chuyển trực tiếp đi qua tiếp nàng. đã đến địa phương sau đó hắn mới hiểu được tại sao Tống Vũ Như phải gọi hắn lại đây. Nguyên lai like là cái kia Quách Tùng Vân không biết làm sao quấn lấy Tống Vũ Như, xem Tống Vũ Như cái kia một mặt không nhị được dáng vẻ, Lâm Mục trong lòng nhất thời một tiếng cười khẽ. Xe lái đến ven đường, Lâm Mục trực tiếp xuống xe. Quách Tùng Vân vốn đang đang dây dưa Tống Vũ Như. Đột nhiên gặp được một chiếc mười bạch nghe được bên người của bọn họ, nhất thời kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn, đúng dịp thấy Lâm Mục xuống xe một màn, con mắt nhất thời trọn tròn trên dưới đánh giá một phen Lâm Mục, trong lòng có loại khó có thể tin cảm giác. Quách Vinh, đã lâu không gặp, hôm nay thật là xảo A. Lâm Mục cười hiếp mắt hỏi thăm một chút. Lâm minh thật là tấu xảo A, đổi xe. Quách Tùng Vân đưa đầu liếc một cái chiếc kia mười bạch A8888 biển số xe để hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, không có chút năng lượng Đừng nói là chiếc xe này, chính là cái này biển số xe cũng không khả năng làm xuống. Đúng vậy à, quang thời gian trước mới vừa đổi, ra ngoài đều là mở vũ như xe của các nàng, có chút không tiện, vẫn là tự nhiên bản thân mua chiếc xe tốt hơn, cho nên ta cũng làm người ta tùy tiện mua một chiếc, dùng thay đi bộ là tốt rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, tay trái hởi hợt vung lên. a a cũng là, có xe của mình, dù sao cũng là thuận tiện một ít. Quách Tùng Vân bắp thịt trên mặt hơi vừa kéo, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. A Mục, chúng ta trở về đi thôi. tử tịch các nàng còn ở trong nhà chờ đây này. Tống Vũ như thấy Lâm Mục đến rồi, nhất thời trên mặt nở một nụ cười, nhìn Quách Tùng Vân khoe mắt lại là có quét một trận. Hắn ở chỗ này sướng sờ nửa ngày, Tống Vũ như mặt đó là một mũi bản, không có cho hắn một tia sắc mặt tốt xem. Này Lâm Mục vừa mới đến, nàng liền lập tức vui vẻ ra mặt, trong này khác biệt, để trong lòng hắn rất là lửa cháy. Bất quá bị vướng bởi Tống Vũ như mặt mũi, hắn cũng không tiện trực tiếp phát tác, chỉ có thể một người sắc mặt âm tình bất định đứng ở một bên. Một mình mọc ra hờ rỗi. A, đây không phải quách đại thiếu sao. Thời điểm này, bên cạnh đã tới một người trẻ tuổi, một thân hàng hiệu, dưới chân bước thiếu ra bước, phía sau còn đi theo hai cái mắt nhìn thẳng bảo tiêu, nhìn lên vẫn rất uy vũ bộ dáng. Nhìn thấy quách tùng vân không có trả lời, người trẻ tuổi ánh mắt tại ba người giữa một cái chuyển động, nhất thời khỏe miệng hơi vểnh lên, đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tống vũ như hắn vẫn là biết, quách tùng vân vẫn muốn cô nàng, lại là không có thể thành công, hiện tại rõ ràng cùng khác một người nam đi gần như vậy. Chẳng trách Quách Tùng Vân sắc mặt hội khó nhìn như vậy rồi. chương 156, Long Nhãn trụ sở. chương 156, Long Nhãn trụ sở. Khó được nhìn thấy Quách Đại Thiếu ăn quả đắng A. Thực sự là ngạc nhiên, lại có thể biết không đấu lại như thế một người tuổi còn trẻ tiểu bạch kiểm. Người trẻ tuổi một tiếng châm biếm. La Hồng, ngươi chớ nói lung tung. Quách Tùng Vân sắc mặt tối xâm lại, tức giận liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia. Hắc hắc, sợ cái gì A Quách Đại Thiếu, Kim Thiên Huynh đệ giúp ngươi ra mặt thấy ngươi đuổi rồi cái này Tiểu Bạch Kiểm, hôm nào mời ta ăn bữa cơm là được rồi. La Hồng hi hi cười cười, cái cổ hướng Lâm Mục Phương hướng sai lệch một cái. La Hồng phía sau một cái bảo Tiêu lập tức đi tới, phải vội tay một cái đã nghĩ đi tóm chặt Lâm Mục cổ áo. Lâm Mục nết miệng lên, tay trái ôm một cái tống vũ như hương của, đem nàng sau này dịch một điểm, tay phải đột nhiên bắt được tên kia bảo Tiêu thủ, chỉ là một cái phát lực, bảo Tiêu đã gào lên đau đớn một tiếng, quỳ một chân trên đất. La Hồng sau lưng một gã hộ vệ khác thấy tình thế không ổn. Nẽ người sang một bên, tay phải đột nhiên từ bên hông móc ra một thanh màu bạc sáng thủ thương, thẳng tắp chỉ hướng lâm mục. mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng con mắt cảnh cáo vẻ mặt không cần nói cũng biết. Chu vi vốn là qua đường người đi đường, nhìn thấy lại có thể có người móc ra thường, nhất thời kinh sợ đến mức giải tán lập tức. a á, đệ á lệ, biệt hiệu bỏ túi hỏa pháo, uy lực lớn nhất xuống ngắn, khoảng cách nhất định bên trong hầu như có thể không nhìn áo chống đạn, chỉ bằng vào đạn lực trùng kích là có thể trí người vào chỗ chết. Không nghĩ tới ở quốc nội lại có thể thấy có người mang theo loại này súng ngắn. Lâm Mục không chút nào thần sắc sốt sắng, phảng phất trong tay đối phương cầm được bất quá là cái món đồ chơi mà thôi, mà không phải cái kia uy danh hiển hách bỏ túi hỏa pháo. "Tiểu tử, ngươi rất có loại ma." "Hộ vệ của ta nhưng là từ Hắc Thủy công ty mời tới, từng cái đều có nắm thương hứa khả chứng, bọn hắn không phải là quốc nội những tên phế vật này bảo tiêu, lúc mấu chốt nhưng là thật dám nổ súng." La Hồng Kinh thường liếc mắt nhìn Lâm Mục, tuy rằng Lâm Mục một tay liền chế phục hắn một cái bảo tiêu. Thế nhưng hắn một người hô vệ khác nhưng là có súng, cho nên hắn không sợ. Đệ dẹt ẻ e ạ lệ, vốn là tay thương bên trong nặng nhất súng ống, súng rông trọng lượng có thể đạt tới 2kg, nếu như đổ đầy đạn lời nói, trọng lượng còn có thể tăng cường, từ ngươi cầm súng tư thái, cùng với cánh tay dùng sức trình độ đến xem, hiện nhiên cái này đệ dẹt ẻ e ạ lệ cũng không phải súng thật. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói. Tên kêu bảo tiêu nhất thời biến sắc, lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau, thu hồi súng trong tay. Thiếu ra, người này không đơn giản. Chúng ta vẫn là không muốn trộn đều đi vào tốt Vương giáp tại La Hồng bên thai nhẹ giọng nói ra Hắn mặc dù là bộ đội đặc trúng xuất ngũ Đưa tay so với người bình thường tốt hơn rất nhiều Nhưng là bảo vệ La Hồng vốn cũng không phải hắn chức trách Chỉ là tạm thời nói đùa một chút mà thôi Cho nên hắn cũng không mong muốn vì La Hồng chọc lâm mục cường địch như vậy Tại hoa hạ cảnh nội Quan phương đối với súng ống quản lý là phi thường nghiêm khắc Người bình thường căn bản không lấy được thương Càng khỏi nói để dẹt ẻ e ạ lệ như vậy uy lực lớn xuống ngắn rồi. Hắn cũng là bình thường trên người chuẩn bị một cái phảng chân thương, dùng đến hù dọa một chút người bình thường mà thôi. Đối với hắn mà nói, người bình thường căn bản không cần dùng thương hù dọa, thân thủ của hắn đã đủ rồi, bất quá xem Lâm Mục một tay liền chế phục một người khác đồng đội, hiển nhiên không là nhân vật đơn giản gì, cho nên mới rút súng ra, muốn kinh sợ một cái đối phương. Nào nghĩ tới Lâm Mục rõ ràng liếc mắt một cái thấy ngay súng của hắn chính là giả dối, trong mắt cao minh như thế, thân thủ cũng lợi hại như vậy thanh niên, Vương Gia cảm thấy vẫn là không muốn trêu chọc cho thỏa đáng. Không thấy Quách Tùng Vân đều một bộ ăn quả đáng bộ dáng, không dám có chút cử động. Nhà mình thiếu gia đến cùng còn quá trẻ, rõ ràng như vậy lao ra làm coi tiền như rác, cho người khác gánh trách nhiệm gánh việc. Vương Giáp trong lòng nhẹ giọng thở dài. Các ngươi đi thôi, lần sau học thông minh một chút, ít nhất muốn đánh nghe tốt lai lịch của đối thủ, lại đi thay người khác can thiệp vào. Đúng, rồi nhớ rõ mua một cái súng thật như vậy vạn nhất uy hiếp không được, ít nhất còn có cuối cùng tôn nghiêm. Lâm Mục đưa tay ném đi, quỳ gối trước mặt người hộ vệ kia cũng đã lộn hai vòng. Một lần nữa về tới La Hồng trước người của, sau đó nắm chặt tay phải đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm lâm mục. Thiếu ra, chúng ta trở về đi thôi. Vương giác bất đắc di cười khổ một tiếng. La Hồng hôm nay xem như là mặt mũi mất hết, vốn định thay người ra ra mặt, không nghĩ tới lại đem mình làm cái mặt mày sám xịn, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hộ vệ của mình là khẳng định tìm không trở về chẳng tử, nhất thời cũng không quay đầu lại rời khỏi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tiểu tử kia thật có lợi hại như vậy? Ngồi trên xe, La Hồng thở phì phò hỏi. Tớ giờ uye. Vương Giáp thở dài nói. Hừ. La Hồng nộ rên một tiếng. Vương Giáp vốn là phụ thân hắn bên người bảo tiêu, thân thủ thập phần bất phàm. Nếu Vương Giáp đều nói như vậy, khẳng định như vậy là không có sai rồi. Bất quá khẩu khí này hắn nhưng sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Một ngày nào đó sẽ tìm về cái này bãi. Này là từ đâu nhô ra trẻ con miệng còn hơi sữa. Nhìn không nói tiếng nào rời đi La Hồng, Lâm Mục cười hỏi. Người này bối cảnh cũng không đơn giản, hắn là người của La Gia, La Thiên Lương chính là hắn cha. Tống Vũ như lắc lắc đầu, những tên nhị thế tổ này nàng không có chút nào yêu thích, cứ việc trong nhà mỗi người đều là quyền đại thế lớn. Lâm Mục nhất thời gật gật đầu, La Thiên Lương nhưng là đông hải bí thư thị ủy, chẳng trách tiểu tử này như thế ngông cuồng, ra ngoài đều mang bảo tiêu, chảnh chứ cùng cái nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, tựa như. Đi thôi, chúng ta đi trở về, đừng làm cho tử tịch các nàng sốt ruột chờ rồi, quách huynh. Vậy chúng ta hay đi về trước rồi, lần sau rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm a." Lâm Mục mở cửa xe ra, đem mấy thứ đều đặt ở chỗ ngồi phía sau, cùng Quách Tùng Vân hỏi thăm một chút, sau đó mang theo Tống Vũ như rời khỏi. Quách Tùng Vân nỗ lực cường gật đầu cười, phất tay cùng hai người gặp lại, đợi được Lâm Mục bọn hắn vừa rời đi, sắc mặt của hắn lập tức trở nên ảm trầm. Không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp, tên tiểu tử này rõ ràng như là thằng quan tiến chức bộ dáng, xem ra trở về được tìm người thật tốt tra một chút tiểu tử kia lai lịch tiếp tục như thế lời nói hắn đuổi tới tống vũ như hy vọng nhưng là cực kỳ ít rồi trong nhà lao đầu tử nhưng là hạ tử mệnh lệnh nhất định phải đem tống vũ như đuổi tới tay hiện tại thế cuộc dung chuyển bất an nếu như có thể cùng tống gia thông gia đó là không thể tốt hơn rồi bằng vào bọn họ hai nhà thực lực đủ để trong tương lai thế cục hỗn loạn dưới tự vệ một người ngơ ngác nghĩ đến một hồi lâu quách tùng vân mới cuối cùng là tỉnh táo lại đến sau đó lên đường một bên một chiếc bi em đút hướng về đường phương hướng ngược đi rồi về nhà ăn bữa cơm Lâm Mục sau đó lại rời khỏi, hắn nhận được Lục Thủ Dương bên kia thông báo, Long nhãn thành viên đã toàn bộ tập hợp được rồi, bọn hắn có của mình một cái trụ sở, bình thường sinh hoạt tu luyện cũng không cần dừng lại ở tổng bộ. Lâm Mục lấy tư cách Long nhãn đội trưởng, tự nhiên phải đến thăm một chút. Chỗ này trụ sở ở vào Trấn Hải khu một cái sang trọng bên trong biệt thự, ở bề ngoài Long nhãn thành viên đều bị trang thành căn biệt thự này trong người hầu phụ trách quét dọn vệ sinh, tu bổ nhánh hoa các loại công tác, kỳ thực ở khác thự dưới đất đã xây xong một cái đủ có mấy ngàn bình phương căn cứ. Bởi vậy có thể thấy được, bảo Long đoàn kỳ thực đã sớm có tổ chức Long nhãn dự định, lớn như vậy một cái dưới đất căn cứ, hơn nữa cái tất cả loại trang bị đầy đủ mọi thứ, có thể nói là không thiếu gì cả, không phải là một ngày hay hai ngày liền có thể xây thành. Đội trưởng, nhìn thấy Lâm Mục đến rồi, Long nhãn tổng cộng 25 tên thành viên nhất thời đứng nghiêm một cái, chỉnh tệ như một gọi một tiếng. Mọi người không cần câu nệ như vậy, về sau chúng ta hội đồng thời chấp hành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ ta hy vọng mọi người trong lòng không cần có cái gì ngăn cách. Lâm mục khoát tay hào nói, đúng rồi, về sau tu luyện của các người, ta sẽ lấy sạch đến tự mình chỉ đạo các người, trong thời gian ngắn, tranh thủ làm cho tất cả mọi người đều có thể bước vào chân khí tu luyện cửa ải, trước tiên đem thực lực tổng hợp tăng lên một cấp bậc. Là, đội trưởng, vừa nghe đến có thể tăng cao thực lực, mọi người khí thế nhất thời tăng vọt. bọn hắn sở dĩ nguyện ý gia nhập Long Nhãn, thông qua độ khó cao nhiệm vụ không ngừng đi tăng lên thực lực bản thân Chính là trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Lâm mục thực lực, bọn hắn đã từng gặp qua rồi, tuyệt đối là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nếu như có thể đạt được chỉ điểm của hắn, chắc hẳn so với mình một mình tu luyện muốn tới cũng nhanh nhiều lắm. Về phần lâm mục nghiên kỷ cùng bọn họ không kém là bao nhiêu, thậm chí so với trong đó một số người còn nhỏ hơn, bọn hắn căn bản không quan tâm những thứ đồ này. họ không trước sau, đặt giả vi sư, tại trên con đường tu luyện, lấy lâm mục thực lực, làm sư phụ của bọn họ đã là thừa sức rồi. Nếu tiến vào nơi này, như vậy các ngươi liền muốn vứt bỏ đi qua tất cả, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là Long nhãn một thành viên. Lâm Mục nhìn mọi người một mắt, danh tự hiện tại bắt đầu cũng không cần rồi, các ngươi dựa theo đánh số, từ trái hướng về phải là Long nhất đến Long nhị ngũ, mọi người từng người nhớ kỹ của mình đánh số, trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện, ta sẽ chọn ra 5 tên tiểu đội trưởng, hy vọng các ngươi có thể hào hảo nỗ lực. Những người trẻ tuổi này căn cơ đều tương đương vững chắc, chỉ muốn hào hảo bồi dưỡng một phen. Chắc hẳn tương lai thực lực còn sẽ có tăng lên rất nhiều không gian, lâm mục thực lực của mình tuy mạnh, thế nhưng cũng không thể phân thân vô số, lúc cần thiết, vẫn phải là có người giúp đỡ một cái. Quân đào đám người kia chỉ có thể làm một ít chuyện bình thường, thật có thập sao thời điểm khó khăn, bọn họ là một điểm cũng không giúp đỡ được, so với như lần trước phụ trách điều tra huyết thứ từ Âu Châu tới hàng đầu sát thủ, bọn hắn từ đầu tới đôi cũng không nắm lấy người ta một sợi lông. Thời điểm như thế này, còn cần thủ hạ có một nhóm cao thủ tồn tại, Long Nhãn chính là như vậy một đám người, Lâm Mục chuẩn bị nghĩ biện pháp cho bọn họ thật tốt tăng lên một ít thực lực, có lẽ trong tương lai có thể có tác dụng lớn cũng khó nói. Lúc buổi tối Lâm Mục lại đi tìm Diêu tiêm tiêm, gần nhất đều tại đập ban đêm phần diễn, đoán chừng muốn đập cái 10 ngày nửa tháng khoảng chừng năng lực quay xong. Đây là may mắn mà có Lâm Mục hành động tinh xảo, rất nhiều màn ảnh thậm chí chỉ cần một lần là có thể qua ải, căn bản không có cái gì nở dê hiện tượng xuất hiện, vui cười đạo diễn là từ đầu tới đuôi đều không ngậm mồm vào được, thỉnh thoảng liền muốn than thở một tiếng. Đúng rồi, A Mục, ngươi phát tới những thứ đó, ta đã để người trong nhà đi tìm, bất qua có chút thật là dường như khó tìm, rất nhiều kỳ quái dược tính, liên ra bên trong tinh thông thuốc Đông y dược sư đều chưa từng nghe nói, ngươi từ nơi nào tìm đến? Quay xong nhiệm vụ hôm nay, Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Diêu Tiêm Tiêm kỳ quái hỏi. Chương 157, gặp người cướp máy bay. Chương 157, gặp người cướp máy bay. Những kia à, là ta căn cứ một loại viên thuốc đổi, có rất nhiều thuốc bắc hiện tại đã không tìm được. Phải tìm đồng dạng dược tính dược liệu đến thay thế, cho nên tìm ra được là có chút khó khăn, không phải vậy ta cũng không tìm ngươi đến giúp đỡ rồi. Lâm mục gật đầu một cái nói. Loại viên thuốc này có ích lợi gì hả? Diêu tiêm tiêm tò mò hỏi. Hắc hắc, cái này tạm thời bảo mật, chờ ta làm sau khi đi ra, nhìn xem hiệu quả sẽ nói cho ngươi biết. Lâm mục thần bí cười cười. Hứ, trả lại một bộ này. Diêu tiêm tiêm nhất thời quăng một cái xem thường lại đây. Sau đó một tuần, Lâm mục qua tương đương bận rộn ban ngày tại trụ sở truyền thụ Long nhãn thành viên tu luyện kỹ xảo, tìm hiểu bọn hắn tu luyện võ công, sau đó lại đem kinh nghiệm nói cho bọn họ biết. Buổi tối muốn đi cùng Diêu Tiêm Tiêm quay phim, loay hoay là hoa mắt vắng đầu. Chính giữa còn dành thời gian đi một chuyến Âu Thị Hiệu cầm đồ, cầm lại mang theo vỏ kiếm thu hồng, Nhìn thấy vỏ kiếm trong chớp mắt ấy, Lâm Mục không thể không than thở một phen Âu Thị truyền thừa ngàn năm công nghệ, thực sự là đem đẹp cùng thực dụng kết hợp đã đến cực hạn. Vỏ kiếm bị giấu ở một cái da thật trong dây lưng, màu đen điêu khắc gám khắc văn ra mang phối hợp với hoa hồng kim mang trụ, có vẻ thập phần cao cấp đại khí. Trôi kiếm bị xảo diệu ẩn dấu ở mang trụ dưới, cần thời điểm nhẹ nhàng vừa kéo là có thể đem thu hồng trực tiếp rút ra. Lâm Mục thử rút kiếm mấy lần, động tác vô cùng thông thuận, không hề có một chút không thuận tay cảm giác, múa ra vài đạo kiếm hoa, hắn rào một tiếng đem thu hồng chính xác cắm trở về trong vỏ kiếm, động tác gọn gàng nhanh chóng cực điểm, nhìn Âu Tinh Huy cũng là một trận âm thầm gật đầu. Ngày mai chúng ta muốn đi kinh đô quay ngoại cảnh, Đoan trưởng phải ở bên kia đợi mấy ngày rồi. Tối hôm đó quay xong phần diễn sau đó riêu tiêm tiêm qua thông chi tới Lâm Mục một tiếng. Đi kinh đô à, cũng tốt, ta còn chưa có đi qua kinh đô đây, lần này vừa vặn qua xem một chút phong cảnh. Lâm Mục gật đầu một cái nói. Thậm chí ngay cả kinh đô đều không đi qua. Quả nhiên là cái nhà quê à. Riêu tiêm tiêm bật cười. Ai nói ta là nhà quê, ta nhưng là liền niệu giót đều đi qua. Lâm Mục đương nhiên không thừa nhận mình là một sân tháo, vội vã lên tiếng kháng nghị. Nha, nguyên lai là từng ra nước người cái kia thật đúng là không nhìn ra đây. Diêu Tiêm Tiêm làm bộ làm kinh ngạc dáng vẻ, trên dưới đánh giá một mắt Lâm Mục, che miệng một trận cười to. đương nhiên không thể cùng người cái này đại minh tinh so sánh, nơi nào đều đi qua. Lâm Mục thua trận, một bộ hoàn toàn vâu nữ bộ dáng. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn kịch bao xuống toàn bộ khoang hạng nhất, từ Đông Hải Phi Trường Quốc tế xuất phát, bay đi kinh đô. Ta nói tiểu không thể mua chậm một chút máy bay sao, nhất định phải vội vàng 5 giờ rưỡi xuất phát. Lâm Mục ngồi ở Diêu Tiêm Tiêm bên cạnh, bất mãn đoán trách một tiếng. Cũng không phải hắn không rời được giường, mà là đêm hôm qua đi giúp Long Nhãn thành viên tiến hành đột kích huấn luyện, dòng dã rằng co một đêm, suýt chút nữa sẽ không đuổi tới sớm lên phi cơ. Phải biết sáng sớm hôm nay hắn nhưng là muộn nhất một cái đến, chậm một chút nữa lời nói, hắn phải một người đi máy bay đi kinh đô rồi. Ngươi không phải là luôn luôn đều ngủ sớm dậy sớm nha, 5 giờ rưỡi rời giường đối với ngươi mà nói cũng không phải rất khó chứ. Diêu tiêm tiêm tháo xuống kính mắt lớn, kỳ quái liếc mắt nhìn lâm ngủ, Luôn có ngoại lệ thời điểm nha. Buổi tối nói không chừng liền có cái này cái chuyện kia, đúng không? Lâm Mục buông xuống lưng ghế dựa, thoải mái nằm xuống, vai một trận vặt mèo, phát ra khớp xương ma sắt từng trận cùng cụm tâm thanh. Thanh thật khai báo, tối hôm qua là không phải trở lại làm chuyện xấu xa gì. Ta có biết ngươi nơi ở, có ba mỹ nữ đang ở đâu vậy? Diêu tiêm tiêm cũng buông xuống lưng ghế dựa, điều chỉnh đã đến cùng Lâm Mục một cái độ cao, một mặt bỡn cợt nhìn hắn nói ra. Ai nha, còn có thể làm chuyện xấu xa gì, không phải cái kia cái kia cùng cái kia ma Lâm mục trương mắt nhìn, điều cười nói. Thật sự là quá. Diêu tiêm tiêm tức giận nha Dương Dương, trong lúc nhất thời không tìm được cái gì hình dung từ để hình dung lâm mục vô sỉ, cuối cùng mới nhảy ra một câu, quá thối nát rồi. Ta cảm thấy kỳ quái, các nàng cũng có thể đồng ý ngươi sẵn bậy như vậy. Ha ha ha. Đương nhiên sẽ không đồng ý rồi, ta lừa gạt ngươi á. Lâm mục lắc đầu cười ha ha, đem chùm mắt kéo xuống che khuất con mắt. Thật là một chán ghét ra hỏa. Diêu tiêm tiêm nhất thời không còn gì để nói dùng sức đâm một cái lâm mục cái chán thở phì phò nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần đi rồi đã qua gần như thời gian nửa tiếng lâm mục lô hai đột nhiên động một cái phía sau thương vụ trong khoang thuyền đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng tuy rằng cách trung gian môn thế nhưng như trước bị hắn bén nhạy bắt được hơn nữa hắn còn nghe được một tiếng yếu ớt tiếng súng trên phi cơ xuất hiện tiếng súng hắn phản ứng đầu tiên chính là có người cướp máy bay đồng thời đưa tay nhấn một cái cái ghế hai bên tự động cái nút hắn và diêu tiêm tiêm lưng ghế dựa đồng thời được đưa lên hai người cũng cùng ngồi dậy để làm chi nha? người ta chính nghe ca nhạc nghe thật tốt đây. Diêu Tiêm Tiêm bất mãn vu một cái lâm mục tháo xuống trong thai cao đảm bảo thật ai nghe. hư, có nhân kiếp cơ. Lâm mục so sánh cái im lặng thủ thế. cái gì? có nhân kiếp cơ. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời sững sờ, xem lâm mục bộ dáng cũng không giống đang nói đùa, ai cũng sẽ không dối rảnh không có chuyện gì hội ở vào thời điểm này nói loạn. ừm, ta nghe đến thương vụ trong khoang thuyền truyền đến tiếng súng. Lâm mục gật gật đầu, lỗ thai lại nhẹ nhẹ nhúc nick một chút. Hừ, bọn hắn tới. Vừa dứt lời, khoang hạng nhất môn đã bị người mở ra, hai cái đầu thượng sáo màu đen khăn trùm đầu người đi vào, trên lô thai đều mang theo thai nghe, trong đó một cái cầm mini đột kích người nhìn lướt qua trong khoang hạng nhất người, sau đó tiểu ly khai rồi. Một người khác đem mini đột kích khóa ở sau lưng, từ bên hông rút ra một cái dài nhỏ tạ luân thủ thương. Đều cho ta tỉnh lại. Cầm lấy đặt ở cạnh cửa phát thanh micro, người kia đột nhiên một tiếng giống to, sợ đến đang ngủ đoàn kịch nhân viên, mỗi người đều kinh sợ đến mức nhảy lên vội vã quay đầu lại nhìn xem là chuyện gì xảy ra vừa thấy được lại có trên người mang theo thương người chặn ở cửa vào nhất thời trên mặt tất cả đều là một bộ thất kinh bộ dáng tuy rằng bọn hắn đập không ít loại này giặc cướp cùng cảnh sát đấu trí đấu dũng tiểu đoạn nhưng là chân chính đối mặt giặc cướp thời điểm không có một người còn có thể duy trì nội tâm bình tĩnh đương nhiên ngoại trừ lâm mục cùng diêu tiêm tiêm bên ngoài bọn hắn tuy rằng cũng là gương mặt kinh hoàng bất quá lại là giả bộ không thể không nói hai người hành động thật sự là quá giống như thật mọi người khỏe Chúng ta không có gì ác ý, tới đây chuyến máy bay chỉ là vì tìm một người, hiện tại người đã tìm tới, mọi người chỉ cần an tĩnh ngồi tại vị trí của mình, đã đến nơi cần đến sau tự nhiên liền không có chuyện gì rồi. Tên kia giặc cấp dùng mịt rô nói một lần, nhìn thấy mọi người không phản ứng gì, nhất thời vừa lớn tiếng hỏi một câu, ta muốn biết, các người đều nghe rõ chưa? Rõ ràng, rõ ràng, đã minh bạch. Đoàn người bề buồn cung quý hồi đáp, chỉ lo nói chậm, giặc cấp một cái thiếu kiên nhẫn, cho bọn họ đến một thường vậy coi như thiệt tỏi lớn hơn rồi rất tốt chỉ muốn đại gia phối hợp ta bảo đảm các ngươi sẽ không thiếu một sợi tóc nhưng mà nếu như có ai muốn làm anh hùng thương trong tay của ta sẽ nói cho hắn biết chủ nghĩa anh hùng cá nhân chỉ sẽ xuất hiện tại phim Hollywood bên trong trên thực tế là không thể nào phát sinh giặc cướp lung lay trong tay ngân quang lóng lánh tả luân thủ thường ngựa khí tràn đầy uy hiếp nói ra đại ca ngươi đây là đây là thật thương sao mọi người ở đây câm như hến thời điểm một cái nho nhỏ thanh âm của đột nhiên truyền ra Người nói chuyện chính là Lâm Mục Giờ khác này hắn chính nhất mặt vẻ hiếu kỳ Con mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm giặc cướp trong tay tả luân thủ thương Nay vừa lên tiếng Đoàn kịch những người khác nhất thời hận không thể một gậy đem Lâm Mục nện ngất đi Này đều làm sao lúc Còn có tâm tình quan tâm người ta thương có phải là thật hay không thương Thực sự là đầu góc nước vào rồi Hắc hắc, tiểu tử, đây đương nhiên là súng thật rồi Ngươi có muốn thử một chút hay không Đến một phát đạn Giặc cướp nghèo đầu, rất hứng thú nhìn Lâm Mục một mắt xuống trong tay nhất thời chỉ hướng lâm mục đầu thật dài nòng súng lóe lên nhàn nhạt ánh bạc đại ca ngươi đã hiểu lầm chúng ta là đoàn kịch chính là đóng phim bình thường dùng rất nhiều đạo cụ thương ta cũng cầm qua bất quá này súng thật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cho nên có chút ngạc nhiên đại ca chớ để ý hở a a a lâm mục vội vã giơ lên hai tay một mặt nịnh nọt nụ cười bên người diêu tiêm tiêm trên mặt bắp thịt nhất thời co quắp một trận nàng đã nén cười nhanh nhẹn ra nội thương. lâm mục thực lực mạnh bao nhiêu nàng là biết rõ rõ rõ rằng, rằng cái này giặc cướp đừng nói là có súng, chính là khiên hỏa tiễn, cũng không phải là đối thủ của lâm mục. thế nhưng lâm mục lúc này rõ ràng đùa dỡn với giặc cướp, không biết trong lòng hắn đánh chính là ý định quỷ quái gì, cũng còn tốt riêu tiêm tiêm vóc dáng không có lưng ghế dựa cao. giặc cướp không nhìn thấy nàng hung hăng, co rút vai, đã là cười đáp cả người đều phát run. hảo hảo đập của ngươi địa ảnh, nói không chắc ca khi nào trả trở lại dạp chiếu bóng đến thăm một cái, thưởng thức một chút của ngươi mánh liệt, cho ngươi cống hiến một điểm phiếu phòng. giặc cướp ngắn mũi một tiếng cười. Lắc lắc đầu chuẩn bị rời đi. Ai, đại ca, đừng đi a. Ta đối thương rất có nghiên cứu. Chỉ là một mực không biết nơi nào có thể mua được súng thật, đại ca có vây cánh gì sao. Lâm mục lại kêu lên, lúc này đoàn kịch người đã hận không thể một thương bạo này tiểu tử ốc, thật ở không đi gây sự làm, lại còn hỏi người ra nơi nào có thể mua súng. Một cái dân chúng bình thường, mua súng làm gì. Diêu tiêm tiêm đã nhịn không nổi, nhanh chóng đưa tay che miệng lại, không lưng hung hăng lôi kéo lâm mục quần áo. Lâm Mục liền vội vươn tay nắm chặt rồi rêu tiêm tiêm thủ, không cho nàng lung tung gây sự. Tiểu tử, súng thật cũng không chơi vui. Giác Cướp quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Mục, ngữ điệu trầm thấp nói ra: Hắc hắc, đại ca, ta nhưng là súng ống mê, trong tay ngươi cái này là quần bản số lượng có hạn chứ. Toàn cầu tổng cộng chỉ sản xuất 50 đem, thống vừa sử dụng chất gỗ bang súng, mỗi một chiếc cái bậy lên đều có đánh số. Lâm Mục con mắt một trận tỏa ánh sáng. A a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn đúng là hiểu a. Ta đây đem đánh số là 07, nhưng là phí hết lớn sức lực mới thu vào tay. Giác cướp ngạc nhiên gọi một tiếng. Hoa, wow, đúng là bản số lượng có hạn A. Lâm Mục vui mừng gọi một tiếng, bất quá sau đó lông mày lại là vừa nhữ. Đại ca, còn tuy rằng uy lực rất lớn, bất quá thời điểm chiến đấu cũng không có gì ưu thế. Băng đạn quá ít, hẳn là dùng ngật các loại nửa súng tay tự động, như thế hội khá hơn một chút chứ. chương 158, vàng tao lẫn lộn. chương 158, vàng tao lẫn lộn. Tiểu tử ngươi vẫn rất hiểu, bất quá ta liền yêu thích súng lục, đặc biệt là con này súng chát chúa thanh âm, đây là một nhân ái được, rồi lại nói, thật đánh lên ta có mini được kích, còn lấy cái gì súng ngắn. Giác cướp khinh bị nhìn lâm mục một mắt, lập tức đem con cắm trở về bên hông, được rồi, tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó đợi hạ xuống đi. Hiện nhiên, lâm mục này tiểu tử ngốc thức một phen đối thoại, giác cướp đối cái này khoang hạng nhất người đã không có gì cảnh giác rồi, xoay người liền chuẩn bị trở về thương vụ khoang liên ở giặc cướp xoay người trong tích tắc, lâm mục một tay đẩy một cái lưng ghế dựa, thân hình đã nhanh như tia chớp nhào tới giặc cướp phía sau, một cái tay đao chém vào giặc cướp trên cổ, một cái tay khác lập tức đỡ giặc cướp thân thể, đưa hắn đặt ở bên cạnh khoảng không thừa bên trong phòng nghỉ ngơi. một cái lớn mật cực điểm cử động, cả kinh đoàn kịch người hầu như rít gào lên. lâm mục, ngươi làm gì? không nghe lời của hắn sao? chỉ cần chúng ta phối hợp, đã đến kinh đô là có thể đi xuống. ngươi thời điểm này thêm cái gì loạn? Đạo diễn hoảng sợ thấp giọng hô, chỉ lo Lâm Mục hành động này hội hại chết tất cả mọi người. Đạo diễn, ngươi thật tin tưởng lời của bọn hắn sao? Vạn nhất bọn hắn không tuân thủ hứa hẹn, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Mục quay đầu lại lạnh nhạt cười cười, mặt đi đâu còn có vừa nãy bộ kiêng ngốc hề hề bộ dáng. Lời nói này ngược lại là đem đạo diễn đang hỏi, sự thực cũng đúng là như thế, mạng nhỏ của bọn họ đều nắm ở trong tay người khác, cho dù giặc cấp không tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn lại có thể thế nào đâu này? Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó nghền cổ liền dết thảm, chờ đợi xử lý của người khác. Đập qua rất nhiều phim, những này tiểu đoạn trong lòng bọn họ cũng đều rất rõ ràng, thời khắc mấu chốt vẫn phải là tự cứu, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, hoàn toàn không thể chỉ nhìn bọn họ như trong phim ảnh nhân vật chính như thế, đột nhiên siêu nhân phụ thể, đại bại các lộ đạo tặc. Đọc chuyện với trái tim đen đú ám HT. TP, trẻ nụ à toài. Nét cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nơi này là trên phi cơ cho dù báo động cũng không có cái gì dùng, nói không chắc chọc giận đối phương, bọn hắn ngay lập tức sẽ hạ sát thủ. đạo diễn trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng hỏi: yên tâm đi, các ngươi liền ngồi ở chỗ này, còn lại sự tình liền giao cho ta. lâm mục vốn là cũng không hy vọng những người này có thể giúp đỡ được gì, đánh sỉu này tên giặc cướp sau, hắn đem giặc cướp trên người áo khoác tất cả đều đới ra xuống, sau đó lại tìm sợi dây thừng, đem giặc cướp kết kết thật thật trói lại. mặc được rồi giặc cướp áo khoác, lâm mục lại mang theo cái đầu kê bộ. Hai nghe cũng chưa quên, cuối cùng đem mini đột kích vác tại phía sau, thanh này còn cũng bị hắn liền bao súng đồng thời động ở bên hông, đi ra khoảng không thừa phòng nghỉ ngơi thời điểm, hắn đã thành một kiếp phỉ bộ dáng Các ngươi đều ngồi đàng hoàng cho ta. Chân khí hơi đã kích thích dây thành lâm mục thanh âm của ngay lập tức sẽ thay đổi, cùng với vừa cái kia giặc cướp nghe tới dĩ nhiên giống nhau ý hệt, lại tăng thêm hai người hình thể gần như, từ bên ngoài nhìn vào đi tới đã cùng cái kia giặc cướp giống nhau như lúc. Khoảng không thừa bên trong phòng nghỉ ngơi tình huống Đoàn kịch người cũng không nhìn thấy, lần này Lâm Mục đột nhiên nô ra nói ra một câu, mọi người còn tưởng rằng giặc cướp lại đào thoát, nhất thời mỗi người sợ đến đều là mặt như màu đất. Mọi người không nên kinh hoàng, ta là Lâm Mục, chỉ là thử xem thanh âm mới vừa rồi như không giống. Nhìn thấy mọi người thất kinh bộ dáng, Lâm Mục nhất thời biến trở về thì ra là âm thanh. Thực sự là bị ngươi hù chết. Đạo diễn trên ngực, hung hăng thở dốc, đoàn kịch những người khác nhất thời cũng đều sủi lơ ở trên ghế. Tại trái tim mấy phút bên trong như thế đại khởi đại lạc đến rồi mấy lần, người bình thường vẫn đúng là gánh không được. Ngươi chuẩn bị trà trộn vào giặc cấp đi vào bên trong à? Ngược lại là diêu tiêm tiêm trên mặt một điểm đều không có thần sắc sợ hãi, mà là về phía sau quỷ gối trên ghế, đem đầu lộ ra lưng ghế dựa, nhìn lâm mục tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải trà trộn đi vào rồi, ta cùng những người kia lại không quen, làm dễ dàng liền lộ ra sơ hở. Chỉ là đi xem bọn họ một chút đến cùng có mấy người, sau đó vẫn là chế ngự hắn nhóm chờ máy bay hạ xuống đến lúc đó giao cho cảnh sát là được rồi. Lâm Mục lắc lắc đầu, sau đó lại dặn dò một câu: các ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung, ta đi một chút sẽ trở lại. Cái này Lâm Mục đến tột cùng là lai like lịch gì? Ta xem hắn thật giống không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Đạo diễn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại tâm tình xuất sáng, quay đầu nhìn về phía Diêu Tiêm Tiêm hỏi: hắn nha, trong nhà cùng bộ đội có một ít liên hệ, khả năng đi theo quân nhân huấn luyện qua đi. Ta xem hắn vật lộn động tác vẫn thật thuần thủ vừa nãy lập tức liền đem tên hướng kia giặc cướp đánh xỉu rồi diêu tiêm tiêm tự nhiên là không thể nào ăn ngay nói thật chỉ có thể tùy tiện biên cái cớ nói bậy nói đúng a đúng a vừa mới cái kia tay đao thực sự là quá đẹp trai xuất sắc nguyên lai like thật sự có thể đem người đánh sỉu a ta còn vẫn cho là là trong phim ảnh đặc hiệu đây cách đó không xa mấy cái phụ trách biên kịch nữ hài tử nhất thời tức tức trách trách kêu lên một mặt hưng phấn dáng vẻ dù sao đây chính là trong phim ảnh nội dung vợ kịch cư nhiên bị các nàng tại trong cuộc sống hiện thực đụng phải, này gọi các nàng làm sao có thể không hưng phấn? Lúc đầu cảm giác khẩn trương biến mất rồi sau đó còn dư lại chỉ có vô hạn kích thích rồi. Hư, các ngươi nhỏ giọng một chút. Muốn đem giặc cướp dẫn lại đây sao? Đạo diễn lập tức quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn mấy cái nữ hải tử kia một mắt. Những này tiểu cô nương cũng không nhìn một chút lúc nào, còn ở bên kia phát hoa si, đạo diễn cũng là thao nát tâm. Bị như thế một hung, mấy nữ hải tử lập tức không lên tiếng rồi. Bất quá sau đó các nàng lại tập hợp đến cùng một chỗ, tiểu nhỏ giọng bắt đầu bắt đầu bàn luận. Ai? Hy vọng Lâm Mục tự cầu phúc đi, cũng không nên thể hiện can thiệp vào. hắn Đại Hảo tiền đồ này vừa mới bắt đầu đây, cũng không nên thời điểm này anh niên tạo thế a. Đạo diễn than thở một phen. Sẽ không, ta đối Lâm Mục có lòng tin, hắn nhất định có thể chế phục những kia giặc cướp. Diêu Tiêm Tiêm ngồi về trên ghế, khẽ mỉm cười nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Chúng ta đoàn kịch tính mạng của tất cả mọi người. Nhưng là tất cả đều giao cho trên tay của hắn rồi. Đều đến lúc này, đạo diễn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lâm mục trên người. Nghĩ như thế, trong lòng hắn đột nhiên một trận bất đắc dĩ, bất kể là giặc cướp vẫn là lâm mục, bọn hắn đều chỉ có thể hắn hy vọng ký thác vào trên người bọn họ, không có một chút nào phương pháp xử lý đi trường khống tự thân vận mệnh. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên khắc sâu cảm nhận được những con tin này tâm tình. Đây cũng không phải là diễn đi ra ngoài tâm tình, mà là chân chính cảm động lây. Không có gì so với tự mình trải qua tới càng khắc cốt minh tâm. Đoàn kịch người làm sao nghĩ, Lâm Mục nhưng quản không hơn nhiều như vậy, hắn hiện tại cần phải làm là nhìn xem những kiếp này phỉ đến cùng có mấy người, mặc vào qua hành lang, mới vừa vào thương vụ khoang hắn liền nghe thấy được một trận mùi máu tanh. Cạnh cửa lên không xa có một người đàn ông đang nằm trong vũng máu, trên người trúng một phát đạn, cũng may một thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đánh vào bả vai của hắn, đoán chừng là giặc cướp vì kinh sợ còn lại hành khách, nổ súng rẻ rô vừa ra mặt chim các loại người. Bên kia không có vấn đề gì chứ. Vừa mới cái kia cầm mini đột kích giặc cướp quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Mục. Đã làm xong, bên kia là một cái quay phim đoàn kịch, ta dọa dọa bọn hắn, từng cái liền đều đàng hoàng. Lâm Mục bắt trước lúc trước người kia âm thanh trả lời. Rất tốt, chớ khinh thường, lần này chúng ta nhưng là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Người kia gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn một hướng khác, nơi đó một kiếp phỉ đã đem phụ cận chỗ ngồi người đều chạy tới một bên, duy nhất để lại một cái nhìn lên làm phổ thông nữ nhân Đại khái chừng 20 tuổi, trải lên cây nóng đầu, mang theo một bộ mắt kính gọng đen. Văn tiểu thư, chúng ta không có gì ác ý, cũng không muốn thương tổn ngươi, sở dĩ như thế tốn công tốn sức tìm tới ngươi, chỉ hy vọng là ba ba ngươi đem thứ thuộc về chúng ta trả cho chúng ta, còn có thả chúng ta những kia bị bắt được huynh đệ. Cái kia giặc cướp ngồi ở một bên, ung dung thong thả nói ra. Ta cảm thấy các ngươi bản tính đánh nhầm rồi, ta cùng người kia không có quan hệ gì, muốn uy hiếp, các ngươi hẳn là đi bắt hắn tiểu nhi tử, tới tìm ta có ích lợi gì? Từ khi hắn cùng mẹ ta sau khi ly hôn, chúng ta đã không có liên hệ rồi. Văn Dung Dung đẩy một cái kính mắt, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Hắc hắc, nhưng là theo chúng ta biết, cũng không giống như là chuyện như thế chứ. Văn Trưởng phòng nhưng là làm quan tâm ngươi à, mỗi tháng đều đúng hạn cho mẹ con các ngươi hai thu tiền, làm sao có thể nói các ngươi không có liên hệ đâu này. Lời này để Văn Trưởng phòng nghe được, nhưng là sẽ khiến hắn rất thương tâm. Giác cướp nhẹ giọng cười một tiếng nói. Đó là hắn hẳn là trả giá, đây là mụ mụ sinh hoạt phí. Dù sao mẹ ta đã không có năng lực làm việc, chỉ có thể nằm ở nhà, sống một ngày tính một ngày. Văn Dung Dung đột nhiên nghiêng đầu qua đến, hận nói. A, nguyên lai like là như vậy, không nghĩ tới văn trưởng phòng thật đúng là nhẫn tâm à, cứ như vậy từ bỏ tao khang chi thê, chúng ta đối văn tiểu thư trải qua thâm biểu đồng tình. Giặc cướp giả mù sa mưa cảm khái một tiếng, bất quá chúng ta hay là muốn mời văn tiểu thư giúp một chuyện, điện thoại giao ra đầy chứ. Nhìn giặc cướp rôi ra tay, văn Dung Dung hừ một tiếng, từ trong bao móc ra điện thoại. Một cái nhét vào giặc cướp thủ trưởng. Hắc hắc, yên tâm đi, chỉ cần văn tiểu tư phối hợp, chúng ta sẽ không đả thương ngươi một cọng lông măng. Giặc cướp cười một tiếng, sau đó dùng văn rung rung điện thoại rút ra một mã số. Rung rung, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đến rồi. Vài tiếng ken ken ken chuyện làm ăn sau đó đối diện chuyển đến một cái trầm thấp giọng nam. Văn trưởng phòng, thực sự là thật không tiện mượn ngươi một chút tay của nữ nhi cơ. Giặc cướp cười nói, ngươi là ai? Đối diện nam nhân rõ ràng trầm mặt một chút Sau đó mới hỏi, xem ra văn trưởng phòng ngày đêm vất vả công vụ, quả nhiên là quý nhân hay quên, trước đây không lâu, các ngươi tỉnh sở công an cùng cảnh sát hồng công liên hợp tổ chức trong hành động, thu được một nhóm lớn hàng của bọn ta, còn chào chúng ta hơn 10 cái huynh đệ đi bảo. Giác cướp âm thanh phát lạnh, lạnh lùng nói, chúng ta cũng không có cái gì quá đáng yêu cầu, trả đám kia hàng, thả huynh đệ của chúng ta, con gái ngươi tự nhiên sẽ bình yên vô sự về nhà. Ngươi hẳn phải biết này là không thể nào, chuyện lớn như vậy, mặt trên đều có phê văn. Ta làm sao có khả năng câu nói đầu tiên thả bọn hắn. Mịt dô đầu kia nam nhân không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ai nha nha, văn trưởng phòng, ta đây nhưng không xem vào, phải nghĩ biện pháp người là người, nếu như không thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu lời nói, nơi này cũng không chỉ con gái người một người, còn có trên phi cơ hơn 200 tên hành khách đây. Ngươi không muốn thay bọn hắn nhặt sát chứ? Giác cướp thâm hiểm cười cười, nữ khí lập tức cường cường rắn. chương 159, máy bay cũng không khó mở. chương 159, Máy bay cũng không khó mở. Nghe được giặc cướp lời nói, Văn Khải Minh trong lòng nhất thời chìm xuống. Không nghĩ tới ngoại trừ con gái tại trên tay của bọn họ bên ngoài, còn có một khung máy bay, cùng với hơn 200 tên hành khách bị bọn hắn đồng thời ép buộc. Cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, hắn nhấn xuống một cái kèn cạc nghệ, không nói gì, mà là liên tục xoa bóp ba cái một. Không tới một phút, ngay lập tức sẽ vài tên cảnh sát cầm dụng cụ tân tiến vọt vào văn phòng, khẩn trương bắt đầu điều chỉnh thử lên. Rất nhanh, một người cảnh sát liền dựng lên một cái. Gia hiệu đã tiếp thượng tín hiệu của điện thoại di động, sau đó trên dụng cụ bắt đầu ở xa tìm tòi lên một chỗ khác tín hiệu vị trí, chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền đã xác định đó là một nhà đông hải hàng không chuyến bay, sớm định ra nơi cần đến là kinh đô phi trường quốc tế. Thả người làm phiền phức, ta cần một chút thời gian, không thể câu nói đầu tiên để ngục giam bên kia thả người, được muốn cái đối sách trước tiên đem người làm đi ra lại nói. Biết đã bắt đầu quản chế, Văn Khải Minh tiếp tục chỉ hoãn lên thời gian. Văn trưởng phòng, chúng ta nhưng đợi không được bao lâu. Các huynh đệ không một mực chờ đợi của ngươi, 5 phút đồng hồ, ngươi chỉ có 5 phút, nếu như sau 5 phút không bỏ ra nổi một cái chúng ta hài lòng đáp án, như vậy chúng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Giác cướp nói xong không đợi đầu kia trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Đi để cơ trưởng thay đổi tuyến đường, dựa theo kế hoạch đã định bắt hàng. Đem điện thoại di động ném cho Văn Dung Dung, giác cướp trực tiếp đối với Lâm Mục trước mặt người kia nói. Ta đi cho, vừa vặn thuận tiện đi nhà vệ sinh. Lâm Mục nói xong quay đầu đi về. Chân chính giặc cướp bị hắn đánh bất tỉnh ở khoảng không thửa phòng nghỉ ngơi, vạn nhất để người kia nhìn thấy nhưng thì phiền toái. Ừ, động tác nhanh lên một chút. Người kia gật gật đầu, theo sau kế tục trông coi lên thương vụ khoang hành khách, đẩy ra khoang hạng nhất môn, lâm mục vừa đi vào, toàn bộ khoang hạng nhất lập tức một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người khẩn trương theo dõi hắn, bởi vì giặc cướp đều mặc gần như, bọn hắn cũng không phân biệt ra được đến tột cùng cái nào là lâm mục. Mọi người không cần xuất sáng, ta đã trở về, đi trước buồng điều khiển một chuyến. Những kia giặc cướp vội vã khiến cơ trưởng thay đổi tuyến đường, ta đi trước cùng cơ trưởng chào hỏi. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó trực tiếp xuyên qua khoang hạng nhất đi rồi buồng điều khiển. Mới vừa vào buồng điều khiển, Lâm Mục còn chưa tới phải nói, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng nhất thời đồng loạt quay đầu lại đến, nhìn thấy Lâm Mục bộ này hóa trang, không có một chút nào kinh hoàng tâm ý, trái lại nhìn nhau cười cười. Như thế nào, phía sau đều làm tốt rồi chứ? Cơ trưởng quay đầu đi, gậy đủ vô lăng lên dáng vẻ cùng cái nút, cười nói: "Ừm." Đều làm tốt rồi, bên kia để cho ta lại đây thông báo một chút phải biến đổi càng tuyến đường, đến dự định nơi cần đến khách hàng. Đột nhiên chuyển biến, để Lâm Mục đều là sửng sốt một chút, làm sao liền cơ trưởng đều biến thành giặc cướp người. Cũng còn tốt mang trên mặt mặt nạ, biểu lộ biến hóa người khác cũng nhìn không ra đến, Lâm Mục hơi suy nghĩ, lập tức theo giặc cướp lời nói nói. Hiện tại liền muốn thay đổi tuyến đường. So với dự định thời gian phải sớm mấy phút, bất quá cũng không sao cả, hiện tại thay đổi cũng được. Cơ trưởng gật gật đầu. Sau đó tại vô lăng lên thao tác lên, giả thiết một cái mục tiêu vị trí, sau đó mở ra định nhanh tàu tuần tra. Đợi được tất cả những thứ này đều làm xong, Lâm Mục đột nhiên ra tay, hai cái tay đao liền đánh xỉu chính phó cơ trưởng, dù sao hiện nay máy bay tại định nhanh tàu tuần tra trạng thái, cũng không cần có người điều khiển. Đem hai người đều trói lại, sau đó một tay một cái khiêng đến khoang hạng nhất bên trong, ném vào khoảng không thửa trong phòng nghỉ ngơi. Ồ, Lâm Mục, ngươi không phải là đi thông báo cơ trưởng đấy sao? Làm sao đem chính phó cơ trưởng đều đánh bất tỉnh? Cái kia máy bay ai tới mở? Diêu Tiêm Tiêm nghi hoặc đứng lên. Hai người kia không biết là bọn hắn đồng bọn, vẫn bị giặc cướp người mạo danh thế thân rồi, dù sao khẳng định không là đồ tốt, mới vừa mới nhìn đến ta đi vào, một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có, còn hỏi ta mặt sau làm đã định chưa. Lâm Mục lắc đầu nói, xuất hiện ở phi cơ nơi cần đến đã cải biến, tạm thời là định nhanh tàu tuần tra trạng thái, không dùng tới người điều khiển, ta trước tiên đi ra sau đem còn dư lại mấy người kia đều giải quyết xong. Sau đó lại về tới thu thập mấy người này. Hơi chút giải thích một phen, Lâm Mục lại trở về thương vụ khoang, đi tới cái kia đứng ở môn phụ cận giặc cấp phía sau, đưa tay vỗ một cái bờ vai của hắn nói, bên kia đã thông báo đã qua, hiện tại tuyến đường đã cải biến. Người kia quay đầu lại liếc mắt nhìn, mới vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện thân thể tê dần, thậm chí ngay cả miệng đều không mở ra được đến, đến, đến rồi, không đơn thuần như thế, thân thể bất kỳ vị trí cũng đều không động được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt nội tâm phẫn nộ cùng ngạc nhiên. Vừa nay đập vai cái kia một cái, Lâm Mục đã dùng chân khí phong bế trên người của hắn mấy chỗ đại huyệt, bây giờ người này là hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Đưa tay không để lại dấu vết đem tên kia giặc cướp đầu quay về phía trước, Lâm Mục lại hướng về tên kia ngồi ở Văn Dung Dung bên cạnh giặc cướp đi tới. Người kia ngẩng đầu nhìn Lâm Mục một mắt, mới vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện trước mắt một vệt ánh bạc tránh qua, sau đó hắn cũng đã mất đi trí giác. Nguyên lai like Lâm Mục đi tới người kia phụ cận thời điểm, trực tiếp đưa tay từ bên hông rút ra thu hầm kiếm, dùng cổ tay nhanh như tia chớp đâm rách giặc cướp quần áo, tại trước ngực hắn mấy chỗ đại huyệt liên điểm, trực tiếp phong bế tâm mạch của hắn, khiến cho hắn hôn mê đi. Chỉ là hắn rút kiếm, múa kiếm, về kiếm tốc độ quá nhanh, động tác hoàn toàn làm liền một mạch. Chỗ lấy người này cái gì đều không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, người cũng đã mất đi trí giác. Ngoại trừ Văn Dung Dung bên ngoài, cái khác hành khách cũng không hề phát hiện cái này giặc cướp dị thường. Tất cả mọi người ngoan ngoãn chờ tại chỗ ngồi của mình, liền không dám thở mạnh, lại không dám chung quanh nhìn loạn rồi. Dù sao phía trước còn có một cái giặc cướp nhìn bọn họ. Hư. Theo Văn Dung Dung so sánh một cái im lặng thủ thế, Lâm Mục bước chân không chút nào dừng lại, trực tiếp đi hướng phía sau khoang phổ thông. Tại khoang phổ thông bên trong cũng có hai tên giặc cướp đang bảo vệ hành khách. Lâm Mục tiếp lấy tiếp lời cơ hội, trong nháy mắt liền chế phục hai người. Các hành khách đều bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sợ ngây người, không biết tại sao giặc cướp nhóm tại sao phải tự giết lẫn nhau. Mọi người không cần phải sợ, ta là khoang hạng nhất hành khách, vừa nãy nhìn thấy có nhân kiếp cơ. Tiểu ra tay chế phục mấy người, hiện tại ta muốn đi ra sau kho để hàng hóa chuyên trở nhìn xem, mọi người trước tiên không muốn làm thanh âm, phòng ngừa mặt sau còn có giặc cướp đồng bọn. Lâm mục vén lên khăn trùng đầu, đối với một loại hành khách nói rồi một phen, sau đó lại đã kéo xuống mặt nạ, hướng về phía sau kho để hàng hóa chuyên trở đi tới. Khoang chứa hàng bên trong không có cái khác giặc cướp, bất quá có mấy cái dương lớn đã bị người mở ra, xem cái dương lớn nhỏ, giặc cướp nhóm rất có thể trước đó chính là giấu ở những này trong dương. Trà trộn lên máy bay sau lại trôi ra Vũ trang hoàn tất sau ép buộc máy bay Hữu cơ trưởng đợi thừa vụ cao quản phối hợp Làm được điểm ấy cũng không tính rất khó Dĩ nhiên đã không có giặc cướp Lâm mục cũng là bỏ đi trên người áo khoác Kéo qua bên cạnh một cái dương Đem áo khoác cùng súng ống đều thả vào Bất quá thanh này còn hắn cũng không thả xuống Mà là tiếp tục dắt vào hông Kéo cái dương đi trở về Lâm mục lại giải trừ mặt khác hai cái giặc cướp vũ trang Sau đó đem bọn họ bó thành một đoạn Bỏ ra mấy phút. Lâm Mục đem bảy tên giặc cướp tất cả đều bó lại với nhau, trên người vũ khí cũng đều ném vào cái dương kia bên trong. Trở về thương vụ khoang thời điểm, hắn lại thấy được tên kia nằm trong vũng máu nam nhân, tuy rằng trên bả vai vết thương do thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng thời gian lâu dài, chỉ là xuất huyết cũng đủ người đàn ông này uống một hồ được rồi. Ngồi sồn ở nam nhân bên người, Lâm Mục tại bờ vai của hắn xuất liên điểm mấy lần, đóng kín ở vết thương phụ cận sở hữu tất cả máu quẩn, tạm thời đã ngừng lại xuất huyết, sau đó đỡ hắn lên ngồi về trên ghế. Giác cướp làm sao sẽ nổ súng bắn ngươi? Nhìn nam nhân tái nhợt sắc mặt, Lâm Mục Kỳ quái hỏi: Ta là một gã đặc công, lần này vốn là nghỉ ngơi về đi xem xem vợ con, không nghĩ tới gặp những người này cướp máy bay. Ta liền chuẩn bị tùy thời bắt giữ bọn hắn, không nghĩ tới thất thủ. Tên nam tử kia khạc một tiếng, nhanh bưng vai vết thương. Hư Nhược nói ra: Ngươi thực sự là quá vọng động rồi. Bọn hắn nhưng là có súng, ngươi không nên nên vội vã ra tay, vạn nhất thương tổn tới cái khác hành khách, cũng không tốt lắm đúng hay không? Lâm Mục lắc đầu nói. Ngươi nói đúng, vừa nãy ta là có thiếu suy nghĩ, có thể là bệnh nghề nghiệp, thói qua đi. Nhìn thấy trái pháp luật phạm tội sự tình, liền muốn đi lên ngăn lại. Nam nhân hư nhược cười cười. Được rồi, đừng nói trước, lặng lặng đợi. Khống chế nhịp tim, không nên quá cao, ta đi hãy mau đem máy bay hạ xuống. Lâm mục quay đầu vừa mới chuẩn bị đi, Văn Dung Dung điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhất thời quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Lâm mục quay đầu nhìn lại, Văn Dung Dung thẳng thắn cũng không nghe điện thoại, rũi tay một cái làm ra một bộ muốn đưa điện thoại cho Lâm Mục ý tứ. Chúng ta tạm thời nghĩ ra một cái phương án, mượn cớ đem các người đám kia huynh đệ mang đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, các ngươi liền giữa đường mai phục, chính mình đem người cứu ra ngoài đi. Lâm Mục mới vừa tiếp lên điện thoại, bên kia liền truyền đến nón thanh. Văn trưởng phòng đúng không? Giác cướp đã bị chúng ta chế phục. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục trả lời. Cái gì? Giác cướp đã bị chế phục? Thật sự là quá tốt. Văn Khải Minh lập tức cao hứng đứng lên. Trong phòng làm việc nghe lén những cảnh sát khác cũng kinh hỉ lẫn nhau liếc mắt nhìn, không nghĩ tới trên phi cơ lại có nhân vật lợi hại như thế, đã chế phục hết thảy đạo tặc. Bất quá bây giờ có một vấn đề, chiếc phi cơ này chính tay lái phụ không biết là bị cướp phi người thế thân rồi, vẫn là liền dứt khoát là giặc cướp đồng bọn, nói chung xuất hiện tại không có người lái phi cơ, mà bay cơ tại 5 phút đồng hồ trước đó đã thiết trí cái mới nơi cần đến, hiện nay đang tại định nhanh tàu tuần tra. Lâm Mục đem tình huống trước mắt nói rồi một phen. À, như vậy Ngươi lập tức liên hệ Kinh Đô Phi Trường Quốc Tế Đài Quan Sát, xem bọn họ bên kia có biện pháp gì hay không." Văn Khải Minh một chút suy tư, lập tức trở về nói. Lâm Mục tìm tới một cái nữ tiếp viên hàng không, hai người đồng thời về tới bên trong buồng lái này, ở đằng kia tên nữ tiếp viên hàng không dưới sự giúp đỡ, liên hệ với Kinh Đô Phi Trường Quốc Tế Đài Quan Sát. "Nơi này là Kinh Đô Phi Trường Quốc Tế, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời." Trong loa truyền đến một cái liên lạc viên thanh âm của, Lâm Mục lập tức đem tình huống trước mắt nói rồi một bên, Bên kia biết rồi về sau lập tức tuần tra tài liệu tương quan, thu được chiếc phi cơ này chủng loại sau đó lập tức phái một tên hội điều khiển cơ trưởng lại đây. Giờ 9.415 số chuyến bay người trên xin nghe được, cần phải dựa theo ta nói bước đi đến thao tác, ta sẽ từng bước một cẩn thận giáo dục, dựa theo ta nói đi làm, máy bay nhất định nhưng dùng an toàn đến kinh đô phi trường quốc tế. Người cơ trưởng kia sau đó đi tới, đầu tiên là Trấn An một phen tâm tình, kỳ thực lâm mục căn bản cũng không căng thẳng, bất quá hắn cũng không có phản bác. Mà là chiếu vào cơ trưởng giáo sư bước đi, từng bước một sửa lại máy bay nơi cần đến. Ngươi làm vô cùng tốt. Hiện tại giờ H9415 chuyến bay nơi cần đến đã trình lý, dự tính sau 35 phút đến kinh đô bầu trời, 37 phân sau bắt đầu hạ xuống, đến lúc đó ta sẽ sẽ nói cho ngươi biết làm sao tiến hành hạ xuống thao tác. Người cơ trưởng kia đối Lâm Mục Thao tác tán thưởng một phen, sau đó tạm thời đình chỉ liên hệ. Chương 160, Tượng gỗ mê tỉnh. Chương 160, Tượng gỗ mê tỉnh. Sau 40 phút Tại kinh đô phi trường quốc tế Phương Diện phái ra cơ trưởng dưới sự chỉ dẫn, lâm mục thuận lợi điều khiển máy bay rơi xuống trên đường chạy. Lúc này, này chuyên môn dọn ra đến cho giờ hờ 9.415 số chuyến bay hạ xuống trên đường chạy đã ngừng mười mấy chiếc đặc công xe cộ, máy bay mới vừa vừa hạ xuống, các đặc cảnh liền lập tức võ trang đầy đủ xông lên máy bay, áp đi rồi những kia đã bị đồng phục giặc cướp. Từ đầu tới đuôi, những kiếp này phỉ cũng không biết là ai công kích bọn hắn, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy qua lâm mục mặt ở này chút đặc công hỏi do chi tình hình khách thời gian các hành khách rồn rập miêu tả một phen lâm mục tướng mạo thế nhưng đặc công lại phát hiện ở phi cơ lên đã không thấy được người trẻ tuổi này thân ảnh rồi nguyên lai like lâm mục tại mới vừa hạ xuống thời điểm cũng đã xen lẫn trong hành khách bên trong máy bay hạ cánh sau đó tìm cái cơ hội liền bỏ của chạy lấy người rồi lấy thân thủ của hắn lẽ qua những này đặc công chú ý vẫn là dễ dàng liền có thể làm được ngươi làm gì thế trễ sớm như vậy hiệu tần khách sạn cao cấp bên trong phòng Diêu Tiêm Tiêm đổi lại một thân thoải mái, tơ dễ táo ngủ, lười biếng chậm rãi xoay người, rất hứng thú nhìn trên ghế sofa Lâm Mục đang tại loay hoay một cái tạ luân thủ thương. Còn có thể không trừ ta, trên phi cơ nhưng là thật là nhiều người đều nhìn thấy dáng dấp của ta rồi. Nếu như bị những cảnh sát kia ngăn chặn, tránh không được lại muốn đi cục cảnh sát lấy khẩu cung, ngươi là không biết, ta đối này cục cảnh sát có sợ hai chứng, nghĩ đến muốn đi ta liền sợ sệt. Lúc nói lời này, Lâm Mục trong đầu tránh qua Vương Hi tình thân ảnh, khỏe miệng không khỏi nhấc lên vẻ mỉm cười nhất định là trước đây làm chuyện xấu, bị người trảo đi vào chứ. Diêu Tiêm tiêm thở bỏ giày, quỳ hai chân ngồi xuống lâm mục bên cạnh, "Ngươi làm gì thế đem súng lục này trộm mang ra ngoài? Đây chính là tăng vật, bị người ta phát hiện cũng không hay. Đây chính là bản số lượng có hạn thủ thương, toàn thế giới tổng cộng mới 50 đem, không biết những người này làm sao làm tới, món đồ này nhưng là làm hiếm lạ đồ vật." Lâm Mục cầm lấy một khối khăn mặt, cẩn thận sát thân thương, mà bạc thân thương phối hợp chất gỗ hoa văn ban súng, có một loại khác vẻ đẹp. Lấy thực lực của ngươi, không dùng tới đèo thương đi nha. Diêu tiêm tiêm bĩu môi nói. Vậy dĩ nhiên là không cần, hơn nữa tiếng súng cũng quá vang lên, dùng không tiện lắm, bất quá ta có thể đem ra thu gom A. Lâm mục quay đầu cười cười, đắc ý khoát tay háo một cái trong quần. Nam nhân làm sao đều yêu thích những thứ đồ này, không phải súng đạn chính là xe, thật không có sức lực rồi. Diêu tiêm tiêm ngáp một cái, không thú vị nói. Thương không có ý nghĩa lời nói, ngươi xem một chút thanh kiếm này làm sao. Lâm mục cười ha ha, đưa tay vừa kéo. Một tiếng trong chèo kiếm âm, Thu Hồng Kiếm lập tức ra khỏi vỏ, thẳng tắp thân kiếm khúc xạ cửa sổ khẩu lọt vào ánh mặt trời, toàn thân lóe lên lưu động không ngừng chân bóng lộng lây. Thật là đẹp kiếm. Diao tiêm tiêm trong mắt nhất thời toát ra ngôi sao nhỏ, Thu Hồng Kiếm ánh sáng lộng lây thật sự là quá đẹp, nữ nhân trời sinh đối với mấy cái này hóng ánh đồ vật đều không có sức đề kháng. Bất quá từ lâm mục trong tay vừa tiếp nhận Thu Hồng Kiếm, thân kiếm lập tức giặt dẹo rủ xuống, không có trong tay lâm mục như vậy thẳng tắp bộ dáng rồi. Đây là cái gì? Nhuyễn kiếm rất hứng thú đem thân kiếm nâng ở trong lòng bàn tay, Diêu Tiêm Tiêm cẩn thận xem xét lên thu hồng kiếm thân kiếm. đúng, ta đặc biệt đi tìm trôi này nhuyễn kiếm, hiện tại mang theo vũ khí ra ngoài cũng quá rõ ràng, rồi trôi này nhuyễn kiếm có thể giấu ở bên hông, ngược lại là làm thích hợp mang theo ra ngoài. Lâm Mục gật đầu một cái nói, bất quá sử dụng nhuyễn kiếm cũng phải cần đặc biệt kỹ xảo, ngươi sẽ sao? Diêu Tiêm Tiêm nửa tin nửa ngờ nhìn Lâm Mục một mắt, Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, không hề trả lời Diêu Tiêm Tiêm lời nói. Mà là quay đầu trùng quanh liếc mắt nhìn, sau đó đứng dậy đem góc tường một cái cỡ lớn buồn cảnh sách đi qua, bên trong gieo trồng chính là một cánh tay to mảnh sóc con cây. Nhận lấy rêu tiêm tiêm trong tay Thu Hồng, Lâm Mục nhẹ nhàng vung lên, viên kia cây thông lập tức đoạn ra, chính giữa bị Lâm Mục chặt bỏ một đoạn dài 20 cm của gỗ. Nhìn kỹ, cũng không nên chớp mắt nha. Vừa dứt lời, Lâm Mục rung cổ tay, Thu Hồng kiếm lập tức hóa thành một đoàn ánh bạc, đem cái kia căn mục đầu lằng không chống lên, chỉ thấy cọc gỗ trên không trung không ngừng nảy lên. Nhỏ vụn vụn gỗ nhất thời bay là tạ bay là tạ mà xuống. Duy trì như vậy tư thế, ước chừng 2 phút sau, Lâm Mục xoạt một cái đem Thu Hồng cắm trở về bên hông trong dây lưng, sau đó đưa tay tiếp nhận không chung rất xuống của gỗ. Lúc này này đoạn cọc gỗ sớm cũng không phải là vừa mới cái kia bộ dáng, mà bị bị điêu khắc thành một tôn giống ý như thật nhân vật pho tượng. Trên pho tượng cái kia nhẹ nhàng tung bay tay áo, nhu nhu vũ động tóc đen, mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đều bị mài giũa vừa đúng, phối hợp với nhân vật trên mặt cái kia xuất trần thần thái. Nhất thời nhất cổ tiên khí phả vào mặt, đem cái kia thần tiên người trong khí chất khắc họa tràn trề tinh xảo. Này, đây không phải Nguyên Ly sao? Nhận lấy lâm mục đưa tới pho tượng, Diêu tiêm tiêm nhất thời nhìn đến có chút ngây dại. Nguyên Ly là nàng trước đó vai chính một bộ thần thoại kịch chúng nhân vật chính, biểu diễn nhân vật này người, chính là bản thân nàng bản thân. Giờ khác này liền ngay cả bản thân nàng nhìn pho tượng này, cũng không khỏi bị trong đó để lộ ra tiên linh chi khí chỗ chấn động, quả thực không thể tin tưởng pho tượng này. Lại là lấy nàng là khuôn điêu khắc đi ra ngoài. Đúng vậy, đây chính là nguyên lý ta cảm thấy người đem nhân vật này giải thích vô cùng tốt, ta làm yêu thích. Lâm mục cười ngồi xuống, đưa tay khẽ vỗ trước người bàn, chân khí quét năng dưới, nhất thời đem trên mặt đất vụn gỗ tất cả đều cuốn lên, lòng bàn tay hút một cái vừa để xuống, sau đó toàn bộ đưa vào bên bàn trà lên trong thùng rác. Diêu tiêm tiêm xem trong tay pho tượng, lúc này tâm thần của nàng cũng đã đặt ở pho tượng trên người của thậm chí đều đã quên lâm mục là dùng một thanh nhuyễn kiếm điều khắc ra pho tượng này, này là bậc nào kinh người không chế lực, dùng tại trong võ công lời nói, quả thực chính là thần cản giết thần, phật ngăn giết phật. Bất quá lúc này nàng đã không để ý tới những thứ này, trong đầu quanh quẩn tất cả đều là lâm mục lời mới vừa nói, ngươi thật sự yêu thích nguyên ly nhân vật này sao? Si ngốc đút ve trong tay pho tượng, diêu tiêm tiêm nhỏ giọng hỏi, ừm, nhân vật này tốt vô cùng, ngươi lại đem nội tâm của nàng thế giới khắc họa lập luận sắc sảo, tiên linh chi khí 10 phần. Ta là thật sự làm yêu thích." Lâm Mục gật gật đầu, bởi vì cái này bộ kịch truyền hình là thần kỳ bản, cho nên càng có thể gây nên hắn cộng hưởng, dù sao lấy hắn thì ra là thực lực, cũng có thể tính là thần tiên nhất lưu nhân vật, một khi phi thăng thành tiên, vậy thì là tiên nhân chân chính. Tướng công, Ly Nhi lần này đi lộ trình gian khổ, như nếu không thể trở về, tướng công tuyệt đối không nên đau thương, thế gian nữ tử đông đảo, tướng công thay người nàng chính là, Ly Nhi tuyệt không nửa câu oán hận. Xem trong tay pho tượng Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên nhẹ giọng niệm lên kịch bên trong một câu lời kịch, đó là nguyên ly bị thiên đỉnh triệu hồi, không thể không rời đi nhân gian thời điểm. Cùng nhân gian tướng công nói câu nói sau cùng, Ghi nhớ câu này lời kịch thời điểm, Diêu Tiêm Tiêm biểu hiện đột biến, tựa hồ lần thứ hai về tới kịch chúng cái kia thần thoại niên đại, một loại xuất trần tiên khí lập tức từ trên người nàng tán phát ra đến, lâm mục trước mắt loáng một cái, trên ghế sofa Diêu Tiêm Tiêm tựa hồ biến trở về liêu nguyên cách, loại kia không thể không rời đi người yêu đau khổ tình bị nàng biểu hiện vô cùng nhỏ nhuễn. Ly Nhi, rồi tay sửa soạn Diêu Tiêm Tiêm tóc dài đen nhánh, Lâm Mục trong lúc bừng tỉnh tựa hồ cũng về tới trong giới Tu Trần, gặp được một vị không rơi Phàm trần tuyệt thế tiên nữ. Diêu Tiêm Tiêm cũng là ánh mắt mê ly nhìn Lâm Mục, hai người bất tri bất giác, khoảng cách càng đến gần càng gần, thậm chí gần đã đến đều có thể cảm nhận được đối phương nóng rực hô hấp. Rốt cuộc, Lâm Mục từ từ hôn lên Diêu Tiêm Tiêm kiểu diễm môi đỏ, Diêu Tiêm Tiêm một tiếng thở gấp đột nhiên đưa hắn giật mình tỉnh lại, không hề có điểm báo trước thức tỉnh, chỉ là trong phút chốc. Lâm Mục liền đã hoàn toàn khôi phục thành tình trạng thái. Lâm Mục dối tay sờ soạn một cái diêu tiêm tiêm tóc, không nghĩ đến cái này cử động sợ đến diêu tiêm tiêm toàn thân đều là run lên, nàng lúc này đã không phải là cái kia nắm giữ nhập vì cảnh thực lực cao thủ, mà là một cái mảnh mai tiểu nữ sinh, tại trước mặt nam nhân lộ ra xấu hổ tư thái. Cái này, chúng ta bộ phim này có hay không cái gì, chính là so sánh có thể khiến người ta hưng phấn phần diễn. Lâm Mục khinh ho nhẹ một tiếng, biết hiện tại diêu tiêm tiêm làm thẹn thùng, cho nên muốn chuyển đổi một đề tài. Nào nghĩ tới vừa ra khỏi miệng, lại còn là cái đề tài này. Diêu tiêm tiêm không trả lời, chỉ là một cái sức lực giao động cái đầu. Nha, không có A, cái gì, có hay không hôn hì à? Lâm mục cười khan một tiếng, sau đó lại hỏi. Diêu tiêm tiêm đầu tiên là mãnh liệt dung mấy lần đầu, đột nhiên sững sờ rồi một cái, theo sát lại khe khẽ gật đầu. Nguyên lai like có hôn hì nha, cái kia thật sự là quá tốt, ta cảm thấy vừa này chúng ta phối hợp không sai đây, hôn hì cần phải cũng sẽ không nở ra Lâm Mục khẽ mỉm cười nói, chán ghét ngươi chết bẩm. Diêu tiêm tiêm cũng không ngẩn đầu lên nhỏ giọng nói, rồi ra béo mập bàn chân nhỏ len lén đạp Lâm Mục một cái. Lâm Mục đưa tay tóm lấy, liền đem diêu tiêm tiêm béo mập ấu tròn bàn chân nhỏ nắm tại lòng bàn tay. Diêu tiêm tiêm dùng sức rút hai cái cũng không thể rút về đi, nhất thời ngẩn đầu lên, đỏ mặt xấu hổ mắng, đồ lưu manh. mau buông ra người ta chân. Thật là đẹp bàn chân nhỏ, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy đây. Lâm Mục cố ý cầm trong tay bàn chân nhỏ mang lên trước mắt, cẩn thận quan sát một phen. Lưu manh. Chương 161, nghị hội chấn động. Chương 161, nghị hội chấn động. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, lần thứ hai hôn lên vậy đối kiểu diễm môi đỏ. Liên ở Diêu Tiêm Tiêm sắp không thở nổi thời điểm, hắn mới buông ra. Nhìn ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn Diêu Tiêm Tiêm, Lâm Mục khẽ mỉm cười, điểm một cái của nàng cái mũi nhỏ nói, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Hồn phách trở về. Vô Ly đầu một cái chiêu hồn lệnh. Nhất thời để Diêu Tiêm Tiêm thổi phù một tiếng nợ nụ cười, đưa tay dùng sức vỗ một cái lâm mục lực, còn không mau lên, nặng chết người rồi, ép đến người ta đều không thở nổi. Nhanh chóng nhân cơ hội nghỉ ngơi một lúc đi, chờ chút còn muốn đi trường quay phim khảo sát, sau đó lại là một đống lớn phần diễn trở đây. Lâm mục cười ha ha, cầm trên bàn quần đi rồi gian phòng của mình, đồ quỷ sứ chán ghét, nhanh chóng biến mất cho ta. Diêu Tiêm Tiêm chảo sau khi đứng dậy một cái gối ném về phía Lâm mục, lại bị Lâm mục linh hoạt một cái trở tay tiếp nhận. Sau đó đặt ở trước mũi sâu đậm ngửi một cái, trên mặt lại lộ ra cái kia thỏa mãn cực điểm biểu lộ. Ta muốn đổi vai nam chính. Đây là đại biến thái. Không để ý tới Diêu tiêm tiêm buồn bực kêu to, lâm mục nhún vai một cái, làm ra một cái tùy theo ngươi biểu lộ, thành thơi thành thơi rời khỏi phòng. Diêu tiêm tiêm biểu môi, thở phì phò vỗ một cái sofa, tay lại đụng phải vừa nãy không cẩn thận rơi xuống cái kia nguyên ly tự gỗ. Cầm lên cái kia tựa gỗ, chỉ là liết mắt nhìn, Diêu tiêm tiêm trong nháy mắt liền yên lại. Dân dân khỏe miệng vẽ ra một chút ý vị không rõ độ cong, ngón tay không ngừng khẽ vuốt ve tượng gỗ hoa văn, cả người có giúp ở ghế salon một góc, không biết tại ngưng thần nghĩ cái gì, thỉnh thoảng một người ngây ngốc bật cười. Ở bên này Lâm Mục vội vàng quay phim thời điểm, Hoa Kỳ bên kia nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, ngầm sớm đã là quần quận sóng ngầm, nhằm vào hắn bí mật kế hoạch, cũng đang lặng lẽ bố trí ở trong. Một gian che kín các loại máy móc to lớn bên trong phòng thí nghiệm, lại chỉ có hai người đứng ở một tấm giường bệnh một bên. đột nhiên. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn vang vọng ở trong phòng thí nghiệm. Một vị thân cao hơn một m 9 ăn mặc màu xanh quân đội quân phục, quân hàm lên mang theo bốn ngôi sao cường tráng người da đen, đột nhiên một quyền đập vào giường bệnh trên mép giường, dễ dàng liền đem thành thực thép chế tạo giường bệnh đập cho túi xuống đi. Thomas tướng quân, đừng quá sinh khí rồi, chuyện này ạ lì rẻ bản thân cũng có sai, nếu như không phải hắn vọng động như vậy, cũng sẽ không dẫn đến năng lượng bạo phát, biến thành hiện tại cái này cái nửa chết nửa sống dáng vẻ. Đứng ở người da đen bên cạnh chính là Hamilton tiến sĩ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, liếc mắt nhìn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh rào ạ lì dẹ, trong lòng một tiếng thở dài. hừ, Cái này thành sự thì ít bại sự thì nhiều rất rưỡi. Hào tốn chúng ta nhiều như vậy tinh lực, rõ ràng biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, tiến sĩ, người nói hắn não bộ tổn thương, còn có biện pháp cứu trị hay không? Thomas nộ lên một tiếng, nếu như không phải rào a lì rẹ người này quang thời gian trước tiến cấp tới tứ cấp dị năng giả. Hắn hiện tại đã nghĩ một quyền đập chết tên giác dưới này. Cái này đoán trường rất khó, đại nao chính là là thân người lên thần bí nhất vị trí, cũng là người trong cơ thể cho tới bây giờ duy nhất không có bị phá giải vị trí, tình huống bên trong làm phức tạp, giáo ả lì rẽ bởi vì năng lượng bạo phát đánh sâu vào nao bộ, hiện tại đã thành người sống đời sống thực vật. Hạng tần nhữ như mày, hơn nữa hắn và vậy người sống đời sống thực vật không giống nhau, cái khác người sống đời sống thực vật có tư tưởng, chỉ là bị giam cầm lên, không khống chế được thân thể. Mà hắn là vì thần kinh não bộ bị hao tổn đưa đến, trên căn bản không có phục hồi như cũ khả năng. Vậy chúng ta cứ như vậy một mực nuôi hắn. Thomas nhìn trên người cắm đầy các loại cái ống rào ạ ly dẹ, một tiếng nói ra. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, chính là tạm thời không biết có thể hay không đi, rào ạ tuy nhiên đã chẳng khác gì là sát chết di động, thế nhưng hắn một thân dị năng vẫn còn. Nếu như có thể tìm tới một cái mạnh mẽ tinh thần loại dị năng giả, không hẳn không có thể khống chế thân thể của hắn. Hamilton trong mắt thần quang lóe lên. Người nói là, coi hắn là một vũ khí, giao cho tinh thần loại dị năng giả đi không chế. Thomas nhất thời quay đầu nhìn Newton nghiêm túc hỏi. Đúng, trên lý thuyết, đây là hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá làm như vậy cũng có khuyết điểm. Hamilton gật đầu một cái nói. Cái gì khuyết điểm? Thomas hơi nhúng mày. Không chế giảo ạ lì dẹ người dù sao cũng là tinh thần loại dị năng giả, đối kim loại loại dị có thể xác định là sẽ không hiểu rất do. Làm sao có thể phát huy rạc rào ạ lì rẻ cái này tứ cấp dị năng giả lực lượng cường đại, vẫn là một vấn đề. Harkton hơi chút giải thích một phen. Thì ra là như vậy, nếu quả thật có thể tìm tới có thể điều khiển rào ạ lì rẻ thân thể dị năng giả, để những người khác kim loại loại dị năng giả truyền thụ cho hắn làm sao sử dụng kim loại dị năng kỹ xảo, có thể phát huy một điểm lực lượng cũng tốt, dù sao cũng hơn hiện tại nằm ở nơi này mạnh hơn. Thomas gật gật đầu, ta trao quyền người lập tức chuẩn bị công việc này, tranh thủ sớm ngày giải quyết. Là. Thướng quân, Hamilton lập tức lính mệnh. Thomas chính là khu thứ 5 tứ tinh thượng tướng, hiện nay phụ trách tất cả bí mật nghiên cứu hạng mục công việc, dị năng giả nghiên cứu hạng mục tự nhiên cũng đang hắn phụ trách phạm vi, chỗ có yêu cầu trao quyền công việc đều phải trải qua đồng ý của hắn năng lực chấp hành. Lần này nghe nói một tên tứ cấp dị năng giả trọng thương, Thomas xử lý xong chuyện trong tay tỉnh, lập tức cơi chuyên cơ chạy tới Washington, kết quả chính là trước mắt bộ dáng này, tuy rằng bảo vệ giả ạ lì rẹ một mạng, thế nhưng cũng được một cái không thể động đậy người sống đời sống thực vật. Tin tức này không chỉ đã kinh động Thomas, cũng chấn kinh rồi cao nhất nghị viên quốc hội nhóm, bọn hắn vốn là cho rằng chỉ là trọng thương, tính dưỡng một quãng thời gian cũng liền có thể khôi phục bình thường, chẳng qua thời gian dài một ít mà thôi. Thế nhưng bây giờ được thông báo lại là rào ạ lì rẻ đã thành một cái người sống đời sống thực vật, đồng thời không có lại tỉnh lại khả năng, này làm cho lúc trước đồng ý lần hành động này các nghị viên làm sao có thể tiếp thu, ngay lập tức sẽ triệu kiến chạy tới Washington Thomas. Là một tên quân nhân, Thomas ghét nhất đám này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức dối trá chính khách, thế nhưng hắn lại không thể không cùng những người này liên hệ, dù sao các hạng nghiên cứu kinh phí trì còn cần những này chính khách chống đỡ. Lần này tổ dị năng thất lợi, không đơn thuần chỉ là một lần trên hành động thất bại, đối với các nghị viên tự tin cũng là rất có phá hủy tính, bọn hắn chính là bởi vì tin tưởng các dị năng giả thực lực cường đại, mới sẽ đồng ý tập trung vào lượng lớn tài chính tiến hành nghiên cứu. Hiện tại cư nhiên bị người đánh chính là đại bại, còn tổn thất một tên tứ cấp dị năng giả. Các nghị viên nhưng là cũng không ngồi yên nữa, không xác thực biết tình huống thật, bọn hắn làm sao có thể tiếp tục đầu tư dị năng giả nghiên cứu. Đã đến quốc hội nhà lớn 20 tầng một gian phòng họp, Thomas giúp đỡ một cái mũ quân đội, sau đó đẩy cửa đi vào, bên trong đã ngồi mười mấy người, những người này chính là hoa kỳ chân chính người trưởng khống, khống chế nghị hội chủ yếu các nghị viên. Thomas tướng quân, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt giải thích một chút chuyện lần này. Thomas vừa vào cửa, một cái tóc trắng đầy đầu Tinh thần quắc thức láo giả người da trắng nhất thời không khách khi nói. Các vị tham nghị viên, nhiệm vụ lần này thất lợi, đích thật là ngoài dữ liệu của chúng ta ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đối phương xuất hiện một tên thực lực mạnh mẽ thành viên, mà tên này thành viên trước đó chúng ta cũng không hề nhận được tin tức. Thu hồi tức giận trong lòng, Thomas bình tĩnh nói. Tại sao chưa lấy được cặn kẽ tình báo? Không phải nói nhiệm vụ trước khi bắt đầu, đã cẩn thận ước định qua thực lực của hai bên sao. Một cái khác nghị viên cũng vô bản một cái nói đúng vậy Nhiệm vụ trước khi bắt đầu, thật sự của chúng ta là căn cứ đối phương phái gia tăng viên số lượng, kịp thời so với hai phương thực lực, cho ra kết luận là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu như không có người kia đột nhiên đúng tay, nhiệm vụ là sẽ không thất bại. Thomas gật đầu một cái nói. Ý của ngươi là, nhiệm vụ lần này thất bại, cũng là bởi vì đối phương nhiều hơn một người. Chúng ta phải đi hơn 10 tên dị năng giả, rõ ràng địch bất quá đối phương một người. Bên trái một cái vóc người cao lớn nghị viên trong mày, nghi ngờ hỏi. Sự thật sắc thực là như thế này, đối phương đột nhiên xuất hiện người kia thực lực phi thường mạnh mẽ, lộ rẻn sơ bọn hắn căn bản không phải đối thủ, giáo ả lì rẻ đã lên cấp đến tứ cấp, cũng tại đối phương tay chiêu tiếp theo bại trận, chúng ta hoài nghi thực lực của người này rất có thể đã đạt đến ngũ cấp trình độ. Thomas cặn kẽ nói rồi một phen. Ngũ cấp cùng cấp 4 chênh lệnh có lớn như vậy? Không ít nghị viên rồn dập nghi ngờ hỏi. Cái tranh lệnh này, ta nghĩ là một ví dụ nói rõ lại là không còn gì thích hợp hơn, nếu như ta muốn động thủ đánh giết các vị đang ngồi. Các vị tham nghị viên không có chút nào sức đánh trả, ngũ cấp cùng cấp 4 trên lệnh cũng là như thế. Thomas khẳng định gật đầu một cái nói. Người này nội tình các ngươi đi điều tra hay chưa? Trước hết ông lão kia hừ một tiếng, chụ cái đầu nhìn về phía Thomas nói. Đang tại liên hệ kia đám người kia tiến hành điều tra, không biết bọn hắn nơi đó có cái gì tin tức, tạm thời vẫn không có cho chúng ta biết. Thomas trả lời. Hừ. Đốc xúc bọn hắn ra tăng đi thăm dò, cần phải tìm tới người này tin tức, như thế cao thủ lợi hại. Rõ ràng trước đó không có thu đến bất kỳ từng gió, này bản thân liền là nghiêm trọng thất trách. lão giả gõ gõ bàn một chút, liếc một cái Thomas, khẽ hừ một tiếng nói, dĩ năng giả kinh phí tiếp tế công việc, chúng ta hội lại nghiên cứu, tướng quân trước tiên mời trở về đi. chương 162, Kinh Đô Phân Bộ. chương 162, Kinh Đô Phân Bộ. Cúc, là ta. Rời khỏi quốc hội nhà lớn, lên xe sau Thomas lập tức rút ra một cú điện thoại, đối phương là hắn hảo hữu chí giao, cũng là hiện tại kia đầu lĩnh. Thủ hạ có cực kỳ khổng lồ tin tức lạc. Là, Thomas, làm sao vậy? Quốc chính ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện, nhận được Thomas điện thoại, nhất thời nghi ngờ hỏi. Còn không phải trước đây không lâu sự kiện kia, lạc gia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi kia, các ngươi tra được lai lịch của hắn sao? Thomas thở dài nói, đã tra được một ít, bất quá cùng ngươi nói nhưng là cách biệt có chút xa. Chúng ta hoài nghi tư liệu khả năng bị người có thể sửa chữa, hoặc là khác xây xong bí ẩn hồ sơ, tình huống thực tế làm sao? Chúng ta còn phải tiếp tục điều tra. Cúc để xuống trong tay bút, đại khái đem tình huống nói một lần Ta biết rồi, đúng rồi, đã tra được tin tức phát một phần cho ta Ta xem trước một chút đều có tin tức gì Cúc điện thoại, chỉ trong chốc lát, Thomas trên điện thoại di động liền nhận được một phong biểu kiện Mở ra cẩn thận nhìn một phen, trong thư mặt chính là Lâm Mục bức ảnh Cùng với từ sinh ra đến bây giờ niệm qua mỗi một trường học Trong đó còn có một chút cực kỳ cặn kẽ tin tức Tí như Lâm Mục từng ở trong trường học cùng sinh cổ gì dù luận bản võ nghệ qua Hoặc là hắn hiện tại nơi ở có những ai người vâng vâng những điều như thế tin tức không thể không bội phục kia tình đề đáp dẫn đích thật là vô cùng cấp tốc chỉ là cá biệt cuối tuần mà thôi bọn hắn đã đem lâm mục ở bề ngoài đổ vật tra xét cái rõ rõ ràng ràng này hay là bởi vì lâm mục là cái người hoa nếu như hắn là hoa kỳ công dân lời nói nói không chắc liền bắt đại tổ tông tin tức cũng đã bị lục lọi đi ra rồi xem ra kia tại tình báo cái này một khối đích thật là đầu nhập vào tương đối lớn tinh lực đến kinh doanh liền cách xa ở hoa hạ một người đều có thể trong thời gian ngắn đến đã bị tra ra nhiều như vậy tin tức, xúc tu chiều dài đã có thể thấy được chút ít. Chẳng trách liền thủ hạ có tổ dị năng mạnh mẽ như vậy thực lực Thomas, tại tình báo cái này một khối đều muốn mượn kia sức mạnh. Đến kinh đô ngày thứ hai, đoàn kịch đã chuẩn bị xong trường quay phim quay trụ công việc, Lâm Mục cùng Diêu Tiêm Tiêm bận rộn cả ngày, cuối cùng là ở buổi tối quay xong sáng khoái ngày phần diễn. Chủ yếu vẫn là bởi vì vì những thứ khác tham dự diễn viên nở rễ số lần có chút nhiều, liên lụy hai người cũng không ngừng lần lượt chụp lại. Bất quá mọi người ở một cái đoàn kịch, tự nhiên cũng không ai nói thêm cái gì, chỉ có thể nhiều bỏ chút thời gian rồi. Vốn là quay xong hí sau đó Lâm Mục chuẩn bị cùng rêu tiêm tiêm xuất đi dạo một vòng, dù sao hoa cái trang, hơi chút che lấp một phen, cũng không dễ như vậy bị người nhận ra. Hai người mới vừa thay quần áo xong, cải trang ăn mặc xong tìm chiếc xe, vừa mới chuẩn bị lái ra ngoài thời điểm, Lâm Mục nhận được một cú điện thoại. Lâm Mục, ta là tưởng sở. Điện thoại một nhận, bên kia trực tiếp tự giới thiệu. Nguyên lai like là tưởng đội trưởng nghĩ như thế nào tới tìm ta? Lâm Mục tắt máy, khẽ mỉm cười nói. Bên cạnh Diêu Tiêm Tiêm Khoa Trương dùng khẩu hình hỏi trong điện thoại là ai, Lâm Mục cũng dùng khẩu hình nói một câu là bảo Long đoàn người. Ha ha, Lâm Minh đệ, ngươi nhưng là cái đại ân người a. Mới vừa từ nước ngoài trở về, bên này liền vội vàng đi đóng phim rồi. Nghe nói vẫn là cùng cái kia rất hot đại Minh tinh đồng thời đập đó a. Tưởng Sở một trận cười to nói. Hắc hắc, không nghĩ tới tưởng lão ca quan tâm ta như vậy, xem ra là biết ta đã đến kinh đô đi nha Lâm Mục cũng là cười ha ha. Xem ra cái gì đều không gạt được Lâm huynh đệ, tìm thật là của ngươi có chút việc, chúng ta tại Đằng Long tập đoàn, tiến vào phương pháp cùng đông đồng dạng giống biển, ngươi bây giờ có rảnh rỗi liền đến một chuyến đi. Tưởng Sở nói ra một cái địa chỉ. Được, vậy ta chờ một lúc đi qua một chuyến. Cúp điện thoại, Lâm Mục bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhìn quật khởi miệng nhỏ một mặt bất mãn riêu tiêm tiêm nói ra, Bảo Long đoàn bên kia có chút việc, ta được đi qua một chuyến. Chán ghét, làm gì tuyển thời điểm này, thật vất vả một ngày hết bận sẽ chờ thời điểm này hảo hảo chơi một chút. Diêu Tiêm Tiêm một bộ bộ dáng tức giận. Ngoan á, ta sớm điểm đi, rất nhanh sẽ trở về. Buổi tối ta đi gian phòng tìm ngươi. Tho người ra đi. Lâm Mục nhanh chóng hôn một cái Diêu Tiêm Tiêm nhẹ nhỏ, nháy mắt một cái nói ra, không cho phép lại đây. Đại biến thái. Diêu Tiêm Tiêm trợn nhìn Lâm Mục một mắt, mở cửa xe như một làn khói chạy chậm, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Mở ra hướng dẫn, Lâm Mục thâu nhập nơi cần đến, đi theo hướng dẫn tiêu xuất tuyến đường, hơn nửa giờ công phu. Hắn liền đã đến đằng long tập đoàn tại kinh đô cao úc cùng đông hải cao úc như thế khí thế, quả nhiên là thực lực hùng hậu đại tập đoàn, đến chỗ nào đều trực tiếp mua một tòa lầu. Ngồi thang máy rơi xuống đất căn cứ, tùy tiện kéo một cái công nhân viên hỏi một cái, rất nhanh hắn đã tìm được tưởng sở đợi cái kia văn phòng. Gõ cửa, mở cửa là một người trẻ tuổi, lớn lên không đẹp trai lắm, thế nhưng màu da trắng nõn, lộ ra một loại ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, nhìn lên có một loại cảm giác rất kỳ lạ. người nhất định chính là lâm mục chứ? Người trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười, đưa tay phải ra nói ra: "Đúng vậy, không biết ngươi là?" Lâm Mục hơi sửng sở, cười cùng vị trẻ tuổi này nắm tay, nếu có thể xuất hiện ở đây, khả năng rất lớn cũng là Bảo Long Đoàn thành viên. "Ta gọi Đinh Vĩnh Nôn là Kinh Đô phân bộ thành viên, rất hân hạnh được biết ngươi." Đinh Vĩnh Nôn lễ phép Lâm Mục nắm tay lại. "Ngươi tốt." Lâm Mục cũng làm mỉm cười gật đầu. "Đinh tiểu tử, để Lâm huynh đệ vào đi, làm sao theo người ta đứng ở cửa vào nói chuyện?" Ngồi ở trên ghế salon tưởng sở cười ha ha. Đứng dậy nói ra, lần thứ nhất thấy đến Lâm Huynh cao thủ như vậy, có chút thất thố, Lâm Huynh không được nhìn cười, mời đến. Đinh Vĩnh Ngôn xin lỗi cười cười, nghiêng nhường ra thân thể. Lâm Mục đi tiến gian phòng sau mới phát hiện, bên trong không chỉ có tưởng sở cùng Đinh Hán hai người, còn có một cái xa lạ người trung niên, tướng mạo nhìn lên có loại làm uy nghiêm cảm giác. Tưởng Lao Ca lần này gọi ta đến, có chuyện quan trọng gì? Lâm Mục ngồi ở trên ghế sofa, bình chân như vậy nói, không có chuyện thì không thể tìm Lâm Huynh để đã tới sao? Tốt xấu lâm huynh đệ cũng từ thật xa Đông Hải đã tới, chúng ta làm sao cũng phải tiến một phen người chủ địa phương chứ. Tưởng sở trách cứ nói ra, nâng bình trà lên cho lâm mục đã đến một chén bích lục nước trà. Lao tưởng, ngươi này cũng không đúng rồi, lâm huynh đệ lần này tới kinh đô, bên người nhưng là buổi tiếp đại mỹ nữ đây, ngươi không có chuyện gì đem lâm huynh đệ gọi ra, không phải quay rầy người ta chuyện tốt sao. Nhất quán nghiêm túc thận trọng đinh hán, rõ ràng khó được mở lên lâm mục chuyện cười đến. Nhìn lời nói này, ta đến kinh đô nhưng là làm việc không phải đến phong hoa tuyết nguyệt nói chuyện yêu đương lâm mục bất đắc dĩ cười cười nâng chung trà lên đồ uống một cái nhất thời đôi lông mày vẩy một cái nói liên tục vài tiếng chữ tốt chúng ta thật là có việc muốn thương lượng với lâm huynh đệ một cái cái thứ nhất nha là đình tiểu tử sự tình cái thứ hai nha chính là liên quan với lâm huynh đệ tại đến đông hải cái kia chuyến trên phi cơ chuyện xảy ra tưởng sở gật gật đầu nói đến chính sự lâm mục hơi quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh trên mặt mang theo nụ cười đinh vĩnh luôn không biết người trẻ tuổi này cùng chính mình có quan hệ gì Trên phi cơ sự kiện kia hắn đúng là có thể lý giải, biết chuyện này khẳng định không gạt được hữu tâm nhân. Đặc biệt là Bảo Long Đoàn như vậy tổ chức bí mật, chỉ cần biết rằng hắn ở Phi Cơ lên, như vậy sự tình cũng đã đoán không rời mời rồi, hắn chỉ là không muốn cùng cảnh sát bình thường liên hệ mà thôi, nhưng cho tới bây giờ không hy vọng xa vời có thể giấu giếm được Bảo Long Đoàn thái mắt. Chuyến bay lên sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như không phải ngươi trùng hợp lên cái kia chuyến máy bay, đoán chừng chuyện lần này thì phiền toái, một khi máy bay bị ép buộc, ảnh hưởng nhưng là rất nghiêm trọng tưởng Sở mặt sắc mặt ngưng trọng nói, lần này cướp máy bay người, lai lịch thật không đơn giản. Tổ chức của bọn hắn hoạch tâm không ở Hoa Hạ, mà là tại Âu Châu, toàn cầu hàng năm ma túy giao dịch, tổ chức của bọn hắn có thể chiếm được một thành, tại Tam Giác Vàng nắm giữ mảng lớn gieo trồng vườn. Ồ, như thế một cái thực lực mạnh mẽ tổ chức, làm sao hảo hảo chạy tới Hoa Hạ cướp máy bay? Sự tinh động tinh quá lớn, e sợ đối với bọn họ cũng không có lợi chứ? Lâm Mục có chút nghi ngờ hỏi, đó là bởi vì đoạn thời gian trước chuyên nghiệp sửa trị trồng. Bọn hắn có một đám người cùng hàng, tại Quảng Đông vùng Duyên Hải bị tra hàng, tổn thất không nhỏ, đám này hàng một khi chạy vào nội địa, ảnh hưởng rất rộng, bên kia cảnh sát cùng Hồng Kông đã sớm phối hợp lại, quản chế bọn hắn đã lâu. Tưởng sở cặn kẽ nói ra, Lâm Mục lập tức hiểu lại đây, ở phi cơ lên hắn còn nghe được có chút không minh bạch. Xem ra lần này tổn thất thật là rất lớn, rõ ràng bức cho bọn họ bí quá hóa liều, trực tiếp đi cướp máy bay. Lâm Mục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, tổn thất nào chỉ là lớn. Ngươi biết bọn hắn có bao nhiêu hàng bị cảnh sát khấu trừ lại sao? Tưởng sở khẽ mỉm cười, nhìn lắc lắc đầu Lâm Mục so sánh hai ngón tay, 2 tấn, có tới 2 tấn cao độ tinh khiết độc hàng bị cảnh sát truy tầm. Lâm Mục nhất thời giật mình ngẩn đầu lên, lại có 2 tấn cao độ tinh khiết độc hàng. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, Đông Hải cũng có rất nhiều sản giải trí trong bóng tối giao dịch độc hàng, cao độ tinh khiết độc hàng nhưng là theo như khắc tiền lời, mỗi một khắc giá bán đều tại 700 nguyên khoảng trường, nói cách khác, đám này đoạt lại hàng. Thành phố giá trị tại 14 khoảng trăm triệu đồng Chẳng trách đám người này muốn cho cùng rất dậu rồi Cho dù đối với bọn họ cái tổ chức này tới nói Một cái tổn thất nhiều như vậy hàng Cũng là cảm thấy không chịu nổi Mấu chốt là còn có rất nhiều người mua chờ thu hoạch Tiền có lẽ bọn hắn có thể thường nổi Thế nhưng hàng lại không thể bỗng dưng biến đến ra Như vậy cảnh sát bên kia hiện tại xử lý như thế nào Lâm Mục nhìn về phía tưởng sở hỏi Tự nhiên là chặt chẽ trông giữ đám kia giặc cướp Đã đem bọn hắn đơn độc cách ly thẩm vấn rồi tranh thủ có thể từ bọn hắn trong miệng khiêu xuất cái gì đến? Tưởng Sở lắc đầu cười cười, những chuyện này đối với bọn họ tới nói chỉ là chuyện nhỏ một việc mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Mục xuất thủ nguyên nhân, bọn hắn căn bản sẽ không đi lý hội những chuyện này. Lại nói tưởng Sở bọn hắn sở dĩ biết chuyện này, hay là bởi vì cảnh sát đã điều tra chi sau phát hiện trên phi cơ mất tích một người thanh niên, tên này người trẻ tuổi chính là xuất thủ cứu toàn bộ cơ hành khách Lâm Mục, bất quá tìm một trận cũng không tìm được, bốn phía điều tra thời điểm. Rốt cuộc đã kinh động bảo lòng đoàn thám viên nên thám viên phát hiện lâm mục là Đông Hải phân bộ thành viên sau lập tức đem sự tỉnh hồi báo lên do mặt trên đứng ra liên hệ rồi kinh đô cảnh sát mới đem chuyện này cho lăng xuống vàng không Lâm mục sao có thể như thế tiêu xái quay phim sớm đã bị cảnh sát mời về đi trước tiên lấy khẩu cung rồi lại nói chương 163 ký kinh Tứ tọa chương 163 ký kinh Tứ tọa tán gấu lâu như vậy còn không giới thiệu cho người một chút khâu tín thủ kinh đô phân bộ chủ quản cùng Lục Thủ Dương là một cấp bậc nhân vật. Tưởng Sở đột nhiên vỗ một cái cái chán, lắc đầu cười cười, sau đó cho Lâm Mục giới thiệu một chút ngồi ở chỗ đó một mực trầm mặc không nói người trung niên. Xin chào, Khâu Chủ Quản. Lâm Mục lập tức thò người ra đi qua, đưa tay phải ra cùng Khâu Tín Thủ cầm một cái. Lâm Mục, đại danh của ngươi ta nhưng là đã như sớm bên hai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Khâu Tín Thủ đối với Lâm Mục hữu hảo cười một tiếng nói. Khâu Chủ Quản quá khen, ta chỉ là hơi chút tu luyện nhanh hơn một chút mà thôi đạm đương không nổi thiếu niên anh hùng, ngược lại là ta xem khâu chủ quản bộ dáng, tuy rằng gân cốt cường tráng, thế nhưng tựa hồ không giống như là tu luyện người. Lâm Mục Khiêm Tốn nói ra, tuy có nghi ngờ liếc mắt nhìn khâu tín thủ. Cái này Lâm huynh đệ liền có chỗ không biết rồi, khâu huynh nhưng là bảo lòng đoàn bên trong duy nhất một cái ngoại lệ, hết thể phân bộ chủ trong khu vực quản lý, chỉ một mình hắn không có tu luyện, chỉ là bình thường có bao nhiêu rèn luyện, thân thể so với người bình thường phải tốt hơn nhiều mà thôi. Tưởng sở cười ha ha nói. Ồ. Ta đây thật là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Mục tò mò nói ra. Bởi vì Khâu Huynh cũng không dùng võ lực tăng trưởng, mà là lấy nhiều trí mà xưng, biệt hiệu nhưng là tiểu ngọa long đây. Đinh Hán cũng ở một bên cười cười. Tiểu ngọa long, vốn là có thể so với gia các tiên sinh nhu sĩ, Lâm Mục thực sự là thất kính. Vừa nghe cái ngoại hiệu này, Lâm Mục nhất thời nổi lòng tôn kính, phải biết trong lịch sử gia các khẩu minh, nhưng là cho hậu nhân để lại đa trí gần như yêu đánh giá, một người trí tuệ cao đã đến như là yêu quái trình độ. Này là bực nào cao đánh giá. Đừng nghe bọn họ nói mỏ, cũng là lớn ra cất nhắc mà thôi. Khâu tín thủ khoát tay háo một cái, lắc đầu cười một tiếng nói. Đúng rồi, Lâm huynh đệ, lần này mời ngươi tới, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi giúp một vấn đề nhỏ. Tưởng sở thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn Lâm mục nói ra. Tưởng lao ca có lời gì cứ nói, ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối tử. Lâm mục khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực cũng không phải là cái gì việc khó, liền là muốn mời Lâm huynh đệ chỉ điểm một fan đinh tiểu tử. Tưởng sở tuổi già an lòng cười nói, lâm mục dứt khoát tính tình, làm hợp khẩu vị của hắn. Chỉ điểm không dám làm, ta xem đinh huynh võ công cũng đã đến một cái rất sâu cảnh giới, sắc mặt như ngọc, chỉ sợ là tu luyện cái gì hộ thể công pháp chứ. Lâm mục liếc mắt nhìn đinh vĩnh luôn nói, lâm huynh mắt sáng như nước, ta đích xác là từ nhỏ tu luyện thiếu lâm kim cương hộ thể thần công, trước mắt mới đến cảnh giới thứ hai ngọc thân cảnh giới, hơn nữa mới vừa tiến vào ngọc thân không bao lâu, vẫn chưa thể như thường thu hồi phong nóng ánh như ngọc ra thị Đinh Vĩnh luôn vội vã khiêm tốn nói ra, dĩ nhiên là kim cương hộ thể thần công, ta nhưng là nghe nói môn võ công này làm khó tu luyện, Đinh Minh lại có thể luyện đến ngọc thân cảnh giới, xác thực là không phải chuyện nhỏ. Lâm Mục tán thưởng một câu, nay đều dựa vào từ nhỏ khắc khổ tu luyện, cùng với sư phó vất vả cẩn cù chỉ đạo, kỳ thực tư chất của ta không thể nói được xuất chúng, nhiều năm như vậy mới tu luyện đến cảnh giới thứ hai, thật sự là thẹn với ân sư giáo dục. Đinh Vĩnh luôn có chút xấu hổ lắc đầu, ha ha. Vĩnh Viễn nói chính là như vậy khiêm tốn, hắn nhưng là chúng ta Kinh Đô phân bộ bằng hiệu, rồi cùng Lâm Mộc ngươi tại Đông Hải phân bộ như thế, vốn là lần này đi tới nữu rót chợ giúp lạc gia nhiệm vụ, là chuẩn bị phái Vĩnh Viễn nói đi, bất quá Lục Thủ Dương hết lòng ngươi đi, cho nên Vĩnh Viễn nói mới lưu lại. Khâu Tín Thủ vui mừng cười nói, Lục chủ quản nhìn xa trông rộng, quyết định của hắn không có sai, nếu như lần này không phải Lâm huynh đi qua, e sợ nhiệm vụ liền muốn đụng tới phiền toái lớn rồi, ta đã nghe Tương Đại Ca đã nói, lợi hại nhất cái kia hai cái dị năng giả. Liền hắn và Đinh Đại ca cũng không là đối thủ, ta đi cũng không có cái gì tác dụng lớn. Đinh Vĩnh Ngôn liền vội khoát khoát tay, đối với Lâm Mục cười nhẹ một tiếng. Tu luyện một đồ, vốn là tại giới áp lực không ngừng theo đuổi tiến bộ, có lúc đối mặt một cái những cao thủ này, cũng có thể nghiền ép xuất bên trong thân thể tiềm năng, nói không chắc được cái gì càng nộ. tu vi liền có thể tăng nhanh như gió. Lâm Mục nhìn Đinh Vĩnh Ngôn nói ra, lần này xin nhờ Tương Đại ca mời Lâm Vinh lại đây, chính là cái này ý tứ, ta tự cảm giác đã kẹt ở bình cảnh đã lâu rồi. Đột phá còn kém một tia thời cơ, hy vọng tại Lâm huynh dưới áp lực có thể cố gắng tiến lên một bước. Đinh Vĩnh luôn hai mắt sáng lên nhìn Lâm Mục nói ra. "Đúng vậy à, kính xin Lâm huynh đệ giúp một chuyện, Kinh Đô bên này nhiệm vụ cũng tương đối nhiều, Vĩnh Viễn nói tu vi để cao, đối trợ giúp của chúng ta cũng rất lớn." Khâu Tín Thủ cũng đứng ra phụ họa, một bên tưởng sợ cùng Đinh Hán cũng đều nói đến lời hay. "Các ngươi làm cái gì vậy, ta lại không nói không giúp Đinh huynh, chỉ là Đinh huynh bản thân tu vi cũng rất cao, đã bước chân vào tu luyện chân khí ngưỡng cửa." Này vạn nhất động thủ, quyền cước không có mắt, ta cũng không thể bảo đảm khống chế thỏa đáng." Lâm Mục khẽ mỉm cười nói ra, "Nếu Đinh Vĩnh Ngôn là muốn tìm hắn tới tìm cầu áp lực, như vậy tự nhiên không thể nào là luận bản hai chiêu liền việc, phải quyết tâm tài năng cho để Đinh Vĩnh Nôn cảm nhận được áp lực, từ đó tìm được đột phá cái kia một tia thời cơ." Lâm Vinh không cần lưu thủ, chỉ cần để cho ta còn lại một hơi, chớ đem ta đánh chết là được, dù sao ta còn muốn tìm kiếm đột phá cảm ngộ đây." Đinh Vĩnh Ngôn khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói, "Ha ha." Ta nếu là thật thất thủ đem Đinh huynh đánh chết, e sợ cái thứ nhất không buông tha ta tựu là khâu chủ còn rồi." Lâm Mục cũng là sang sảng cười cười. "Cái kia Lâm huynh nhìn xem, chúng ta tìm cái thời gian." Đinh Vĩnh muốn hỏi, thường nói, cải lương không bằng bạo lực, ta xem không bằng liền hiện tại, Đinh huynh cảm thấy thế nào?" Lâm Mục hơi suy tính một phen, mà sau mấy ngày còn muốn quay phim, thật vất vả đến kinh đô một chuyến, còn phải cùng Diêu Tiêm Tiêm ra ngoài dạo chơi, không bằng liền thừa dịp hôm nay lại đây, đem sự tình giải quyết cũng tốt. "Ta không có vấn đề." bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Đinh Vĩnh Nôn vừa nghe lời này, nhất thời cao hứng nở nụ cười. Nếu Lâm huynh đệ như thế có hứng thú, lão đinh, ngươi đi đem cái nào tiểu tử tất cả tập hợp lại đây, đồng thời quan sát một cái luận võ, cũng thuận tiện hấp thu chút kinh nghiệm, phải biết Lâm huynh đệ cao thủ như vậy đến chỉ điểm, cơ hội nhưng là rất ít. Khâu Tín Thủ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cùng Đinh Hán nói ra. Lâm Mục trong lòng khẽ mỉm cười, cái này Khâu Tín Thủ cũng không phải buông tha bất luận cái nào cơ hội không chỉ dựa vào áp lực của hắn muốn tăng lên đinh vĩnh ngôn thực lực, còn muốn đem kinh đô phân bộ thành viên đều kéo qua quan chiến, mặc kệ lĩnh ngộ bao nhiêu, đều là săn có tiền nghi. Nửa giờ sau, Lâm Mục cùng Đinh Vĩnh ngôn đã đứng dưới mặt đất tầng 15 sân luyện công bên trong, đây là vì đến tụ linh cảnh cấp những cao thủ khác chỗ chuyên môn xây dựng, chính là vì phòng ngừa chân khí mạnh mẽ lực phá hoại tổn thương kiến trúc. Sân luyện công chu vi đã chẳng chỉ có hưng thú đứng 34 tên bảo long đoàn thành viên, thực lực tự nhiên là cao thấp không đều. Mạnh nhất so với Đinh Vĩnh luôn chênh lệch một bậc, yếu nhất bất quá là so với quân nhân cường một chút mà thôi, có thể là Bảo Long đoàn người mới cũng không nhất định. Lâm Vinh xin chỉ giáo. Đứng ở Lâm Mục đối diện bảy tám bước địa phương xa, Đinh Vĩnh luôn hai tay ôm quyền, thi lễ một cái nói: "Xin mời." Lâm Mục hơi liền ôm quyền, dưới chân không kín không buông đứng đấy, tuy rằng nhìn như làm tùy ý dáng vẻ, thế nhưng tư thế lại là như tự nhiên mà thành, quả thực không nhìn ra chút nào sơ hở. Chỉ là một cái thế đứng. Đinh Vĩnh luôn ánh mắt lập tức gác liệt lên, hắn tự nhiên là nhìn ra trong đó môn đạo, trong lòng nhất thời lên thập nhị vạn phần tinh thần. Chỉ thấy hắn bàn tay trái hướng về bụng ngâng lên một chút, tay phải nắm tay đột nhiên đập vào trái trên lòng bàn tay, đồng thời chân phải vừa nhấc, đột nhiên dùng sức dậm một cái mặt đất, dựa vào cái cỗ này đàn hồi lên kình lực cả người chấn động, chân khí trong đan điền ở trong chớp mắt liền lưu chuyển đến toàn thân các nơi kinh mạch. Chỉ là một cái động tác, khí thế toàn thân lập tức đã tăng tới đỉnh điểm, Đinh Vĩnh thi triển cái này tiêu căng có cái danh xưng gọi là kim cương đảo đối, chính là là cực kỳ cường mạnh phát lực chiêu thức, luyện tập lên có nhiều cấm kỵ, luyện không tốt liền sẽ tổn thương cổ sống cùng não bộ. Xem đinh vĩnh nôn thi triển cái này tư thế, cùng với sau đó cả người tăng cao khí thế, hiển nhiên đã đem kim cương đảo đối luyện đến thuận buồm xuôi gió cảnh giới. Được. Nhìn thấy tình cảnh này, lâm mục trước mắt cũng không nhịn sáng ngời, tuy rằng cái này đinh vĩnh nôn còn chưa tới có thể như thường khống chế vận chuyển chân khí mức độ, thế nhưng mượn cái này kêu căng trợ rút, cũng coi như là mỏ tới một cái một bên vừa anh trong miệng quát to một tiếng đinh vĩnh nôn dưới chân bước chân đẽ nát hai tay rụi gió tựa như vung lên quyền pháp mạnh mẽ thoải mái mỗi một quyền đều đem sức mạnh của thân thể cùng thật khí kết hợp với nhau còn chưa tới lâm mục trước mặt kình phong cũng đã thổi đến mức lâm mục quần áo bay phân vỡ lâm mục trong mắt thần quang lóe lên nếu là muốn bước ra đinh vĩnh nôn tiềm lực hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ quá nhiều vừa bắt đầu tiểu sẽ khiến đinh vĩnh nôn cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh cái gì gọi là tuyệt vọng một tiếng rồng gầm ý hệ dài Chân khí trong phút chốc liền từ đan điền thoát ra, không cần mượn dùng bất kỳ tư thế thôi thúc, Lâm Mục chỉ cần một ý nghĩ là có thể hoàn toàn khống chế chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Nếu Đinh vĩnh Nhuôn vô công là đi cương mãnh đường lối, Lâm Mục tự nhiên cũng sử dụng trí dương trí cương hàng long thập bắt trưởng, lấy bạo chế bạo, hoàn toàn về mặt sức mạnh áp đảo cái này Đinh vĩnh Nhuôn. Chân phải bước lên trước ép động, dưới chân bê tông mặt đất nhất thời vô thanh vô tức xuất hiện đạo đạo vết giạt nước. Lâm Mục bàn tay phải về phía trước đẩy một cái, nhìn như chậm rãi tốc độ lại lộ ra một trận ác liệt cực điểm của phong, thổi đinh vĩnh luôn hầu như không mở mắt nổi. Tinh khiết lấy chân khí thuốc dục chí cương trường pháp, chỉ là một ra tay liền lập tức ký kinh tứ toạn. Rõ ràng đúng là hàng long thập bắt trưởng, không phải nghe nói đã thất truyền sao? Làm sao sẽ thất truyền, loại này võ công nhất định sẽ bị cất giấu, chỉ lúc trước không người nào có thể luyện thành mà thôi. Chí cương chí dương trường pháp, không hổ là năm đó cái bang độc bộ thiên hạ tuyệt học. Luyện võ trường bên cạnh xem cuộc chiến mọi người nhất thời xì xào bàn tán lên xuất hiện tại xã hội này có thể đem võ công luyện đến lâm mục bước này người không phải là không có thế nhưng cũng không phải là những thứ này người có thể dễ dàng nhìn thấy lúc này mọi người tự nhiên là phi thường kích động bất quá so với bên sân lên xem cuộc chiến mọi người đinh vĩnh môn giờ phút này cảm giác lại là phi thường gây go lâm mục hùng hồn cực điểm trưởng phong khiến hắn quả thực là còn như thái sơn áp đỉnh giống như ngực nhất thời cứng lại gần như sắp không thở nổi làm sao có khả năng ta làm sao có khả năng liền một chiêu đều không đón được Sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một tiếng gào thét hầu như muốn từ xé vỡ lồng ngực của hắn, đinh vĩnh luôn song trưởng đông dưng thu về dưới thân, sau đó như bạch liền tỏa ra như vậy, từ trước ngực rực rỡ bay lên. Nắm tay phải xẹt qua một đạo đường cong, như chậm thực nhanh ngăn cản lâm mục bàn tay phải, quyền trưởng đụng vào nhau, giữa trường chỉ một thoáng âm thanh tiêu tan gió bình, lần thứ hai trở về hoàn toàn yên tĩnh. chương 164, Thái Cực Du Long chương 164, Thái Cực Du Long nhất cổ khó mà hình dung y thế từ nơi hai người giao thủ truyền ra ép tới bên sân người xem cuộc chiến đều là một trận kết đảm. liền ngay cả tưởng sợ cùng đinh hán cũng là khuôn mặt nghiêm nghị liếc nhìn nhau sau cùng nhau bước ra một bước chắn khâu tín thủ trước người của phòng ngừa lâm mục cùng đinh vĩnh nôn giao thủ dư âm thương tổn tới cái này kinh đô phân bộ chủ quản lâm mục trong lòng một trận kinh ngạc cái này đinh vĩnh nôn tuy rằng thực lực kém hắn rất nhiều nhưng là vừa rồi một ngón kia liên hoa tỏa ra y hệt quyền pháp rõ ràng miễn cưỡng chặn lại rồi hắn một trưởng Tuy rằng một trưởng này hắn cũng không hề dụng hết toàn lực, thế nhưng cũng làm cho hắn rất là kinh ngạc. Đinh Vĩnh Nôn trong lòng lại là một trận kêu khổ, Liên Hoa Quyền chính là sở học của hắn lợi hại nhất võ công, có hoa thứ tầm thường thành thần kỳ công hiệu, bình thường hắn sử dụng Liên Hoa Quyền thời điểm, đều có thể rất nhanh chuyển bại thành thắng, thế nhưng lần này, lại là chuyện không thể nào. Từ đối đầu Lâm Mục một trưởng kia bắt đầu, trong lòng hắn liền đã biết rồi kết quả, thực lực của đối phương hoàn toàn sâu không lường được, tuy rằng trước đó hắn nghe tưởng Sở đã nói Thế nhưng khi đó dù sao chưa có giao thủ, trong lòng vẫn không có đáy ngọn nguồn. Chính là chuyên gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Đây là cùng lâm mục đối một đòn, Đinh Vĩnh Nguồn cũng đã rõ ràng giữa hai người trên lệnh, bất quá này cũng không thể trở thành hắn chịu thua lý do. Nếu là như vậy, hắn vừa bắt đầu không cần cùng lâm mục động thủ, dù sao cũng là thua. So với bên sân những người kia trong lòng ngạc nhiên, Đinh Vĩnh Nguồn lúc này rất là hưng phấn, rốt cuộc gặp một cao thủ như vậy, có thể để cho hắn không kiêng rẻ chút nào phóng thích sức mạnh mạnh nhất Đi bắn vọt cái kia ngăn cản đã lâu bình cảnh, trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Hắn trước tiên rút về nằm đấm, bắp thịt toàn thân một trận xoay chuyển, phối hợp hai tay lật tẩy sông lên tư thái, cả người phảng phất biến thân thành một đóa to lớn hoa sen, chính đang chậm chậm cởi mở dáng vẻ. Lâm mục hai mắt hiếp lại, loại quyền pháp này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tựa hồ có loại không hiểu thần kỳ sức mạnh ẩn chứa ở bên trong, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Đinh Vĩnh nôn theo tư thế không ngừng biến hóa, trong cơ thể khí thế đang tại liên tiếp cất cao. Loại biến hóa này không giống như là đinh hán loại kia bí pháp lấy tổn thương tự thân để đánh đổi tăng cao thực lực, mà là mượn đặc biệt tư thế đến vận chuyển, kích phát trên người mỗi một chỗ tiềm lực. Thông qua phương thức này để đạt tới tăng cao thực lực mục đích. Tu luyện loại quyền pháp này, vẹn vẹn chỉ là tu luyện liền so với người khác tăng cao thực lực tốc độ phải nhanh xuất rất nhiều. Lâm mục trong lòng hơi động, chân khí trong cơ thể nhất thời hơi thu lại. Hắn muốn nhìn một chút bộ quyền pháp này cứu lại có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Lâm mục kinh lực nội liễm rồi tưởng sở nhất thời híp mắt lại kỳ quái nói ra, ừm ta cũng nhìn ra rồi, đoán chừng lâm mục là muốn mở mang kiến thức một chút đinh tiểu tử liên hoa quyền đi. đinh hắn cũng gật gật đầu, trong lòng đối lâm mục thực lực lần nữa sâu sắc cảm thấy bội phục, coi như là hai người bọn họ đối mặt đinh vĩnh ngôn liên hoa quyền cũng không dám mặc kệ thi triển đến tăng lên chính mình thực lực, một khi đạt đến đỉnh điểm, bọn hắn tuy rằng sẽ không thua, dù sao thực lực trên lệch ở nơi đó, thế nhưng ứng phó cũng khá là vất vả. lâm mục cứ như vậy dù bận vẫn lung lung đứng ở nơi đó. Nhìn Đinh Vĩnh luôn không ngừng biến ảo tư thế, khí thế trên người cũng đang liên tục tăng lên ở trong, chỉ là mười hơi công phu, luồng khí thế này cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. "Lâm huynh, đây là ta mạnh nhất Liên Hoa Quyền, xin mời." Đinh Vĩnh luôn mở đầu nói ra, lập tức thân hình lóe lên, mỗi bước ra một bước, trong không khí đều là một trận sóng gợn thoáng hiện, tựa hồ nổi lên một đóa nhàn nhạt hoa sen, mỗi một quyền phát kình đều kèm theo đặc biệt tư thế, như nở rộ hoa sen bình thường. Mặc dù coi như tư thế hết sức ưu mỹ, Thế nhưng quyền kinh lại là hết sức đáng sợ. Mỗi tiếp một quyền, Lâm Mục cũng có thể cảm giác được nhất cổ mạnh vô cùng sức mạnh tác dụng tại trên người hắn, đặc biệt là tiếp xúc được cái tay kia, toàn bộ cánh tay bắp thịt đều phảng phất bị xoắn vào bình thường. Được lắm liên hoa quyền, Lâm Mục trong mắt chợt loé sáng, toát ra vẻ hưng phấn thần thái, hung hồn chân khí lần thứ hai mãnh liệt mà ra, trực tiếp rót vào đã đến trên hai cánh tay, không tránh không né găng đón đỡ Đinh vĩnh ngôn gần trăm quyền, tại mạnh mẽ đỡ lấy liên hoa quyền trong quá trình. Hắn đối một ít thái cực quyền áo nghĩa đột nhiên có lĩnh nộ sâu hơn, âm dương tụ hợp, cương nhu hòa hợp chân ý trong phút chốc liền dâng lên trong lòng. Tuy rằng vẫn như cũ thôi, thúc trí cương trí dương hàng long thập bắt trưởng, thế nhưng lâm mục trưởng thế lại xuất hiện một ít biến hóa, mang theo một ít tế vi độ cong, chính là một chút khác biệt, lại là để đinh vĩnh luôn chấn động trong lòng. Nguyên bản còn có thể gia tăng đến lâm mục trên người quyền tình, đột nhiên phảng phất bị cái gì quái dị kình lực cho cởi đã đến một bên, trước mắt lâm mục phảng phất đột nhiên biến thành một cái trơn trượt như mỡ đại nê thu, cá trạch có loại hư không chịu lực cảm giác cái cảm giác này vừa nãy rõ ràng vẫn không có nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện tựa hồ là lâm mục cũng từ trong khi giao thủ lĩnh ngộ được cái gì bình thường đối mặt loại này bất kể là thực lực vẫn là ngộ tính cũng đều lực áp chính mình một đầu đối thủ đinh vĩnh luôn trong lòng cũng bị khơi dậy hào tình vạn trượng thân hình lần thứ hai ra tốc biến ảo dần dần mà cả người thân ảnh cũng đã bắt đầu mơ hồ vây xem bảo long đoàn thành viên phát hiện đinh vĩnh luôn cả người tựa hồ cũng biến thành một đóa hoa sen Vô số cánh sen chính đang bay múa cắt về phía lâm mục, mà lâm mục lại như là một cái không ngừng xoay tròn vòng tròn. Ung dung không vội ngăn mỗi một cánh bay tới cánh sen. Tưởng Sở cùng Đinh Hán thần sắc trên mặt khác nhau, có Kinh cũng co vui mừng, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm lâm mục hai người giao thủ. Dĩ nhiên Tựa Hồ cũng lĩnh ngộ được cái gì bình thường. Lâm mục càng đánh trong lòng càng là hiệu ra, Thái Cực Quyền tinh diệu áo nghĩa không ngừng tránh qua trong lòng, trong cơ thể cương mãnh chân khí cũng đang trong lúc vô tình phát sinh ra biến hóa, hàng long thập bát trưởng kết hợp lên Thái Cực Quyền sẽ ra một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Chiến cuộc tại trong khoảnh khắc di chuyển Lâm mục không có điều động chân khí cường đại, thậm chí ngay cả đinh vĩnh ngôn chân khí cũng không bằng, thế nhưng lật tay liền phách trong lúc đó, lại làm cho đinh vĩnh ngôn cái kia đóa tỏa ra khổng lồ hoa sen, từ từ co rút lại. Đây là đinh vĩnh ngôn quyền thế bị áp chế kết quả, nhìn thấy màn này, tưởng sợ cùng đinh hán trong mắt đồng thời bạo đã xuất thần quang. Tinh khiết bằng chiêu thức, lại có thể mạnh mẽ áp chế liên hoa quyền. Nếu như Lâm Mục là dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ mạnh mẽ đánh bại Đinh Vĩnh Ngôn, như vậy hai người sẽ không như thế ngạc nhiên, dù sao hàng Long Thập Bát trưởng là nổi danh nhất lực hàng thập hội, hai người về mặt thực lực tuyệt đối trên lệnh thì không cách nào bù đắp cái hào rộng. Thế nhưng Lâm Mục lại đem thực lực áp chế ở Đinh Vĩnh Nôn dưới, vẹn vẹn dựa vào cực kỳ tinh diệu chiêu thức, liên áp chế Đinh Vĩnh Ngôn tinh diệu tuyệt luân liên hoa quyền. Liên tại trước đó không lâu, Lâm Mục thấp xuống thực lực bản thân sau, còn bị Đinh Vĩnh Ngôn đè lên đánh, thế nhưng lúc này mới đã qua không thời gian bao lâu, Lâm Mục rõ ràng cũng đã bắt đầu phản kích. Trưởng thế càng ngày càng chắc chẽ, đã đem Đinh Vĩnh ngôn quyền thế hoàn toàn bao vây lại. Đinh Vĩnh ngôn tự nhiên cũng ngay đầu tiên đã nhận ra điểm này, thế nhưng hắn lại không có nhiều thời giờ như vậy đi thắng phục, mà là toàn thân lần thứ 2 phát lực, nỗ lực đem Liên Hoa Quyền quyền thế triệt để triển khai. Đáng tiếc Lâm Mục đã tiến vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới, Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh trưởng lực phối hợp thái cực quyền truyền miên quyền thế, mạnh mẽ bao lấy trước người cái kia đóa hoa sen, chen ép nó không ngừng có rút lại phạm vi. Chỉ là mấy phút Nguyên bản nở rộ hoa sen cũng đã bị áp xúc thành một cái nụ hoa. Đinh Vĩnh Luân lúc này trong lòng là có nỗi khổ khó nói. Liên Hoa Quyền bản thân liền muốn mượn đặc thù tư thế phát lực, trước mắt phạm vi hoạt động của hắn chế ngự, không cách nào phát huy ra Liên Hoa Quyền uy lực lớn nhất, cũng tương tự không cách nào tránh thoát lâm mục trưởng thế phạm vi. Này giống như là loại tuần hoa nát tính, hắn đã không có sức đánh trả, trước mắt chỉ là tại khổ khổ chống đỡ mà thôi. Một khi rơi vào bại thế, không tới 5 phút thời gian, Đinh Vĩnh Luân cũng đã bị lâm mục đánh chính là mắt chảy đấm lưng. Dần dần có chút thoát lực lên, quyền thế cũng mất đi với bắt đầu loại kia dũng mãnh sức mạnh. Lâm Mục đột nhiên hét dài một tiếng, chân khí trong cơ thể trong giây lát bạo phát, trong nháy mắt liền đánh bay trước người cái kia đoán lũ hoa chấm nở hoa sen, đinh vĩnh ngôn thân hình quẹo thật nhanh, bị này cố đột nhiên bạo phát chân khí đánh bay trọn vẹn hơn 10 mét khoảng cách. Sau khi rơi xuống đất dưới chân mềm nhũn, lại liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, mới cuối cùng là miễn cưỡng ngừng lại. Lâm Mục không có truy kích mà tới, song trưởng đột nhiên khoảng chừng một cái hướng quay về khép lại. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn trói mắt chân khí đoàn, mở trường trong lúc đó, xuất hiện không phải một cái bốn phía du động khí long, mà là ba cái cuốn quanh ở chung với nhau khí long. Hai cái khí long trước sau như một, chính giữa một cái khí long nối liền tại mặt khác bọn chúng đầu đôi nơi, ba cái khí long hiện ra một loại thập phần kỳ diệu cân bằng, tại nịch kim đồng hồ không ngừng xoay tròn du động, nhìn lên phản phất một tấm tinh mỹ tuyệt luân thái cực du long đổ. Thế nhưng địa phương đáng sợ nhất cũng không phải như thế, mà là từ nơi này ba cái khí long trên người của không cảm giác được bất kỳ đáng sợ sóng năng lượng, phảng phất những kia khí long bất quá chỉ là ảo ảnh mà thôi, căn bản không có uy lực gì. thế nhưng một bên cùng tưởng sở cùng đinh hán lại là sắc mặt đại biến, mắt thấy lâm mục liền muốn đẩy trưởng mà ra, vội vã lắc người một cái chắn đã thoát lực đinh vĩnh ngôn trước người, đồng thời trong miệng quát to một tiếng, lâm huynh đệ, dừng tay, tiêu một tiếng này gọi, nhất thời để lâm mục từ trong đốn ngộ tỉnh táo lại, lập tức hiểu phát sinh trước mắt tất cả, không qua tay bên trong khí long kết hợp được hàng long thập bát trưởng cùng thái cực quyền áo nghĩa. Hắn không có cách nào muốn lấy trước kia dạng như thường thu hồi trong cơ thể, bởi vì hắn cũng là vừa vận lĩnh nộ không lâu, còn chưa tới có thể thu phát tự nhiên cảnh giới. Bất đắc dĩ, lâm mục không thể làm gì khác hơn là xoay người mặt hướng này một bên không ai vách tường, hai trưởng đẩy một cái, ba cái khí long cứ như vậy duy trì kỳ lạ thái cực đồ hình dạng, không ngừng xoay tròn bay ra ngoài. Tốc độ nhìn như chậm chậm, cũng tại trong chớp mắt liền đánh vào trên vách tường. Nguyên bản nhìn như không có uy lực gì thái cực du long đồ, tại đánh chúng vách tường một khắc đó. Lại bạo phát ra tương đối đáng sợ sóng năng lượng, trong phút chốc chính là một mảnh tiếng nổ vang dền mãnh liệt, vô số bùi trùng quanh vung lên. Đợi đến tầm mắt từ từ rõ ràng, mọi người hoảng sợ phát hiện bê tông tới nước trên vách tường, thình lình cùng xuất hiện một cái rộng 5, 6 mét, sâu đến mấy thước hồ lớn. Phải biết nơi này vị ở dưới đất mười mấy tầng sâu địa phương, tất cả đều là do kiên cố nhất bê tông tới nước mà thành, có thể gánh vác được 12 cấp địa chấn tập kích, cư nhiên bị lâm mục một trưởng hoành xảy ra lớn như vậy một cái hố Nếu như một trường này đánh vào người trên người của, đoán chừng người kia hiện tại khẳng định đã là hài cốt không còn chứ. Nghĩ tới đây một màn, mọi người vây xem không khỏi cùng nhau dùng mình một cái, liền ngay cả một bên đinh vĩnh luôn cũng không phải không kiểm hãm được nuốt hạ miệng nước, thập phần cảm kích nhìn chặn ở trước người tưởng sở cùng đinh hán hai người. Nếu như không phải là bọn hắn, e sợ hiện tại kết cục của hắn so với mặt tưởng kia muốn thảm hơn nhiều. chương 165, tiêm tiêm gặp nạn. chương 165, tiêm tiêm gặp nạn. Lâm Minh Đệ. Đây là cái gì chiêu số? Đối mặt này đáng sợ một trường, tưởng sợ cũng là có chút ngưỡng ác. Nay là vừa rồi cùng đinh Vinh giao thủ trong quá trình, đột nhiên lĩnh ngộ được tinh nghĩa, kết hợp được một ít thái cực quyền ảo diệu, không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy. Lâm Mục hài lòng cười cười, không nghĩ tới cùng đinh vĩnh luôn lần này giao thủ, rõ ràng đối với hắn cũng có lớn như vậy trợ giúp, chuyến này đúng là không có đến không, chính là không biết đinh vĩnh luôn có hay không lĩnh ngộ được cái gì, dù sao lần này giao thủ nhưng là vì trợ giúp hắn tăng lên mà đến. Lâm Minh lại còn kiêm tu thái cực quyền, quả nhiên là ngộ tính phi phàm. chúng ta chỉ có thể ước ao ghen tị rồi. Tưởng sở cùng Đinh Hán nhìn nhau bất đắc di cười cười, người và người quả nhiên là không có cách nào so sánh. Đinh Hinh, người không sao chứ? Nhìn cách đó không xa một mực thở hồn hển, Đinh Vĩnh ngôn Lâm Mục đi tới ân cần hỏi han. Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, từ khi ta luyện dùng võ đến, nhưng là rất lâu không có nhận thức quá loại này toàn thân cảm giác vô lực rồi, Lâm Minh mới vừa một trường kia. Quả nhiên là uy lực tuyệt luân, Vĩnh Viễn nói thập phần kính phục. Đinh Vĩnh ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên nói ra: "Nay còn may mà Đinh huynh tinh diệu liên hoa quyền, bằng không ta còn không dễ dàng như vậy đốn ngộ, vốn là phải trợ giúp Đinh huynh đột phá bình cảnh, không nghĩ tới trái lại là chính ta có thu hoạch." Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói: "Lâm huynh lời này, nhưng là liền sai rồi, ta cũng là có thu hoạch lớn, lần này trở lại hảo hảo bế quan tu luyện một quãng thời gian, nói không chắc liền có thể đột phá bình cảnh, tiến vào giai đoạn tiếp theo tu luyện." Đình Vĩnh luôn vô lực một trận cười to Lâm Hunh đệ quả nhiên thực lực siêu tuyệt tận mắt nhìn đến sau càng làm cho người bội phục thời điểm Đông Hải phân bộ có Lâm Huynh đệ to chấn nhất định là có thể vô tư rồi một bên khâu tín thủ cũng đi tới cười nói trên đời vô số cao thủ cũng không ai biết nơi nào liền sẽ ẩn giấu một cái tuyệt thế cao thủ ta điểm này hơi mỏng thực lực cũng không dám nói đảm bảo Đông Hải phân bộ từ nay về sau không có lo ngược lại là lần này hư hại kinh đô phân bộ trụ sở mong rằng khâu chủ quản thông cảm nhiều hơn Lâm mục vội vã khiêm tốn khoát tay háo một cái. Lâm huynh đệ quá khiêm nhường, lại nói điểm ấy tiểu tổn thương không có gì, cùng Lâm huynh lưu cho chân quý của bọn hắn cảm ngộ so với, chúng ta xem như là lượng cái đại tiện nghi rồi. Khâu tín thủ khẽ mỉm cười, theo sau đó xoay người đối với bên sân xem cuộc chiến thành viên nói ra, các người cũng đều trở về đi thôi, lần này cần phải hảo hảo bế quan tu luyện, đem vừa nãy trận chiến đó lĩnh ngộ được đồ vật chuyển hóa thành tự thân đồ vật. Về tới thượng tầng tăng cứ, Lâm mục lại nhỏ ngồi một hồi. Bốn người bầu không khí hòa hợp hẳn huyên một lát, sau đó Lâm Mục thấy thời điểm không còn sớm, cũng là chủ động cáo từ. Rời khỏi đằng Long Cao Úc, hắn chuẩn bị trực tiếp lái xe trở về hự tần khách sạn, cái điểm này đoán chừng Diêu Tiêm Tiêm đã sớm đi trở về. Lái xe đến một nửa, hắn đột nhiên nhận được Diêu Tiêm Tiêm điện thoại. "Tiêm Tiêm, giấc ngủ sao?" Nhận điện thoại, Lâm Mục cười hỏi. "A Mục, ngươi ở đâu? Nhanh tới cứu ta, ta tại." Trong loa, Diêu Tiêm Tiêm thanh âm của dị thường suy yếu, lời còn chưa nói hết, bên kia liền truyền đến loảng xoảng lang một tiếng, tựa hồ là điện thoại ngã xuống đất thanh âm của, sau đó trò chuyện liền cắt đứt. Lâm mục trong lòng nhất thời chìm xuống, diêu tiêm tiêm thực lực hắn tự nhiên là rõ ràng, có thể làm cho nàng rơi vào nguy cơ, lại còn muốn cứ gọi điện thoại để van cầu cứu, có thể thấy được tình huống trước mắt thập phần không ổn, hơn nữa nhìn câu nói sau cùng, tựa hồ người cũng không ở trong tự điểm vừa truyền động ý nghĩ, hắn lập tức gọi điện thoại cho tường sở, tường lão ca, giúp ta lần theo một mã số. Ta hiện tại liền phải biết vị trí ở nơi đó, hết sức khẩn cấp. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Mục lập tức nói ra. Tốt, ta lập tức khiến người ta đi thăm dò. Tưởng Sở không nói hai lời, nhớ kỹ dãy số sau, lập tức cút điện thoại. Không tới nửa phút, Lâm Mục trên điện thoại di động liền nhận được một tấm rìa sót, mặt trên tiên minh điểm đỏ đánh dấu ra tay cơ trước mắt vị trí địa, tại trung tâm thành phố một cái khách sạn năm sao, liền tại mấy tầng gian phòng nào đều đánh dấu đi ra. Về khoảng cách cùng Lâm Mục bọn hắn trước đó ở tần cách thật xa cũng không biết Diêu Tiêm Tiêm là làm sao chạy đi đâu. Bất qua dưới mắt Lâm Mục nhưng quản không được nhiều như vậy, đầu xe nhất chuyển chân ga nhất thời đã dẫm vào đáy ngọn ngừn, lốp xe cọ sát ra một đám khói trắng, lập tức dọc theo con đường nhanh chóng đi. Liên tiếp xông qua hơn 10 cái đèn đỏ, Lâm Mục chỉ tốn không tới 5 phút thời gian, cũng đã chạy tới chỗ kia khách sạn nằm sao dưới lầu, mở cửa xe xông vào quán rượu đại sảnh, con mắt quét qua đã tìm được cầu thang lối vào, lập tức thân hình loé lên lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đại sảnh tiếp khách tiểu thư vốn còn muốn đi lên phía trước Vân An, kết quả nháy mắt một cái công phu, khách nhân liền đã biến mất không thấy. Mơ hồ tiếp khách tiểu thư nhất thời rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Một bên thật nhanh lên lầu, Lâm Mục một bên móc ra lần trước tại New York dùng cái kia cao phân tử ngụy trang mặt nạ, dán tốt mặt nạ công phu, người khác cũng đã đến 30 tầng. Mới vừa đến trên hành lang, Lâm Mục liền nhìn thấy năm cái bảo tiêu người như vậy vật đứng trong hành lang, trong đó ba cái canh giữ ở cửa ra vào, hai cái đứng ở một gian phòng trước cửa tầm mắt quét qua bên người số phòng mã lâm mục ngay lập tức sẽ tính ra bảo tiêu đứng phía sau căn phòng chính là diêu tiêm tiêm điện thoại tín hiệu truyền ra gian kia phòng từ lâm mục vừa xuất hiện tại cầu thang chỗ rẽ thời điểm trên hành lang năm cái bảo tiêu liền đem tầm mắt quay lại bởi vì cái này trên hành lang chỉ có bọn hắn năm người đột nhiên bước lên tới một người đương nhiên là hết sức rõ ràng rồi lâm mục cũng không nói chuyện nhấc chân liền hướng gian phòng kia đi đến có lẽ là nhìn ra lai giả bất thiện trong đó một cái bảo tiêu nhất thời hơi nghiêng người mặt hướng lâm mục Tay cũng cắm vào hô phục và áo, làm ra một bộ muốn bạn thương cử động. Khoe miệng vẽ ra một vệ trâm trọc mỉm cười, lâm mục thân hình một cái lớp lóe, người trong nháy mắt vượt qua cái thứ nhất bảo tiêu. Sau một khắc liền đã đến thủ tại bên ngoài phòng hai cái bảo tiêu trước mặt, không đợi hai người phản ứng tới, trực tiếp một người thưởng một cái tác. Mặc dù không có vận dụng chân khí, thế nhưng lâm mục sức mạnh của thân thể cũng là phi thường mạnh, nhất thời đem hai cái bảo tiêu hai bên của mình đập bay, giữa không chung cũng đã hôn mê đi, sau đó đột nhiên một cước đạp ra cửa phòng Gian phòng rất lớn, Lâm Mục đổi qua cửa vào, liền thấy phòng khách đối diện một người trung niên nam nhân chính giơ một cái băng, giống như là muốn đập ra trước mặt cánh cửa kia. Liếc mắt nhìn, Lâm Mục biết đó là phòng rửa tay. Xem ra hẳn là Diêu Tiêm Tiêm đem mình khóa trái ở trong phòng rửa tay. Người nam này chuẩn bị mạnh mẽ phá cửa mà vào. Người là ai? Cửa bị đá văng phát ra một tiếng vang thật lớn. Nam tử này quay đầu lại thời điểm vừa vặn gặp được Lâm Mục đi vào, nhất thời kinh nghi bất định hỏi, bởi vì hắn biết mình nhưng là có năm cái bảo tiêu giữ ở ngoài cửa vừa lúc đó, ngoài cửa còn lại 3 cái bảo tiêu cũng vọt vào, vào, trước tiên đem lão bản bảo vệ ở phía sau, sau đó mỗi người đều rút ra một cán thương, thẳng tắp chỉ vào Lâm Mục. Tiểu tử! Người rốt cuộc là ai? Gặp được 3 cái bảo tiêu trình diện, tên nam tử kia nhất thời đã nằm chắc khí, để xuống trong tay ghế, không chút khách khí nhìn Lâm Mục hỏi. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ngươi lập tức muốn gặp vận rủi lớn rồi. Lâm Mục lạnh lùng cười cười, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Hắn cuộc đời thống hận nhất loại này khiến dùng bị ội thủ đoạn bức bách nữ nhân đồ vô sỉ, năm đó tại tu chân giới thời điểm, liền đã từng tự mình ra tay, đánh chết vô số thứ bại hoại như vậy, không nghĩ tới ở nơi này lại đủ phải. Tuy rằng trong lòng sát ý sôi trào, thế nhưng Lâm Mục như trước khắc chế rồi, phải biết nơi này chính là kinh đô, nước bị đông biển còn phải sâu đậm hơn, các loại thế lực rắc rối phức tạp, lẫn nhau bàn căn xoắn xuýt cùng nhau, hắn cũng không muốn gây ra quá lớn sự tình. Dù sao thực lực bây giờ, chưa đủ khiến hắn không nhìn tất cả "ế hắn cho ta." Tên nam tử kia lập tức âm trầm nói, hắn cũng biết kinh cũng không tốt gây ra chuyện gì, cho nên không dám trực tiếp hạ lệnh bảo tiêu giết người, chỉ dám để cho bọn họ trước tiên phế bỏ Lâm Mục năng lực hoạt động, đợi bắt được đối thủ, tự nhiên có thời gian từ từ đi dàn vạt. Đã nhận được mệnh lệnh của lão bản, ba cái bảo tiêu không có do dự chút nào, nòng súng nhất chuyện, nhắm ngay Lâm Mục bắt đuổi cùng vai, trực tiếp bóp cò súng. Liên ở ba người động thủ thời điểm, Lâm Mục tay phải lau qua bên hông, một đạo ánh bạc chợt nhanh chóng mà lên. Trong nháy mắt ở trước người không được một tầng màn ánh sáng, chỉ nghe ba tiếng nhẹ nhẹ len ken thanh âm, lâm mục thân hình lóe lên là đến trước mặt, tay phải nhẹ nhàng run lên, trong tay thu hồng lập tức hóa thành ba đạo tàn ảnh, điểm vào bảo tiêu nơi ngực, chân khí theo mũi kiếm lập tức thấu thể mà vào. Ba người tâm mạch trọng huyệt bị phong, lập tức bế khí ngất đi. Mượn thu hồng kiếm sắc bén, lâm mục phối hợp thốn quang đoạt dương bí pháp, đem một bộ ngân châm thuật làm cho đó là xuất thần nhập hóa. Ngươi, ngươi không cần sang bệ, có biết hay không ta là ai? Tại kinh đô, cũng không có thể dám đụng đến ta. Nam tử sợ đến một cái lào đảo, trực tiếp tựa vào cửa phòng rửa tay lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lâm mục hét lớn. Đối với hắn người bình thường này tới nói, thương cũng đã là vũ khí mạnh mẽ nhất. Bây giờ trước mắt xuất hiện một cái không sợ thương người, đối với hắn mà nói không khác nào thiên thần hạ phàm, nhất thời sợ đến cả người phát run. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là, ngươi hôm nay thật sự muốn gặp vận rủi lớn. Lâm mục lại lập lại một bên lúc trước lời nói. Trên mặt tránh qua một vệ tâm trầm cực điểm nụ cười, run tay một cái bên trong thu hồng, mũi kiếm trong nháy mắt liên điểm người này bụng sáu nơi huyệt vị, chân khí thấu thể mà vào, triệt để phế bỏ thận của hắn. Tuy rằng lâm mục không có giết hắn, thế nhưng kết quả so với hắn đã chết còn khó chịu hơn, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, hắn đã không thể tính là một người đàn ông rồi, cái tiêu tư tượng trưng cho nam nhân hùng vĩ, cũng sẽ không bao giờ hùng dũng ai vệ khí phách hiên năng rồi. Đương nhiên, nam tử này lúc này là sẽ không biết Chỉ là bị Lâm Mục động tác cùng bụng đâm nhói sợ đến sủi lơ trên mặt đất, đúng quần nhất thời ước một đám lớn, nhất cổ khó nghe mùi thành tuổi vị lập tức truyền ra. Lâm Mục hơi nhướng mày, Thu Hồng Kiếm run lên trực tiếp quấn lấy cánh tay của người này, sau đó đưa hắn quăng lên, ngã ở một bên trên ghế sofa. Vung kiếm cắt đứt cửa phòng rửa tay lấy tay, Lâm Mục đẩy cửa đi vào, Diêu Tiêm Tiêm chính cả người vô lực nằm nhòe tại bên bồn tắm lên, ánh mắt đã có chút tăng dã, hiển nhiên lúc này đã sớm là một bộ thần trí không rõ trạng thái. Vừa nhìn bộ dáng này, Lâm mục liền biết nàng bị người bỏ thuốc rồi, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc loại này mê dược dược tính chi mãnh liệt. Phải biết diêu tiêm tiêm nhưng là nhập vì cảnh đỉnh phong nhân vật, tuy rằng bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, sức chiến đấu không phải phi thường mạnh mẽ, thế nhưng tố chất thân thể so với thường nhân đó là mạnh nhiều lắm. Nếu như không phải là bởi vì công pháp tu luyện so sánh đặc thù, tiến cảnh có chút chậm chậm, hiện tại nàng sớm tiểu tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, có thể đem nàng đều mê được thần trí không rõ dược vật, nhưng là cũng không nhiều lắm thấy. Trưng 166, giải đầu. chương 166, giải đầu. Lúc này một bên trong bồn tắm có rất nhiều nước, một bên vòi nước còn mở ở nơi đó, chính tại không ngừng mà phún ra ngoài dòng nước, xem ra diêu tiêm tiêm phát hiện tình huống thân thể bộ đội sau đó ngay lập tức sẽ nỗ lực thông qua đại lượng uống nước đến sắp xếp ra trong dạ dày mê dược Thế nhưng dược tính quá quá mạnh liệt, nàng dần dần vẫn là không cách nào khống chế chính mình, cuối cùng lựa chọn móc ra điện thoại gọi cho lâm mụ. Ngồi sồn xuống tắt đi nước trong bồn tắm long đầu. Lâm Mục hơi chút chỉnh lý lại một chút riêu tiêm tiêm loạn điệu quần áo, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực đi ra phòng giữa tay. Lúc rời đi, hắn lại âm chầm nhìn lướt qua cái kia cái đàn ông trung niên, nhất thời sợ đến hắn dơ tay lên trong bình rượu, người cũng rúc vào sofa mặt sau. Kinh thường cười cười, Lâm Mục không để ý đến người đàn ông kia, dù sao hắn từ nay về sau cũng là hoàn toàn phế nhân một cái, bất luận tìm cái gì lợi hại y sinh, cho dù là thay thận, cũng không thể khôi phục lại đến dáng dấp lúc trước bởi vì hắn trong cơ thể có mấy cái trọng yếu mạnh lạc đã bị hoàn toàn phá hủy, căn bản không có có thể sửa chữa. đem diêu tiêm tiêm mang về hữu tần khách sạn của nàng người đại diện hồng tỷ tới lúc gấp rút ở trong phòng xoay quanh, nhìn thấy lâm mục ôm diêu tiêm tiêm trở về rồi, vội vã tiến lên lên tiếp. lâm mục, tiêm tiêm làm sao vậy? hồng tỷ sờ sờ diêu tiêm tiêm cái chán, còn tưởng rằng nàng ngã bệnh, không có chuyện gì, hồng tỷ chỉ là hơi chút uống nhiều hơn một điểm, ngủ một giấc là tốt rồi. lâm mục khẽ mỉm cười. Hắn không muốn giải thích nhiều như vậy, đến lúc đó làm lòng người bàng hoàng, không có cái kia cần phải. Làm ta sợ muốn chết, ta nói làm sao một mực gọi điện thoại đều không gọi được đây. Ai, các ngươi phải chú ý điểm ảnh hưởng, uống tới như vậy, vạn nhất bị hỏa hỏa dạ gì vô tới, xuất hiện tại tin tức lên nhiều chướng thai gai mắt. Hồng tỷ vô vô ngực, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi, Hồng tỷ, chúng ta rất cẩn thận, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay đều bận biểu cả ngày rồi. Lâm Mục đem riêu tiêm tiêm ôm trở về phòng sau đó lại đi phòng rửa tay cầm cái khăn lông thấm ướt nước sau cẩn thận thay riêu tiêm tiêm xoa xoa mặt nhìn thấy lâm mục tỉ mỉ như thế tâm chiếu cố riêu tiêm tiêm hồng tỷ cuối cùng là nở một nụ cười sau đó khép cửa phòng đi về nghỉ đi rồi đợi được hồng tỷ rời khỏi lâm mục thả xuống trong tay khăn mặt tay phải một trận màu đen khí trời đất hòa hợp tránh qua cái viên này cổ điển nhận nhất thời xuất hiện tại trên ngón trỏ sau đó ánh sáng hơi lóe lên trong tay hắn xuất hiện một cái cuốn lấy bao bố nhỏ đem bao bố triển khai bên trong cắm đầy từng cây từng cây mảnh khảnh ngân châm, từ khi Lâm Mục học thốn quang đoạt dương bí pháp, hắn liền tùy thân mang theo một bộ ngân châm, dù sao hắn tu vi bây giờ vẫn chưa thể thời gian giải thi triển hóa khí là châm thủ đoạn. Mở ra diêu tiêm tiêm quần áo, Lâm Mục từng kiện từng kiện thoát khỏi y phục của nàng, nhanh chóng đuổi trong đầu tư tưởng xấu xa, nương thần thi lên trấn pháp. Tuy rằng hắn vẫn không có đem thốn quang đoạt dương bí pháp tu luyện hoàn thành, bất quá giải trừ diêu tiêm tiêm bên trong mê dược tự nhiên chuyện dễ dàng, lúc trước chu thi vận đều có thể giải trừ trên người của hắn kịch độc Hùng chi thực lực của hắn so với Chu Thi vận mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. 10 phút không tới thời gian, giêu Tiêm Tiêm trong cơ thể mê dược cũng đã bị giải trừ, theo dược tính chậm dãi hạ thấp, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại. A. Giêu Tiêm Tiêm nhất thời một tiếng thét kinh hãi, vội vã kéo qua một bên chăn trùm lên trên người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ chót, thậm chí ngay cả cái cổ đi xuống da thịt đã thành một mảnh tiểu diễm non hồng nhạt. Hiện tại biết thẹn thùng á. Mới vừa rồi cùng người ta ra ngoài chơi, làm sao không biết thẹn thùng đâu này? Lâm Mục gỡ bỏ một góc chăn, dối quay đầu đi cười trêu nói. Chán ghét. Ta cũng không phải cùng người kia đi chơi. Người đi rồi sau đó ta đi gặp một cái trước kia bạn học nữ, khi đó chơi vô cùng tốt. Sau đó đi rồi một cái nhạc nhẹ quán bar, ở nơi đó hàn huyên một lát. Diêu tiêm tiêm như mỗi như thế nói ra, nếu như Lâm Mục tới gần, đều không nghe được nàng đang nói cái gì. Làm sao như thế không có tính cảnh giác, cũng bởi vì nàng là người bạn học trước kia. Người cứ như vậy thả lỏng cảnh giác. Người cũng phải hay không tốt hàng. Ta đây là mới xuất hang hổ, lại tiến hang sói, thật đáng thương. Diêu tiêm tiêm nhất thời bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Bớt đi ngươi, ta nhưng là cái khó gặp chính nhân quân tử. Lâm mục vội vã chứng cứ có sức thuyết phục thuần khiết. Có chính nhân quân tử hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến người ta nữ hải tử gian phòng làm chuyện xấu đấy sao. Diêu tiêm tiêm lè lưới một cái, làm cái mặt quỷ. Ta nhưng là vì cho ngươi giải trừ bên trong mê dược không phải vậy ai biết muốn bất tỉnh tới khi nào đi, chơi một không đuổi kịp ngày mai quay chụp làm sao bây giờ? chớp mắt một cái, Lâm Mục quang minh tránh đại tìm cái cớ. Vậy ta hiện tại thanh tỉnh, ngươi có thể đi trở về giấc ngủ. Diêu tiêm tiêm đánh rắn dập đầu lên, lập tức bắt được Lâm Mục trong lời nói nhược điểm. Ngươi đây là qua cầu rút vắn A. Lợi dụng xong người ta, liền để người ta đuổi ra ngoài, quả nhiên là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, ai. Lâm Mục thở dài, một bộ thương tâm không ngớt bộ dáng, người lại hoạch một tiếng chui vào ổ chăn, mắt nhìn xuống kinh ngạc đến ngây người diêu tiêm tiêm, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại là một trận truyền miên cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt, suýt chút nữa hôn đến riêu tiêm tiêm không thở nổi. Nếu như so với công lực thâm hậu, nàng nhưng là hoàn toàn không sánh bằng lâm mục, lại chiếm người ta tiện nghi, đồ lưu manh. Riêu tiêm tiêm vội vã lau miệng, hai tay che ngực, bản tay che mặt, cũng không thèm nhìn tới lâm mục. Được rồi, nói cho ta một chút, buổi tối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm mục nằm ở riêu tiêm tiêm bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng nuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc. Vừa bắt đầu cũng còn tốt. Sau đó cùng nàng đi cái kia nhạc nhẹ quán ba tiểu ngồi một hồi, nàng nói một cái khác bạn học cũng đang bắc kinh, ta liền cùng nàng cùng đi nhìn xem, kết quả đến đó cái khách sạn, lại không thấy người bạn học kia, sau đó ta liền phát hiện thân thể có điểm không đúng. diêu tiêm tiêm nằm nhòi tại lâm mục ngực, chu miệng nhỏ nói ra, cùng đi với người người bạn học kia đâu này. Lâm mục hơi nhướng mày, nhất thấy hỏi. Nàng cũng nói thân thể có chút không khỏe, đi rồi trong phòng được phòng rửa tay, sau đó ý thức của ta bắt đầu mơ hồ, biết khả năng xảy ra vấn đề. Ta liền tiến vào phòng rửa tay bắt đầu uống nước, sau đó liền nghe có người phá cửa thanh âm của. Diêu tiêm tiêm lắc lắc đầu, ngón tay phủi đi Lâm Mục lực. Khi đó ta cả người đều không có khí lực, thật vất vả mới móc ra điện thoại gọi cho ngươi. Chuyện sau đó ngươi đều biết rồi. Nghe xong lời nói này, Lâm Mục là vừa bực mình vừa buồn cười. Rõ ràng đơn giản như vậy liền chúng phải người ta cái bấy. Ngươi nha, thực sự là một điểm tính cảnh giác đều không có, muốn biết mình nhưng là cái đại Minh Tinh, nếu như bị người bảo xảy ra điều gì bê bối về sau liền không dùng đi ra la lộn. vươn một chút diêu tiêm tiêm đứng thẳng cái mũi nhỏ lâm mục bất đắc dĩ nói người ta không biết ma ai biết bạn học trước kia lại có thể biết hô ta nhiễu nhiễu cái mũi nhỏ diêu tiêm tiêm làm nũng nói có hay không cái kia bạn học nữ bức ảnh lâm mục đột nhiên hỏi ừm có buổi tối gặp mặt nàng làm kích động đây không phải phải cùng ta đến một bức ảnh chung ta liền thuận tiện cũng vô một tấm diêu tiêm tiêm vươn mình lấy tới điện thoại tìm ra một tấm hình cho lâm mục xem Trước tiên đi tắm đi, buổi tối cũng mệt mỏi không nhẹ, chờ chút ngủ sớm một chút. Lâm mục tiếp quá điện thoại di động liếc mắt nhìn, diêu tiêm tiêm đi sau khi tắm, hắn đem bức ảnh chuyển đến điện thoại di động của chính mình, sau đó đem bức ảnh phân phát bảo long đoàn căn cứ, để cho bọn họ trang một chút lai lịch của người nữ nhân này. Một lát sau, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, nguyên lai like là tưởng sở gọi điện thoại tới. Lâm minh đệ, làm sao đột nhiên muốn trang một người phụ nữ? Điện thoại một nhận, bên kia lại hỏi Đêm nay suýt chút nữa bị nữ nhân này hãm hại, ta muốn biết người nữ nhân này nội tình, tưởng lão ca làm sao lại biết? Lâm Mục kỳ quái hỏi. Ha ha, Lâm huynh đệ, ngươi để Đông Hải phân bộ tra một cái kinh đô nữ nhân, tự nhiên sẽ chuyển đến chúng ta kinh đô phân bộ đến. Đầu bên kia điện thoại, tưởng sở nhất thời cười to một tiếng. Nguyên lai like là như vậy, lại muốn phiền phức tưởng lão ca rồi. Lâm Mục có chút xin lỗi cười một tiếng nói. Ai, chút chuyện nhỏ như vậy, không sao cả, lại nói cũng không phải ta đi cha à chỉ là nhìn thấy tới hỏi một tiếng dù sao lấy thực lực của ngươi đoán chừng cũng không có cái gì không bắt được sự tình ta liền không tự để cử mình nữa à tưởng Sở Treo kẹo nói hai người tán gẫu một hồi Lâm Mục cút điện thoại xem điện thoại di động tấm hình kia Diêu Tiêm Tiêm bên cạnh là một cái nhìn lên thập phần thanh thuần nữ hài tử vẽ ra nhàn nhạt rượu trang sức màu đỏ y phục mặc cũng rất thỏa đáng chỉ là không biết vì sao lại hại Diêu Tiêm Tiêm một lúc sau đó Diêu Tiêm Tiêm xông xong tắm khó khăn tắm đi chậm chậm đã đến trên giường nhanh chóng chui vào ổ chăn để làm chi ăn mặc áo tắm chui vào, nhanh cởi, không phải vậy làm sao ngủ à? Lâm Mục Kỳ quái nói ra, người ta chờ ngươi rời đi đây, không phải vậy làm sao ngủ à? Diêu Tiêm Tiêm lôi kéo chăn hỏi ngược lại, con thèm thùng, ta nơi nào chưa từng xem, có cái gì tốt xấu hổ? Lâm Mục cười hắc hắc, tay vươn vào ổ chăn, hai người một trận đùa giỡn, Diêu Tiêm Tiêm không địch lại Lâm Mục ma chảo, áo tắm cuối cùng còn là bị cởi hết rồi, nhìn qua lại thành một đoàn Diêu Tiêm Tiêm. Lâm mục nhất thời ha ha một trận cười to, chẳng trách không chịu thoát áo tám, nguyên lai chỉ mặc một cái tiểu nội nội, liền vây ngực cũng không mặc. Chờ ta, ta cũng đi tắm, sau đó ngủ chung đi. Lâm mục trương mắt nhìn, vén chăn lên chạy đi phòng rửa tay. Chán ghét, ai muốn cùng ngươi ngủ chung. Cho ta trở về phòng của mình đi. Diêu tiêm tiêm nhất thời đại xấu hổ, đỏ mặt co vào ổ chăn, trái tim nhỏ một trận rầm rầm nhảy loạn. chương 167, tìm tìm tới cửa. chương 167, tìm tìm tới cửa đợi được Lâm Mục tắm xong trở về, Diêu Tiêm Tiêm đã là một bộ ngủ say bộ dáng. Ha ha, còn dám giả bộ ngủ? Không chơi với ngươi. Chán ghét. Diêu Tiêm Tiêm nhất thời xấu hổ đem mặt trôn ở gối bên trong. Được rồi, được rồi, không lộn xộn, nhanh chóng ngủ đi. Ngày mai còn có rất nhiều phần diễn muốn tập đây, cũng không thể biến thành hai cái mắt gấu trúc. Lâm Mục một lần nữa đem Diêu Tiêm Tiêm ôm vào trong lòng, hôn một cái vành thai của nàng nói ra. Dựa lưng vào Lâm Mục rộng rãi lòng dạ, cảm thụ cái kia rắn chắc mạnh mẽ cơ bắp. Diêu Tiêm Tiêm đột nhiên cảm thấy một trận an lòng, khẽ ngẩng đầu đem đầu tóc đẩy đến trước người, chỉ trong chốc lát liền chầm trầm đi ngủ. Uống ngủ ngon ngọt Diêu Tiêm Tiêm, Lâm Mục nét miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười, hôn khẽ một cái tản ra từng trận mùi thơm sợi tóc, sau đó cũng chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhanh nhanh lên, mỗi cái cơ vị đều chuẩn bị xong, lập tức chuẩn bị quay phim. ai, người bên kia mau rời đi, màn ảnh vỗ tới các ngươi. Đạo diễn cầm cái bút lật tìp cái loa, trong tay cuốn lấy cái bản, dùng sức cơ múa bốn phía gọi hàng. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ khá là nặng, tổng cộng muốn đổi 4 cái quay chụp sân bãi, cho nên về thời gian có thể sẽ tương đối gấp, đạo diễn hỏa khí cũng so với bình thường càng lớn, hơi chút không hài lòng chính là chửi mắng một trận, mấy cái vai phụ cũng đã bị mắng biểu hiện ngốc trệ. Diêu Tiêm Tiêm hôm nay trạng thái rất tốt, có thể là tối hôm qua ngủ so sánh hương quan hệ, hôm nay quay chụp mỗi cái đoạn ngắn đều hết sức trôi chạy. Chính giữa có một đoạn hôn hy hình ảnh, đạo diễn cân nhắc đến hai người lần thứ nhất hợp tác, còn để cho hai người điều chỉnh tốt tâm tình miễn cho chờ chút nở dê quá nhiều cảnh tượng này hắn gặp quá nhiều lần rất nhiều lần thứ nhất hợp tác nam nữ diễn viên đều đập không tốt hôn hí lẫn nhau chưa quen thuộc là trở ngại lớn nhất lâm mục thừa dịp đạo diễn không chú ý đối với diêu tiêm tiêm đột nhiên nháy mấy cái mắt bỗn cười diêu tiêm tiêm liếc một cái đạo diễn lén lén dơ dơ quả đấm nhỏ làm ra một bộ muốn đánh người bộ dáng được tất cả cơ vị dự bị bắt đầu đạo diễn ra lệnh một tiếng hết thể cơ vị đồng thời tiến vào quay chụp trạng thái Một cái khổng lồ ao nước phun một bên, hai cái ăn mặc thời thượng thanh niên chính vòng quanh ao nước phun chậm rãi từng người đi tới, theo khoảng cách càng đi càng gần, đột nhiên, bọn hắn tại cùng thời khắc đó tầm mắt đã rơi vào trên người của đối phương. Biểu hiện lẫn nhau nhìn chăm chú, nữ hài trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt, nam hài trong mắt cũng nổi lên sương mù, hai người chậm rãi đi về phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cuộc, bọn hắn thật chặt ôm lại với nhau. Nam hài hôn nữ hài mái tóc cùng vành tai, từ từ khẽ hôn đã đến khép hở hai mắt. Như ý mắt một đường đi xuống, hôm qua chót mũi sau, cuối cùng thân hôn lên vậy đối tiểu diễn môi đỏ, nữ hải nhiệt liệt đáp lại. Hai người nhìn lên phảng phất là trong bức tranh nhân vật như vậy ấm áp và mỹ hảo. Được. Đạo diễn hải lòng cao giọng hô, không nghĩ tới hai người phối hợp tốt như vậy, vốn là hắn còn lo lắng muốn nở dê nhiều lần năng lực đập tốt cái này màn ảnh, kết quả rõ ràng một lần liền thông qua được, không hổ là trời sinh thích hợp diễn cùng người, tâm tình phối hợp tương đương đúng chỗ. Một lần qua ai, chúng ta làm sao phối hợp tốt như vậy? Lâm Mục xoa xoa Diêu Tiêm Tiêm khỏe mắt tràn ra nước mắt, hi hi cười một tiếng nói, "Còn không phải người nào đó đã sớm trong bóng tối giờ trò xấu đã qua." Diêu Tiêm Tiêm trợn nhìn Lâm Mục một mắt, cười chạy tới một bên đi thay quần áo, kế tiếp bọn hắn còn có hai cái quay chụp sân bãi muốn đi, hiện tại đã 3 giờ chiều rồi, được nắm chặt thời gian, không phải vậy buổi tối lại muốn quay chụp đến rất chế. 10 giờ rưỡi đêm, bận rộn một ngày quay chụp cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay nhưng là mệt đến ngất ngư. So với mấy ngày trước gộp lại quay chụp phần diễn đều phải nhiều, lên tới đạo diễn, xuống tới đạo cụ sư, mỗi người đều mệt đến không muốn lúc đích. Về tới hư tầng khách sạn, rửa mặt xong sau diêu tiêm tiêm đổi lại một thân màu trắng tinh quần áo luyện công, ngồi ở trong phòng khách bắt đầu khoanh chân luyện công. Bình thường nàng đều là như vậy, hoạt động hoặc là quay chụp sau khi, liền sẽ lấy sạch tiến hành tu luyện. Nếu như không phải như vậy chăm chỉ khổ luyện, khó như vậy công pháp tu luyện, nàng có như thế nào có thể tại cái tuổi này liền tu luyện tới nhập vi cảnh cảnh giới đỉnh cao? Chỉ thiếu một chút là có thể tiến vào tụ linh cảnh, mở ra đan điền sau, luyện tinh hóa khi đạn sinh ra lúc đầu chân nguyên, sau đó là có thể tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới. Không qua cho nên tắm xong liền bắt đầu tu luyện, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Lâm Mục không ở. Sau khi tắm xong Lâm Mục liền nói muốn đi bảo Long Đoàn một chút sự tình, sau đó chỉ có một người đi ra cửa. Không có Lâm Mục làm bạn, diêu tiêm tiêm cũng không có việc gì làm, chỉ tốt một người tu luyện đi rồi. Lâm Mục lúc này chính ở trên đường. Vừa lái xe một vừa nhìn trong điện thoại di động chuyển tới tư liệu, mặt trên hiện ra sắc người phụ nữ kia bức ảnh, chính là ngày hôm qua cùng Diêu Tiêm Tiêm chờ ở chung với nhau cái kia bạn học nữ. Tại Bảo Long Đoàn Cường Đại như vậy cơ cấu tình báo điều tra, người nữ nhân này nội tình rất nhanh sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Nữ nhân tên gọi Trầm Tuyết, gia đình điều kiện chỉ có thể coi là như vậy, cha mẹ là vợ chồng công nhân viên, cầm một phần không, cao không thấp tiền lương. Trầm Tuyết trường học tốt nghiệp sau đó bởi vì có chút sắc đẹp, bị một ngày nghỉ tìm ngôi sao lửa gạt đi chuẩn bị làm đại minh tinh. Không nghĩ tới tiến vào vòng ngoài dọa dẫm trong bấy giờ. Bị người hạ độc lừa gạt sau khi lên giường, lại vỗ một đống lớn bức ảnh đến vơ vết nàng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở cái này vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Tuy rằng trải qua nhìn lên thật đáng thương, thế nhưng nếu chỉ liên tới đến giêu tiêm tiệm, thậm chí suýt chút nữa làm hại nàng thuần khiết hủy diệt sạch, Lâm Mục tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Không đơn thuần là chấm biết, sau lưng điều khiển của nàng những người kia hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Điện thoại truyền tới tư liệu Cuối cùng là một cái nhạc nhẹ quầy rượu địa chỉ, chính là rêu Tiêm Tiêm ngày hôm qua đợi chỗ đó, bởi trầm Tuyết cùng sau lưng nàng tổ chức định vị tương đối cao đầu, cũng không phải phổ thông đi ra bán ngoại vi, phục vụ đều là một ít khách hàng lớn cùng người có tiền. Tương tự nhạc nhẹ quán ba những này so sánh đủ đẳng cấp có tình cảm địa phương, là bọn hắn chọn khách hàng lựa chọn hàng đầu chi địa. Đã đến cửa quán rượu, Lâm Mục dừng xe xong sau đó lấy ra cái kia cao phân tử mỹ trang mặt nạ, hóa trang được rồi sau mới xuống xe, đi tới cửa quán rượu. Cho cửa ra vào bảo an nhìn một tấm trên điện thoại di động bức ảnh, chính là trầm tuyết rằng, rớp Ta tìm đến người, xin hỏi vị cô nương này đã đến sao. Bảo an liếc một cái sau lập tức gật gật đầu, đưa tay trong chiều chỉ tay nói ra, đã sớm tới, nàng nhưng là khách quen của nơi này. Lâm mục gật gật đầu, thu hồi điện thoại sau đẩy mở cửa quán rượu, không chút hoang mang đi vào. Cùng phổ thông quán ba không giống, này không có huyên náo động đến bầu không khí cùng âm nhạc điếc thai nhức óc, có chỉ là du dương nhạc nhẹ và hòa hoãn bầu không khí Người ở bên trong tụ năm tụ ba ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai một trận thấp giọng nói nhỏ. Nói riêng về tình điều hòa không khí tới nói, đích thật là so với phổ thông quán ba tốt hơn nhiều. Trung quanh tùy ý liếc mắt nhìn, Lâm Mục ngay lập tức sẽ phát hiện Trầm Tuyết ngồi ở cách đó không xa một cái ghế dài bên trong, bên cạnh còn có một cái nâng cao bụng địa đàn ông trung niên, người đàn ông này sắc mị mị nhìn Trầm Tuyết, thỉnh thoảng nói gì đó, rước lấy Trầm Tuyết một trận cười duyên. Đi từ từ tới, đứng ở ghế dài trước thời điểm hai người vừa bắt đầu còn tưởng rằng là quầy rượu tự bảo lại cho ta đến hai chén mặt gạ di ta bụng lớn đàn ông trung niên cũng không quay đầu lại phất phất tay từ trong bao tiền ném ra một chồng tiền mặt lâm mục động đều không động liền đứng như vậy lẳng lặng nhìn hai người rốt cuộc hai người cũng phát giác không đúng nhất thời đồng loạt xoay đầu lại nhìn lâm mục ngươi tìm ai đàn ông trung niên hơi nhún mày nhìn lâm mục hỏi ta tìm nàng lâm mục cầm chỉ hướng trâm tuyết khẽ mỉm cười nói tiểu huynh đệ Mua phiếu cũng phải chú ý cái tới trước tới sau, ngươi sẽ không không hiểu quy củ chứ. Đàn ông trung niên một tiếng cười nhạo, như là trông đần độn vậy nhìn lâm mục. Ta chính là quy củ. Khoe miệng hơi về lên, lâm mục vén lên quần áo và áo, lộ ra quần cái kia sáng trắng dài nhỏ nòng súng cùng chất gô báng súng. Thật không tiện, nhiều có đắc tội, tiểu huynh đệ không nên để bụng, ta lúc này đi. Đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời hơi đổi, cầm lấy trên bàn bao tiểu ly khai rồi, lúc đi, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tuyết một mắt. Cứ như vậy vội vã chạy đi. Trầm tuyết cũng nhìn thấy lâm mục trên người thương, trong mắt nhất thời tránh qua một kia thần sắc kinh hoàng, đứng dậy liền muốn rời đi, thế nhưng lâm mục trên mặt cảnh cáo biểu hiện làm cho nàng lại sáng suốt ngồi xuống.